đây mới là nam cung hoa kiện chính thức nạn trí địa phương hắn căn bản sẽ không tìm được một cái càng tốt để cho bàn tay mình cầm kiếm tay trái phương thức đến rất nhanh tăng lên kiếm thuật mà lục minh có thể làm được hắn mất trí nhớ một năm quên được sở hữu tất cả kiếm pháp kiếm thuật thậm chí là chân khí kiếm khí có thể là của hắn một năm nhưng lại đột nhiên tăng mạnh một năm nghĩ tới đây nam cung hoa kiện con mắt phát ra ánh sáng một cái mới tinh đại lộ phảng phất đã gần ngay trước mắt lục minh chỗ sườn núi nhỏ cuối cùng là một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao trên ngọn núi một nửa tuyết động càng thêm dày hơn cũng càng trắng hơn mà sơn nửa đoạn ở dưới như cũng là chim hót hoa nở màu xanh biết s u n g xuê vô luận là khi nào thanh kiếm sơn đều là mỹ lệ như vậy cho dù thẳng tắp khoảng cách cách phong hoa thành bất quá hơn một nghìn km nhưng mà một cái bốn mùa rõ ràng một cái quanh năm không thay đổi phảng phất là l ư ợ n g cái thế giới dưới chân núi cực lớn chân bóng trên sân thượng mấy ngàn đệ tử cùng một chỗ luyện kiếm mũi kiếm tại trong lúc huy động kéo từng cơn nước nở nghẹn ngào thanh âm thậm chí chỉ mỗi người chỉ đổi một chút bộ pháp sinh ra một cổ khí thế liền quanh quần tại toàn bộ trên ngọn núi quả nhiên là to lớn bằng bạc kinh thiên động đ i ệ đúng lúc này tại chân núi hai đạo thân hình bay lên dựng lên x â y dịch tầm đó t i ể u đã đi tới chỗ giữa sườn núi bọn họ cơ hồ hoàn toàn là tại trên ngọn cây tung bay lấy thân hình lại làm ấy lần phiêu hốt liền đi tới b ệ đá đỉnh cao nhất chỗ đó có một vệ tịnh lệ trắng loan thân hình ngồi ngay ngắn ở rộng thùng thình bằng đá trên ghế ngồi nàng g ò má chân bóng như là vừa mới lột ra trứng gà tiểu tiết h u như có như không sương mù làm cho không người nào có thể cụ thể thấy rõ mặt mũi của nàng một cỗ thời khắc tồn tại băng hẳn thì làm cho không người nào có thể áp sát quá gần chính là tuyết mị tuyết mị nhìn thoáng qua vội vã lên núi tới hai cái sư đệ môi anh đào khẽ mở nói xem hai người các ngươi vội vàng như thế chẳng lẽ là dưới núi lại xảy ra đại sự gì đại sư tỷ đích thật là có đại sự phát sinh toàn thân áo đen đích sư đệ nói ra hai người chúng ta vừa mới đạt được một tin tức nói là thiên đô thành lục minh muốn trước tới khiêu chiến đại sư tỷ hôm nay đã ở trên đường hơn nữa hắn liên tiếp đánh bại tại tiểu bằng còn có dương vĩ đức hôm nay khoảng cách thánh kiếm sơn bất quá là năm ngày hành trình hơn nữa đều là một kiếm đánh bại bọn họ khác một người mặc màu vàng đất quần áo đích sư đệ nói bổ sung ồ hắn một kiếm cựu liên tiếp đánh bại hai người kia tuyết mị thanh lệ trong mang theo âm thanh l ệ n h l é o nhàn nhạt truyền ra chỉ là một nghe cũng l à người ta cảm thấy như là đưa thân vào như lọt vào trong sương mù giống như làm cho người vui vẻ thoải mái hai người vội vàng thi lễ nói đ ú n g đại sư tỷ chúng ta hai người vừa tiếp xúc với đến b ổ câu đưa tin tựu lập tức chạy về tuyết mị y nguyên ngồi ngay thẳng khoe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh điều này làm cho hắc y sư đệ trong lòng có chút bất an bởi vì loại thời điểm này đại sư tỷ có lẽ hạ lệnh để cho mình tiến đến đánh chết tin tức kia có thể là nàng xem ra là như vậy không đếm xỉa tới tựa như căn bản cũng không có nghe được lời của mình tuyết mị nhìn người này liếc khuôn mặt lộ ra một tia vẻ mặt bất đắc dĩ giống như là cao cao tại thượng tiên h nga nhìn thoáng qua trên mặt đất con sâu cái kiến hơn nữa biết rõ con sâu cái kiến nhất định là không thể giải thích vì sao thiên nga trong lòng nội hằng đấy đúng a hôm nay ta đã là nửa bước kiếm hào cảnh giới bọn họ những này vẫn còn bảy tám phong rẽ rủa đại kiếm sư đương nhiên không thể giải thích vì sao đến độ cao của ta hôm nay ta lấy được toàn bộ đế quốc thí luyện giải thi đấu đệ nhất danh lại tiến vào kiếm tôn mộ huyệt xuất nghiên cứu thời gian một tháng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ niên kỷ thanh một đời lại có mấy người có thể theo ta so sánh v ớ i chính là kiếm đường thanh nữ thì phải làm thế nào đây hắn lục minh bất quá là một cái tạm thời tỉnh ngộ lại phá ra c h i tử mà thôi cho dù hắn cố gắng nữa cũng khởi không có ly khai một cái con sâu cái kiến thân phận bất quá nghe nói hắn mất tích một năm nghe nói còn là bị người đánh rất vách núi ha ha ha không nghĩ tới hắn vậy mà còn sống trở về rồi bất quá con sâu cái kiến chính là con sâu cái kiến cường đại trở lại hắn cũng không cách nào dung chuyển một ngọn núi lớn chương ba trăm mười lăm ứng với ước hẹn xuất phát cái kia t u ổ i mục muốn tới khiêu chiến ta sao chờ hắn đến rồi ta một kiếm đem hắn giết chết là được thỏa mãn hắn ngàn dặm đưa tâm muốn chế t ý tuyết mị hời hợt hờ nói bất quá trong nội tâm nàng lại ẩn ẩn hương p h ấ n lên chỉ cần mình giết chết lục minh như vậy cái kia lục thiên lâm tất nhiên tâm như cho t à n cái này theo vừa rồi lục minh mất tích làm cho lục thiên lâm vô tâm quản lý trên phương diện làm ăn có thể nhìn ra lục minh muốn là chết lục thiên lâm khẳng định cũng sống không nổi kể từ đó mình chỉ cần tái phát động mấy trận thương chiến có thể triệt để đánh tan lục ra như vậy cái k i a khổng lồ gia sản sẽ rơi vào của ta trong túi đến lúc đó mình có thể mua sắm càng nhiều nữa kiếm ma trâu kiếm khí thạch chờ chút khan hiếm tài nguyên xung kích kiếm hào cảnh giới có thể nước chạy thành sông tự nhiên mà vậy tuyết mị nhìn thoáng qua thiên đô thành phương hướng c h ậ n cảm thấy một tòa chất đầy kim điều ngân phiếu cự ngọn núi lớn chính tại hướng mình dựa vào r a khoe miệng không khỏi lần nữa lộ ra vẻ mỉm cười bỗng nhiên tầm đó tôi sầm một vàng hai gã sư đệ lập tức trợn mắt há hốc mộn trong nội tâm chỉ đang không ngừng hò hét nữ thần nữ thần a sư tỷ muốn dung nhan có dung nhan muốn chọc g i ậ n chất có khí chất muốn thiên phú có thiên phú vô luận là kiếm đường vẫn là hoàng đ ỉ n h tất cả đều dùng thái độ khiêm nhường tới mời sư tỷ mà sư tỷ nhưng lại bất vi sở động nàng tầm căn bản không lại là những nữ nhân khác thậm chí nam nhân có thể so sánh rồi càng thêm không thể nào suy đoán cũng chỉ có đứng ở sư tỷ góc độ nhìn mới sẽ minh bạch nhưng là hiển nhiên không là chính mình những người này có thể đoán sư tỷ nói rất đúng hát y sư đệ thu hồi suy nghĩ lấy lại bình tĩnh nói ra cái kêu tên gì lục min đấy h ắ người dám tới tỷ, khiêu chiến n sư thị, rõ r à tiểu là muốn chết. muốn là n h n rằng, hắn căn bản cũng không n g g mà là tiểu tư tỷ xuất thủ. đối với đệ đủ cho cách sư ư như vậy, ta đi đ e muốn hắn đ ổ i rồi phiền Người trong là làm lòng được, sư có của hắn thể tình. tỷ m u đây hoàng y sư đệ nhự nhữ mày nói ta lúc trở lại nghe nói kiếm đường dịch thiên trung đã xuất phát đi trên nửa đường chặn đánh cái kia gọi lục minh vừa rồi dịch thiên trung hắc y sư đệ n ở nụ cười lạnh nói người này có thể bị kiếm đường dùng to lớn tài nguyên làm đại giá hấp nhận được kiếm đường bên trong thực lực quả thật không tệ có lẽ có thể đánh thắng cái kia lục minh nhưng là ngô thiên sư đệ ngươi nhớ đ ừ n g quên rồi dịch thiên trung ngay cả ta một kiếm đều không tiếp nổi ta lúc này đây muốn trước ở trước mặt của h ắ n đem này cái gì lục minh giết chết hạ vũ sư m i n h vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút rồi hoàng y sư đệ thì ra là ngô thiên tại trong túi láo xuất ra tấm vé tín điều nhảy ra một c h ư n g r a nói ra hạ vũ sư m i n h ngươi xem ngoại trừ kiếm đường dịch thiên trung lâm thành triệu phong cũng muốn đi triệu phong hạ vũ thoáng suy tư một chút nói ra người này ngược lại là cũng không quá đáng tuy nhiên không có với hắn đã giao thủ nhưng mà là người này đã từng đi cực bắc đất tuyết t h ắ n g hiểm bọn họ cái kia đoàn đội c h ọ n vẹn năm mươi người có thể là người khác đều chết hết chỉ có một mình hắn còn sống trở về rồi nhưng lại bị một cái kiếm hào cao thủ truy kích suốt bảy ngày tuy nhiên hắn thân chịu trọng thương tuy nhiên chạy trốn mất bởi vậy có thể nhìn ra thực lực của người này coi như không tệ xem ra ta là phải nhanh chút ít sư tỷ vậy tiểu đệ t i ể u cáo từ trước sư tỷ chờ tin tức của ta là được ừ n tuyết mị hơi khẽ gật đầu một cái sau đó tự khôi phục một tòa băng sơn khí t ứ c đối với hạ vũ sư đệ đi đánh chết lục m ì n h nàng cảm thấy không có một tia k h ô n g ổn hoặc là khó khăn chỗ nô thiên suy tư một lát cũng đúng lấy tuyết mị thoáng thi lễ sau đó t i ể u đuổi theo hạ vũ thân ảnh tung bay mà đi như chuồn chuồn l ư ớ t nước giống như mấy cái vụ sáng hắn thân hình t i ể u biến mất tới giờ phút này tuyết mị chậm rãi mở cặp mắt ra nhìn thoáng qua hai cái sư đệ biến mất phương hướng sắc mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì chỉ trong ánh mắt cho thấy nàng đã bắt đầu chuẩn bị phát động cuối cùng thương chiến rồi tại phong hoa thành một cái tựu quán trong đó mấy cái kiếm khách ngồi vây chung một chỗ Một cái mặt mũi cái chẳng đây ầ y d u u q a nón kiếm h chính hung hăng hớp lớn, nói ra, ai? Các người có nghe chưa? uống rượu muốn lớn, một Mấy một minh nhất, Thiên đô Thành nói ai? người Các ngày đây đấy, Đô kiếm、sơn、khiêu chiến tuyết mị. Tuyết sơn mị. mị? là gần đây đã qua một năm toàn bộ đế quốc nhân vật phong vân a nghe nói nàng có khả năng sẽ trở thành thành n ữ cũng có khả năng sẽ trở thành thái tử phi hết thể đều ở chỗ chính nàng lựa chọn nhắc tới cũng thật là hoàng tử nhìn chúng nhà ai cô nương còn không phải là trực tiếp một đạo ý chỉ chuyện sao cái này tại chúng ta chấn biện đế quốc có thể là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đấy bởi vậy có thể kiến tuyết m ỹ hôm nay cường thế à chỉ thiên đô thành lục minh là ai chưa nghe nói quá à ai nói lục minh ngươi khẳng định không biết nếu nói lục thiên lâm ngươi khẳng định sẽ biết lục thiên lâm toàn bộ khanh nguyên châu đệ nhất phú hảo lục minh chính là con trai của lục thiên lâm trước tiên là cái phá ra c h i tử đã từng là đi theo tuyết m ỹ bên người tiểu đệ một trong không ít cho tuyết m ỹ dùng tiền chỉ không biết về sau thế nào lục ra một nửa sản nghiệp thuộc về tuyết m ỹ mà lục minh thiếu chút nữa cũng bị đánh chết sự kiện kia lúc ấy có thể hành động toàn bộ khanh nguyên châu ngay cả ta đều ta nghe nói qua lại nói tiếp đây chẳng qua là tuyết mị một cái mà tính lục minh này phá ra c h i tử sẽ đem nhà mình sản nghiệp khế ước mua bán nhà các loại làm cho cầm một nửa còn vụ n trộm đắp lên lục thiên lâm ân tín mà tuyết mị thì để cho bên cạnh đại kiếm sĩ tiểu đệ đi khiêu chiến chỉ có kiếm đồ lục minh kết quả cho hắn đánh gần chết bất quá bởi vậy có thể nhìn ra tuyết mị lúc ấy thật sự muốn giết người diệt khẩu a bất quá lúc này đây xem lục minh cử động là phải đem lúc trước sổ sách hào tính toán rồi thậm chí muốn bắt trở lại sản nghiệp của mình n à y tuyết mị hôm nay là thanh kiếm môn trưởng môn trung nam thiên kiếm truyền đệ tử càng là chúng ta toàn bộ khanh nguyên châu nàng cái tuổi này tam đại thiên tài một trong được xưng cả nước thập đại tuổi trẻ kiếm thủ một trong cái này danh không thấy truyền lại đã từng là đại phá gia c h i tử lục minh làm được hả hắt loại này du hí đều cũng có người có tiền cùng có thế lực người chơi đấy chúng ta đâu cũng chỉ là suy đoán mà thôi tại một cái khác thành ván bài trong đó khói đen trướng khí trong hoàn cảnh người người n h u n áo cơ hồ mỗi người đều là một tay cầm lấy kiếm một tay giơ cao lên ngân phiếu tại trước mặt bọn họ có hai cái dựng đứng lên nhãn hiệu một cái chết tên lục minh cái khác thì là tuyết mị ta áp tuyết mị một kiếm thắng lợi một ngàn lượng a ta áp cái kia lục minh căn bản không đến được t h á n h kiếm sơn cũng sẽ bị giết một vạn lượng ta áp tuyết mị thắng lợi sau cùng tuy nhiên tỷ lệ đặt cược nhỏ một chút nhưng là chắc thắng a mười vạn lượng ta cá là lục minh căn bản không sống quá ngày hôm nay vì hắn chịu chết hành vi biểu thị t à ắ n thưởng ta áp năm ngàn lượng tại tên tuyết mị trước phụ trách ghi chép tiểu nhị đã bận tối mày tối mặt hắn đã lấy ra mình tốc độ nhanh nhất có thể là người bên cạnh còn chưa phải gặp ít mà bên kia nhưng lại liền không có một người cái kia phụ trách ghi chép tiểu nhị nhàm chán hút thuốc cùng thời khắc đó tin tức t i ể u truyền khắp toàn bộ khanh nguyên châu khiến cho được cái này hay lâu không có đại sự phát sinh châu lập tức s ô i trào lên vô luận là t ử quán khách sạn vẫn là sòng bài văn bài chỉ có có kiếm thủ tụ tập địa phương nghị luận hoàn toàn đều là cái đề tài này thậm chí có những châu khác nhận được tin tức mà lại lại thích sự tình người cũng không xa ngàn dặm chạy đến không là xem cái khác t i ể u muốn nhìn một chút cái này lục minh lớn lên cái dặm gì đến tột cùng có cái gì tại cán vì vì cái gì rõ ràng đi chuyện chịu chết hắn còn dám đi làm trong lúc nhất thời theo phong hoa thành đến thánh kiếm sơn dọc đường khách sạn cũng nhao nhao chầm đ í c h càng có kiếm thủ trực tiếp mang theo hành quân trướng chở ở ven đường đúng lúc này lục minh mọi người y nguyên cưỡi ngựa chỉ có điều tốc độ đã chậm lại rất nhiều chắc lực cách độ một khuôn mặt béo thượng tràn đầy bất đắc dĩ nói ra tiếp tục như vậy không phải cái biện pháp a chúng ta cũng không thể đi vài bước tựu nhảy ra một cái khiêu chiến người chứ tuy nhiên bọn họ còn cũng không tệ tương lai cũng có thể phát triển thành một cái tốt kiếm thủ có thể bọn họ cái này như là chúng ta đồng dạng hô lớn lấy tuyết mị nữ thần không cho phép kẻ khác khinh n n sẽ tới chặn giết ngươi rồi bọn họ trong đại nào nhét đều là cất châu còn là thế nào hay sao nam cung hoa kiện nhữ nhữ mày nói bởi vậy có thể nhìn ra nữ nhân này đem mình kinh doanh tốt bao nhiêu nàng từng chút một nho nhỏ bố thí cộng thêm thượng dung mạo của nàng ngay lập tức sẽ khiến người ta có ấn tượng tốt cũng k h ó trách nữ nhân kia s ắ c thực phi thường có được nữ thần khí tức lãnh đạo bác hiết cường đại thiên phú rất mạnh chỗ dựa cùng với vô số dối g i a hữu hảo chi thủ tất cả thế lực lớn nàng nghị không trở thành nữ thần cũng khó khăn các ngươi xem nam h ữ n người này rõ ràng cùng một đám con rồi đồng dạng g rồi mà. rõ một đám t x e hay là bởi vì nàng xinh là nàng bởi mới vì đẹp cung ó nói thể bất như Chắc cách này, vậy đấy. đồ lực lời mặc dù q á giác cảm lại đ a q u a nói sát tránh trung quanh, để c c á gì tên tới, trước nọ các loại lại bay không i thiếu nói chút chết mình. h Cung của nữa bắn ngựa Nam k sai nữ nhân này hoàn toàn chính xác bị chính nàng kinh doanh hoàn thành một cái nữ thần hình tượng lãnh kiếm mặt không thay đổi nói nhưng mà là các ngươi nhìn một cái chúng ta ba ngày qua này đã đã tao nộ bao nhiêu chặn giết kiếm thủ lục minh không giết bọn họ đã là tương đương nhân tử có thể là tuyết mị như thế bồi dưỡng thế lực những cái kia bị thương kiếm thủ nàng còn có thể lại đi nhìn lên một cái sao ta nghĩ tuyết mị liền bọn họ tên gọi là gì đều chưa hẳn biết rõ nữ nhân kia phải làm đơn giản chính là một ít trung thành tử sĩ mà thôi sự thật cũng đúng là như thế tình nhi thở dài nói nam nhân a xem nữ nhân luôn trước tiên xem bề ngoài cho dù là mỹ nhân d â ra rán giết tâm mà ngay cả thiếu gia trước kia cũng không là thế này phải không đối với qua lại lục minh chỉ có thể cười lớn lên trên thực tế cũng chính bởi vì tuyết mị muốn đánh chết mình đời trước mới xúc động lục minh điểm mấu chốt hôm nay lại là không thể lại bỏ mặc nữ nhân kia nếu không lục ra chú định sẽ đi hướng diệt vong có thể là bởi như vậy c h ắ c lực cách đồ mắt nhỏ khó được mở rất lớn nói huynh đệ ngươi chính là thiên hạ đều địch ta tình nhi khẽ giật mình đem đoạn đường này đi đến bây giờ cẩn thận suy tư một chút quả nhiên tất cả mọi người nói tuyết m ị tốt vi tuyết m ị chiến đấu mà lại cho dù lá chết cũng không chối tử mà tất cả mọi người đối tượng đều là thiếu gia lục minh cười nhặt cười nói thiên hạ đều địch nghe rất không tồi bỗng nhiên tầm đó tất cả mọi người phát hiện lục minh toàn thân lạnh nhạt khí thế như là một cỗ bằng phẳng mà lại to lớn thủy triều không có kịch liệt như vậy không có như vậy bành trướng lại như là không tiếng động hồng thủy lập tức tự tràn ngập toàn bộ thiên hạ hủy diệt kiếm thánh cùng lao kiếm chủ đều kinh ngạc phát hiện lục minh cái này cùng nhau đi tới khí thế đã là hoàn toàn biến hóa xem ra hắn nuôi thế đã đạt đến tương đương cường hãn cảnh giới nhị lao thậm chí không dám đi gặp phải làm lục minh tại thánh kiếm sơn đi xuống thời điểm đến tột cùng sẽ là loại khí thế nào loại cảnh giới nào hô một tiếng theo ven đường nhảy ra mười mấy người bọn họ người người tay cầm lợi kiếm toàn thân chán phóng rất mạnh khí thế ngẩng đầu mà bước hướng lục minh mọi người đi tới lại tới nữa chắc lực cách đồ im lặng lắc đầu sau đó hỏi các ngươi cũng là muốn tới khiêu chiến lục minh đấy sao đúng vậy cầm đầu một người tuổi còn trẻ mặt mũi tràn đầy chính nghĩa g i n g g ạ c mà nói lục minh ngươi dám đi khiêu chiến tuyết mị nữ thần ngươi t ị u là muốn chết hôm nay ta lý vũ nghĩa còn không phải là đối thủ của ngươi cho nên ta không đánh với ngươi nhưng là ta muốn đại biểu chính nghĩa nói lên một câu ngươi lục minh thất bại chúng ta vô số nữ thần người ủng hộ tuyệt đối không thể để cho ngươi đi khinh nhờn nữ thần ngươi liền thánh kiếm sơn đều không thể đi lên lục minh tất bại lục minh tất bại lục minh tất bại mười mấy người hô q u á t lên cũng là rất có một phen khí thế chỉ làm cho hủy diệt kiếm thánh cùng lão kiếm chủ cũng là d ở khóc d ở cười những người này tự biết không phải là đối thủ lại như cũng chạy tới nói một tiếng lục minh tất bại xem ra tuyết m ị nữ nhân này kinh doanh mình quả nhiên có một bộ mặt mũi tràn đầy chính nghĩa thanh niên cẩn thận nhìn một chút lục minh lại nói tại trước mặt của ngươi chỗ năm dặm kiếm đường d ị thiên trung đã tại chờ ngươi rồi hôm nay ngươi chết chắc rồi chết chắc rồi, chết chắc rồi. chương m ư ba trăm mười sáu cản đường trên bầu trời bắt đầu bay xuống lẹ tẻ bông tuyết mang theo hàn ý phong đã tạo lên lạnh dung gió lạnh xoáy lên bông tuyết cùng lạc diệp khiến cho đại điệu bày ra một tầng ngông lung tại đã tích một tầng hơi mỏng đ ô n g tuyết con đường ở trên không ngừng có người vội vàng qua lại bôn ba lấy thâu sơ giản lược nhìn lại vậy mà cũng có số hơn trăm người bọn họ có đường xa mà đến xem náo nhiệt càng nhiều nữa thì là tuyết mị người sùng bái tùy tùng bọn họ hoặc là trông mong chờ đợi hoặc là lẫn nhau nói chuyện với nhau bất quá trên mặt mỗi người lại hoàn toàn đều là đồng dạng không kịp chờ đợi biểu lộ bọn họ tại sâu đầm đang mong đợi lục minh đến tại những người này sau con đường chính trung tâm một gã thoạt nhìn niên kỷ tiếp cận ba mươi tuổi ăn mặc s á m trắng giao nhau háo dài thanh niên trong ngực ôm một thanh trường kiếm đang tại đại mã kim đao đứng vững hắn sát mặt hơi hắc lại hiển nhiên một đôi mảy kiếm càng thêm nồng đậm sóng n g u cao cùng với hai mảnh đôi môi thật mỏng buộc vòng quanh hắn anh tuấn trong không mất cường tráng khuôn mặt hắn đứng ở đạo đường trung tâm tựa như một bà sắc bén lợi kiếm cắm vào mặt đất đồng dạng sắc bén mà lại lanh cốc bất luận kẻ nào cũng không dám bỏ qua sự hiện hữu của hắn nhưng mà hắn một đôi kiếm mục trong đó lại tản ra từng đợt mịt mờ hàng quang phản phất đang tại tìm cách lấy mục đích nào đó khiến người ta thoạt nhìn t i ự u sẽ cảm thấy hắn giờ phút này thập phần đông đậu mà lại cực kỳ nguy hiểm nhưng mà là không người nào dám nói cái gì tất cả mọi người biết rõ cao lăng quân tại một năm qua này như là đã bị dinh dưỡng phong phú phân bón t ớ i tiêu trúc t ử đồng dạng liên tiếp c ấ t cao chỉ một năm thời gian liền từ ngũ phong đại kiếm sư thành dài đến hôm nay cựu phong đại kiếm sư hơn nữa lập tức muốn đi vào đỉnh phong đại kiếm sư trình độ cơ hồ là một tháng sẽ thay đổi cùng một dạng tử thâm thụ kiếm đường đ á m cấp cao kính yêu rất nhiều người đều đối với hắn hết sức tò mò bất q u á ở trước mặt hắn người nhiều hơn giữ vững trầm mặc hắn sau lưng tứ thủ h ạ n h ư n g lại biết rõ tại kiếm đường dốc lỏng bồi dưỡng dưới bó lớn tài nguyên tinh tuyệt kiếm pháp cộng thêm hắn tốt t i ê n phú hắn nghĩ muốn trưởng thành không đứng dậy đứng dậy theo kiếm đường ban cho hắn một bả ba mươi rèn tuyệt thế bảo kiếm có thể nhìn ra được kiếm đường tay bút lớn đến bao nhiêu mặc dù là tuyết mị một năm qua này tại kiếm đường lấy được chỗ tốt cũng đều là thiên văn s ố tự kiếm đường nếu muốn ngồi giữa người nào đó mặc dù là cái tài trí bình thường cũng sẽ dùng các loại thủ đoạn trực tiếp chế tạo suốt ngày mới cái này là kiếm đường trên đại lục độc nhất vô nhị uy năng bất luận cái gì đế quốc hoàng đình đều không thể so sánh tồn tại gia nhập kiếm đường chính là rất nhiều tuổi trẻ kiếm thủ nộp tưởng mà cao lăng quân thì là kiếm đường trẻ tuổi gần với dịch thiên trung tồn tại tại con đường hai bên rất nhiều trông mong nóng trông kiếm thủ lộ ở bên ngoài trên da đều sinh nổi da gà lên tuy nhiên rơi xuống điểm tuyết có thể bọn họ đều là có được chân khí kiếm thủ điểm ấy rét lạnh căn bản sẽ không để cho bọn họ có bất kỳ phản ứng nào để cho bọn họ tâm thấy sợ hãi đầu n g ư ờ n chính là trên người không ngừng tản mát ra lánh khóc khắc nghiệt hơi thở cao l a n g quân từ khi nhìn thấy hắn bắt đầu từ giờ khác đó sở hữu tất cả kiếm thủ t i ể u cũng biết lục minh phải đối mặt cái này có bảo kiếm có thiên phú tuyệt đối có được vượt cấp khiêu chiến năng lực cao lăng quân lúc khẳng định chết chắc rồi còn có người cho rằng đầu mùa đông khí trời đột nhiên tuyết rơi Cửa hồ cũng là bởi vừa ì Cao Lăng Quân quá mức lánh khốc Cho ngoại Lăng lánh Quân nguyên nhân.、Cho、nên quá t r c o lúc n Quân cùng thủ hạ của hắn. Còn lại tất cả kiếm tay đều đứng ở con đường hai bên, để tránh che cản tầm mắt của bọn hắn, cho mình mang đến phiền g đều của cả che của cho thủ tất tay tầm mắt thoái. hạ hai lại l kiếm để ở Với đó tại đại điệu một mặt một đoàn người ngựa dần dần hiện lộ ra hình dạng bọn họ bộ pháp thập phần bình tĩnh cùng cái này tiết thành tựu cùng không khí của hiện trường lộ ra không hợp nhau lục minh xung trận ngựa lên trước gió lạnh phất động mái tóc dài màu đen của hắn đem tờ này đạ mặt lại trắng đoán khuôn mặt hoàn chỉnh hiện lộ ra đến rồi các ngươi xem đi tuất ở đàng trước chính là cái kia phải hay là không lục minh tiểu tử kia đúng chính là hắn sau lưng hắn đúng là nam cung hoa kiện lãnh kiếm còn có cái kia dã man nhân năm đó thí luyện giải thi đấu bọn họ chính là một tổ hừ một cái bị chém rụng bàn tay một cái bị đánh gây gân tay một cái nửa đường mất tích một cái tại thời khắc cuối cùng lui thi đấu ha ha bọn họ cái này tổ hợp tuyệt diệu à? chỉ bằng bọn họ còn muốn đi khiêu chiến tuyết mị đại nhân cái này rõ ràng cựu là muốn chết mà tuyết mị đại nhân uy năng há lại những người này có thể tưởng tượng được n à y căn bản chính là muốn cho một cái nho nhỏ con kiến chứng kiến vô tận núi cao điều này cũng tại không được bọn họ dù sao này là bực nào trên lệnh cực lớn a các kiếm thủ nhao nhao kêu lên rất nhiều người đều không tự chủ được nhìn về phía cao lăng quân muốn nhìn một chút hắn nhìn thấy lục minh về sau đến tột cùng có phản ứng gì cao lăng quân khí không d à i xuất m ặ t không đổi sắc này đặc hữu lanh nạo đem kiếm thủ hết t h ể khí chất thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế xem qua liếc về sau phần đ ông kiếm thủ âm thầm gật đầu tán thưởng cái loại, này khí chất, cái loại này gặp may mắn nạo khí quả nhiên không hổ là kiếm đường trẻ tuổi một đời tinh anh chính giữa tinh anh cùng thời khắc đó các kiếm thủ càng làm ánh mắt nhìn về phía lục minh không khỏi n h ữ mày biếu môi tiểu tử này lúc nào đều là trang xuất một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng đến lúc này hắn vẫn còn trang bình tĩnh người a cái gì còn không sợ chỉ sợ lòng tự tin vượt ra khỏi phạm vi năng lực của chính mình thật sự là thật đáng buồn a ha ha chờ một chút hắn bị đánh bại thời điểm chúng ta tự xem thật kỹ một chút hắn trên mặt còn có phải hay không là loại vẻ mặt này đúng đấy ta cùng các ngươi nói trang cũng phải có cái hạ độ giống hắn tốt như vậy giống thời khắc đều bao trùm tại trên đầu chúng ta biểu lộ kỳ thật chính là tối muốn bị đánh biểu lộ ta chính là đánh không lại hắn không phải vậy ta đã sớm đánh n h ư từ hắn cái này chính là lục minh sao thoạt nhìn cũng không có trong truyền thuyết ghê tởm như vậy nha nhưng lại phong nhã kiếm thủ trong đám một cái nữ kiếm thủ thanh âm yếu ớt truyền ra nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo cái này chỉ phát biểu mình quan điểm nữ kiếm thủ lập tức nên đón vô số nam nhân c h ấ n mắt sợ đến nàng lập tức dục cổ lại thẻ lưỡi trốn vào trong đám người lục minh bình tĩnh dục ngựa đi về phía trước đối với hai bên những vẻ mặt kia thập phần người chính nghĩa trợn mắt làm như không thấy đối với hết thể lời nói mắt điếc thai ngơ lục minh hôm nay kiếm ngân lực lượng đã bị hắn lần nữa nắm giữ một phần loại cảm giác này tựa như lấy được càng cao nhất tầng quyền hạn có thể càng nhiều nữa khu động kiếm ngân mà ở kiếm ngân lực lượng khuyết tán năm trăm em mở phạm vi ở trong lục minh chỉ cần thông qua thiên địa nguyên khí phản hồi về tới sóng năng lượng có thể xem đến mỗi người biểu lộ động tác thông qua những này hắn thậm chí có thể suy đoán s u ấ t bọn họ suy nghĩ cái gì cái này là lục minh diệt vô số người về sau một loại thấy rõ toàn bộ tình cao cấp thủ đoạn bất quá giờ phút này lục minh căn bản cũng không có vận dụng kiếm ngân lực lượng gần kề bằng vào bản thân năng lực nhận biết có thể cảm nhận được mỗi người đối với ý nghĩ của mình có sắc ý có xem náo nhiệt muốn thửa cơ kiếm tiện nghi cũng có khối người ngươi là kiếm đường dịch thiên trung lục minh nhìn thoáng qua đường trung tâm kiếm thủ nhà nhạc n hỏi sai ta là cao l a n g quân năm ngoái bị kiếm đường dùng thứ hai số hạt giống kiếm thủ tuyển nhận thành viên chính thức chính là ta thanh niên ôm kiếm vẫn không nhúc ních mặt mũi tràn đầy ngạo sắc mà nói dịch thiên trung là sư huynh của ta ngươi muốn gặp được hắn còn cần dựa dâm vào ta đi qua bất quá ha ha ha ngươi hôm nay gặp được ta chính là đến đây chấm dứt rồi hắn nói qua t h ị uy tính giật giật trong ngực kiếm cao lăng quân lục minh nhiễu nhiễu mày thoáng suy tư một chút lắc đầu nói chưa nghe nói qua ngươi cao lăng quân sắc mặt lập tức trở nên đỏ thấm đỏ toàn bộ khanh nguyên châu nào có người lại không biết ta t i ê u tính toán bọn họ không có khả năng nhìn thấy qua ta cũng tuyệt đối sẽ nghe nói tên của ta ai dám bỏ qua ta đây cái số hai hạt giống kiếm thủ tiểu tử này quả thực là đang g i ngu địa phương nhỏ bé đi ra ngoài tiểu tử từ hôm nay trở đi ta liền muốn ngươi vĩnh viễn nhớ ký ta nhớ kỹ ngươi một thân chất khí là bị ai phế bỏ đi đấy hạ cao lăng quân dứt lời lập tức phát ra một tiếng q u á t nhẹ hắn kiếm trong tay dùng tốc độ cực cao ra khỏi vỏ kiếm xuất vỏ thanh â m vừa mới truyền đến sáp hắn cả người đã như là tên rời cung đồng dạng phi bắn đi ra tốc độ nhanh khiến người ta hoa mắt đồng thời còn có một trận nước nở nghẹn ngào tiếng x é gió các kiếm thủ lập tức kinh hoàng về phía sau né tránh đi qua ánh mắt lại không chịu ly khai cao lăng quân thân hình có người lập tức cả kinh nói nhanh quả như nhanh loại này khoai kiếm lẽ nào chính là kiếm đường trong truyền thuyết tuyệt học kiếm pháp chuẩn điện thứ tập chuẩn điện thứ tập đây chính là khống chế tại kiếm đường hạch tâm nhân số kiếm pháp trong tay không nghĩ tới cao lăng quân mới đi vào kiếm đường một năm đi học tập đến loại kiếm pháp này xem ra hắn đã tiến vào kiếm đường hạch tâm a ha ha giống cao lăng quân loại thiên tài này kiếm thủ cộng thêm các loại quý hiếm tư chất nguyên ta hiện tại ngược lại muốn xem xem lục minh tiểu tử này trên mặt là biểu tình gì hắn nhất định bị sợ tráng vắng đi ha ha các kiếm thủ một chầu nghị luận trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn dù sao mấy ngày qua đã ồ nhao nhao、oh. lập tức có người kêu lên tiểu tử này còn như vậy bình tĩnh lẽ nào hắn thật sự bị sợ tráng vắng sao ta xem hắn là tại cao lăng quân khoái kiếm trước mặt muốn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh đã tại chờ chết chứ hai nghe được phần đông kiếm thủ nghị luận tựa như từng đợt chân thật nhất ủng hộ giống như đôn đốc cao lăng quân không ngừng bước nhanh không được tăng lên trong cơ thể chân khí tốc độ chạy hắn thân hình khoảng trừng bất quy tắc di động tới xung kích về đằng trước kiếm trong tay bởi vì quán chú vô cùng lực lượng khổng lồ mà phát ra từng đợt v ù v ù hắn cũng không có lệnh kiếm khí phóng ra ngoài nhưng là ba mươi rèn tuyệt thế hảo kiếm đã tự hành đem kiếm khí phóng thích tại bên ngoài tại trên kiếm phong tạo thành một đạo dài một thức kiếm khí tại thân hình hắn vụt sáng trong đó hoạch xuất từng đạo hoa mỹ ánh sáng cao lăng quân với tư cách kiếm đường hấp thu đi vào thiên tài hạt giống kiếm thủ ý nghĩ tự nhiên không phải bình thường linh hoạt hắn sớm đã cẩn thận nghiên cứu qua trước mặt chiến đấu. cho nên hắn lựa chọn chuẩn điện t ứ tập bởi vì vì thiên hạ kiếm pháp duy mau bất phá Chương 317, đoạn thế. cao lăng quân hai mắt gắt gao tập trung vào lục m ì n h nhưng mà vô luận mình là như thế nào tới gần hắn hắn trước mặt sắc đều chưa từng thay đổi một phần này hờ hững bộ dáng đem cao lăng quân tức giận đến trong lòng không ngừng gào rú tại đây trong lúc lơ đãng thực sự kích phát thân thể của hắn tiềm năng trên kiếm phong kiếm khí vậy mà lần nữa tăng trưởng nửa mét xem ra ta muốn là giết người sau khi trở về kiếm cảnh nhất định sẽ có đột phá cao lăng quân lông mày lộ ra nét mừng đánh thì càng thêm tò mò hắn khoảng trừng trợt l ó e thân hình cũng đạt tới công kích khoảng cách kiếm trong tay lập tức lôi ra mười mấy đạo ánh sáng gần như liên quảng hướng lục minh chém xuống nhìn qua kiếm quang s ẹ t qua từng đạo tuyến đem lục minh nhất đạo cũng không tính cường tráng thân hình bao phủ các kiếm thủ tất cả đều n ắ m chặt n ắ m đấm thân hình cũng không tự chủ được về phía trước rút lên con mắt trận đến lớn nhất đang mong đợi kích động nhất lòng người thời khắc đã đến giết hắn đi giết hắn đi các kiếm thủ tựa như tối tên đánh cuộc điên cuồng đều nhịp hô hảo khẩu hiệu toàn thân đều đi theo lấy cao lăng quân kiếm khiến lấy khí lực chỉ chờ lấy cuối cùng bắt đầu phi lục minh m đưa tay r đ một kiếm mũi kiếm chuẩn sắc vô cùng đánh vào kiếm của đối phương ở trên phát ra một hồi kim loại giao kích thanh âm tới đúng lúc này mới truyền đến một hồi kiếm xuất vỏ yếu ớt vụ vù, vù âm thanh đang muốn hung hát hạ sát thủ cao lăng quân mặt là dữ tợn sau khi hắn cảm giác được kiếm của đối phương đánh tại kiếm của mình t i ư ợ n g lúc hắn khuôn mặt dữ tợn lập tức khẽ giật mình lệnh tất cả biểu lộ trong nháy mắt này cứng lại hắn phát hiện ta chuẩn điện thứ tập sát chiêu nhưng lại chính xác đánh vào trên kiếm của ta cao lăng quân đại não đã hiện lên hai cái nghi vấn bất quá hắn cũng không thập p h ầ n khiếp sợ nhưng lại hết sức rõ ràng trong tay bằng vào ba mươi rèn tuyệt thế hào kiếm dù là đối phương đánh tại kiếm của mình ở trên cũng có thể là kiếm của đối phương bị chém đứt trên tay cảm giác đột nhiên chậm nhẹ cao lăng quân khỏe miệng khơi mào một nụ cười lạnh lùng không có kiếm có thể vững vàng đón đỡ kiếm của ta bởi vì ta kiếm là ba mươi rèn tuyệt thế hào kiếm cao lăng quân bỗng nhiên toàn thân chấn động hắn trước đâm kiếm cũng tựu i đình chỉ rồi không giới p h á p tiến lên nửa phần hắn như là cảm giác được cái gì chậm rãi túi đầu xuống giữ t ậ n trên mặt tản n h ẫ n hai mắt nhìn một chút ngực sau đó lập tức l y dại hắn phát hiện trước ngực mình rõ ràng cắm một thanh kiếm kiếm tại sao có thể như vậy cao lăng quân bản năng nghĩ đến kiếm của mình nhưng mà ba mươi rèn tuyệt thế hảo kiếm toàn bộ khanh nguyên châu cũng chỉ có đồng nhất đem cái này có thể là sư phụ của mình kiếm vương cường giả tại hoàng đông ngự dụng đại sư lúc kiếm chỗ đó dùng một khối to lớn thiên ngoại vẫn thạch đói đổi lại đổi hơn nữa mình sử dụng nhiều lần tuyệt đối là tuyệt thế hào kiếm nhưng mà lục minh kiếm rõ ràng đã đánh vào kiếm của mình ở trên vì sao kiếm của hắn không có đoạn còn đâm vào trên ngực của chính mình hắn ngáy mắt nhìn một chút lục minh kiếm đúng là hoàn hảo không chút tổn hại đấy thời gian vẫn còn đang trôi qua có thể là cao lăng quân cảm giác thời gian thập phần chậm chạp đại não tư duy đi một vòng đều cực kỳ khó khăn hắn chắc động càng ngày càng mệt mỏi mí mắt nhìn về phía kiếm của mình kiếm vẫn còn hơn nữa hoàn hảo b ộ c một tiếng tựa như một khối thủy tinh bị đánh nắt rồi cao lăng quân không thể tin sự thật này hắn nghĩ lần nữa chứng thực hạ xuống có thể là trước mắt đã dần dần kéo màu đen đại mạc hết thể tất cả cũng giống như một cái nổ nát vụn bọt khí đồng dạng dần dần tiêu tán chỉ trong nháy mắt này hắn trong đại não cuối cùng một đạo tư duy lại cất đi nổi lên ánh mắt của lục minh tới giờ phút này cao lăng quân mới t r ợ t phát hiện này đôi ánh mắt cũng không phải cố ý trang mà là chân tránh lạnh lùng đó là chỉ có tại núi thây biển máu trong đống người chết bỏ ra tới người mới có thể có thần thái cùng khí thế hắn cũng không phải coi thường tánh mạng cũng chỉ có thân là đối thủ của hắn về sau mới sẽ minh bạch đó là chân chính đối đãi người chết ánh mắt kiếm pháp của mình rất cường đại chưa có có thể xuất sơ hở kiếm thủ nhưng mà quá mức đối thủ cường đại tự căn bản không cần phải tìm sơ hở bởi vì đứng trước sức mạnh tuyệt đối khắp nơi là sơ hở cái này là lục minh mới một kiếm làm rút kiếm xuất kích sau đó thắng lợi có thể là kiếm của mình cảnh rõ ràng nếu so với lục minh tối thiểu cao hơn x u ấ t tư phong vì cái gì lực lượng của ta y nguyên không thể chống đỡ được hắn một kiếm phu phu một tiếng cao lăng quân thẳng tắp ngã xuống nệ nổi lên mấy mảnh bông tuyết hắn ánh mắt y nguyên còn mở to bên trong u ám y nguyên biểu hiện ra không thể tin tưởng sắc thái tuy nhiên lại cũng không còn cách nào tìm được đáp án tất cả kiếm tay vẫn còn bảo trì dùng sức tư thế dân cờ bạc đồng dạng điên cùng biểu lộ cũng lập tức ở trên mặt định dạng giống đủ từng con bị người nắm cầu nốc đầu ngỗng hiện trường thoáng cái yên tĩnh t ĩ n h liền tiếng hít thở đều không có mà vẻ này khắc nghiệt khí tức y nguyên tồn giữ lại hào khí thoáng cái lạnh người hít thở không thông cái này thiệu thua một gã kiếm thủ dùng sức rủi rủi con mắt khi thấy lục minh chậm dai t h u kiếm hắn trước mặt ngã xuống đất cao lăng quần đã đều không có khí t ứ c trên người còn có một tia tia máu tươi chảy ra tại dưới người hắn hội tụ thành một cái tiểu huyết hoa tại đất tuyết chính giữa thập phần trứng mắt trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi huyết tinh lập tức đánh thức vô số người nhưng mà bọn họ không phải phát biểu nữa cái gì nghị luận mà là tất cả đều hướng lui về phía sau lại lấy sợ h ã i nguyên ở không biết bọn họ không biết cao lăng quân là như thế nào bại cũng liền đối với hôm nay lục m ì n h tràn đầy bất ngờ làm bọn họ lại nhìn thoáng qua xem ra đạm mạc trước mặt lỗ về sau cơ hồ mỗi người đều tê cả ra đầu bản năng lui về phía sau kể từ đó sẽ đem cao lăng quân tứ thủ hạ cho nhường lại bọn họ cũng đồng dạng tràn đầy khiếp sợ hơn nữa, nếu ữ a n so với mặt khắc kiếm thủ càng thêm m á n h liệt bởi vì vi bọn họ quen thuộc lão đại sức chiến đấu chính là gặp tới được đỉnh phong đại kiếm sư cũng có thể đánh lên một hồi hơn nữa tuyệt đối sẽ không như vậy dứt khoát tự bị giết chết lao đại liền cái trọng thương cơ hội đều không có một tên thủ hạ tim đập vô cùng nhanh sợ hãi nghĩ đến nhưng mà cái này tự biểu thị lục minh là cường đại như thế sự tình đến loại tình trạng này ai còn muốn đi thử một chút lục minh kiếm hắn đã cường đại đến chính mình những người này căn bản là không có cách ngăn cản trình độ vài tên thủ hạ liếc nhau một cái đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được vẻ sợ hãi hơn nữa lẫn nhau ở giữa hô hấp đều có chút dồn dập hiển nhiên bị hủ không nhẹ lao đại cứ thế mà chết đi chúng ta nên làm cái gì bây giờ chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản lục minh đi lên thì ra là chịu chết phần hôm nay xem ra chỉ có đại sư huynh dịch tiên trung cùng tuyết m ỹ đại nhân sư đệ hạ vũ sư m i n h mới có thể đánh bại được lục minh rồi ân đúng vậy căn cứ vừa rồi tin tức chuyển đến bọn họ hai người đã tất cả đều tại trên đường chạy tới dự tính ngày mai là có thể đến nhưng mà làm sao bây giờ lẽ nào để lại tiểu tử này đi hắn sẽ không chạy chứ không biết ta xem hắn lòng tin mười phần hơn nữa cũng đầy đủ kiên định tuyệt đối sẽ không chạy tới mấy người nhỏ giọng thương nghị phía sau đều âm thầm nhẹ gật đầu bước chân cũng về phía sau dựa vào đi một tí lục minh bình tĩnh đứng ở cao lăng quân trước thi thể cặp mắt hờ hững vẫn nhìn tất cả mọi người tại chỗ phát hiện bọn họ ít nói chuyện ngẫu nhiên cũng chỉ là khe khẽ bàn luận đốn cảm giác không thú vị lắc đầu nói ra hiện tại còn có người đi lên không vậy t i ê n tĩnh hoàn cảnh trong đó lục minh nhàn nhạt lời nói như là tạc tại mỗi người bên thai kinh lôi bọn họ lập tức tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại nhưng mà chỉ là thoáng va chạm vào lục minh ánh mắt t i ê u tất cả đều lập tức tránh thoát cái loại này chứng kiến người chết ánh mắt ai cũng không muốn gặp lại thậm chí chỉ nhìn lên một cái chứng ũ n g sẽ t kiến tất cả mọi người lui bước bộ pháp lục minh lần nữa không thú vị lắc đầu quay người đối với vài người bằng hữu cười cười nói ra các ngươi xem chính là thiên hạ đều địch cũng không gì hơn cái này đi mọi người không nói nên lời đã có cao lăng quân tốt như vậy ví dụ ai dám lại đi tìm cái chết hơn nữa lục minh trên người thả ra sát khí là như thế lạnh như băng để cho đã đã bị bảy cửu hiệu ứng lây các kiếm thủ căn bản để không nổi bất luận cái gì về chiến đấu nghĩ cách trên thực tế người ở chỗ này nếu không phải sợ làm cho lục minh h i ể u lầm nhất định sẽ có người trực tiếp chạy chỗ đấy hủy diệt kiếm thánh nhưng lại âm thầm nhẹ gật đầu lục minh đứa nhỏ này hôm nay cả người khí thế đã là một người đã đủ giữ q u a n hải vạn người không thể khai thông đoạt thế đứa nhỏ này hôm nay đi mỗi một bước đều là đang đoạt thế hắn mỗi thắng lợi một hồi tựu trấn kinh rồi trên đất chi nhân đồng thời liền cướp lấy đầy đất khí thế nếu như hắn giờ phút này đi đến hai nước giao chiến trên chiến trường chỉ sợ cục diện đều sẽ lập tức thay đổi cái này là đoạt thiên hạ đại thế dùng cái này đến lớn mạnh bản thân khí thế dù sao thánh kiếm sơn là cái kia tuyết mị địa bàn tất cả mọi người coi hắn làm trung tâm đồng thời mỗi người đối với nàng đều tràn đầy tin tưởng kể từ đó nàng trên chân núi liền có được đại thế nếu có kiếm thủ t i ề n đến chỉ sợ đều như thân hãm vũng bùn trong đồng dạng trệ s á p dính mồ hôi đã bị khí thế phương diện cực lớn hạn chế và g à n ngược mười phần chiến lực chỉ sợ cũng, cũng chỉ còn lại có năm phần mười mà lục minh đứa nhỏ này thì đã nghĩ tới điểm này theo hắn bắt đầu đạp vào lên núi chi trình thời điểm hắn cũng đã bắt đầu đoạt thế khi hắn đạp vào thanh kiếm sơn một khắc này hắn đoạt thế sẽ gặp đại thành mà tuyết mị i ể u sẽ mất đi sân nhà ưu thế quả nhiên là tương đương tuyệt diệu hủy diệt kiếm thánh vốn định nếu như lục minh cùng tuyết mị đối chiến lợi dụng khởi khí thế của mình vội tới lục minh mở rộng s u ấ t một cái không gian tiêu trừ sạch thanh kiếm sơn khí thế nhưng là nghĩ tới nghĩ lui cũng không phải thập phần thỏa đáng dù sao thanh kiếm sơn thượng trung nam thiên thực lực cơ hồ cùng mình lẫn nhau ngăn được đối phương nhất định sẽ phát hiện bởi như vậy chẳng khác nào là cho lục minh ăn gian từ nay về sau cho thanh danh của hắn rơi xuống tai h hại hiện tại tốt rồi đứa nhỏ này đoạt thế thủ đoạn thậm chí so mình có thể làm được còn tinh diệu hơn khổng lồ có lẽ thánh kiếm sơn khí thế tiếp qua khổng lồ cũng tuyệt đối không cách nào cùng thiên hạ đại thế so sánh với chương ba trăm mười tám dấu hiệu thông qua lúc này đây hủy d i ệ t kiếm thánh cũng có chút đốn nộ không khỏi tán thưởng kiếm thủ chính là có lẽ đi tới theo sinh hoạt theo đối chiến theo từng cái từng chút một tầm đó cảm ngộ nhân sinh khi ngươi nhìn thấu mình hiểu được mình cũng liền nhận thức thế giới sẽ lý giải kiếm đạo cùng quy tắc lão kiếm chủ nhẹ gật đầu nói đúng vậy kiếm thủ vô luận là rất cao cảnh giới đều là thời khắc đang tự hỏi thời khắc tại cảm thụ tục n ữ nói sống đến giả học đến giả kiếm đạo một đường hạo lớn vô cùng không ai sẽ truy cầu đến kiếm đạo cực hạn nhưng là chỉ phải cố gắng nhất định sẽ theo đuổi được tự thân cực hạn nếu như một cái kiếm thủ có thể chân tránh rất hiểu rõ mình đem mình bất kỳ hạng nào năng lực phát huy đến lớn nhất vậy hắn sẽ không đủng cuộc đời này lãnh kiếm vài người nhất thời rất tán thành tất cả đều tràn đầy cảm xúc bất quá bọn họ cũng hết sức rõ ràng như lao kiếm chủ cùng kiếm thánh như vậy nhân vật mạnh mẽ mỗi thời mỗi khắc cũng đều tại tìm hiểu kiếm đạo chỉ có điều cấp độ không giống với m à t h ô i không có không cố gắng mà thành tựu thiên tài hai bên đường còn có mấy trăm người nhị lao tiếng nói tuy nhiên không lớn nhưng là mỗi người cũng đều nghe được rõ rõ rằng rằng bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút ngạc nhiên loại này quan điểm cùng cảm ngộ không phải có lẽ tại trong mật thất mới có thể nói đ ấ y sao như thế nào trước mặt mọi người đã nói không sợ bị người học trộm có kiếm thủ thậm chí hoài nghi cái này nhị lao phải hay là không muốn mẹ con mình đối với kiếm đạo lý giải lục minh lại cười n h ạ t cười kiếm đạo một đường mỗi người lý giải rất bất đồng hiểu góc độ cũng không giống nhau nhưng là nhị lao một phen ngắn gọn lời nói nhưng lại đơn giản nói ra nhân sinh chính mình những người này cũng tốt bên cạnh người vây xem cũng thế nếu như có người có thể lý giải nhị lao đều cao hứng đương nhiên nếu có người cố ý đi bẻ cong nhị lao tâm ý này bọn họ cũng sẽ không tức giận cái này là kiếm đạo tâm cảnh cái này là nhân sinh cảnh giới lục minh ngẩng đầu nhìn liếc nghiêng xuống trời chiều cặp mắt hờ hưng phản xạ trời chiều sắc thái nhưng mà mọi người lại phát hiện hắn trong ánh mắt mang theo sát khí lạnh lẽo còn có toàn bộ thế giới hoàng hôn trong trước mắt đêm tối dần dần lại tới lục minh cả đám dục ngựa chạy vội đến một cái không lớn trên thị trấn y định ở chỗ này nghỉ đêm lục minh c ư ớ i ngựa đi ở thị trấn nhỏ ở giữa trên đường phố phát hiện cái t r ấ n này chưa đủ một vạn nhân khẩu lại đã dung nạp gần m ư ờ i vạn người hai bên đường phố tự i quán khách sạn chỗ nào cũng có thậm chí còn có khá lớn kiểu cửa hàng binh khí tiệm thuốc cùng với mạo hiểm trang bị c h u y ê n bán cửa hàng hơn nữa sinh ý cũng đều có chút nóng n ả y lục minh nhìn c u n g quanh c u n g quanh một cái kéo dài núi lớn lập tức khé gật đầu một cái tại đây đã là lạc nhật sơn mạch một cái chi nhánh Bên trong tồn tại số lục ớ lớn với trước n quán hiếm thấy sản, yêu thú. Quý báo thảo, Những này đều hấp dẫn lấy số lớn nhà mạo hiểm cùng giang minh, cùng với đạo tập chờ chút đặc biệt nghiệp người, đều hy vọng ở chỗ này các tặc chút đặc chỗ có thể được cơ báo loại lấy l thảo. mạo đạo hiếm hiểm biệt giàu hội. quý yêu đều đều thấy thú, hấp hy thể đến một trở số đêm dự trợt giàu cơ hội. Lục ra khách sạn đập vào mi mắt là một khối bảng hiệu to tướng mặt trên to lớn chữ vàng tại ngọn đèn dầu chiếu d ọ i xuống một cái đoan đoan tránh tránh lục chữ là như thế hấp dẫn người cho dù là lục mình cũng là s ừ n g sờ suy tư một lát mới nhớ tới nhà mình tại cái trấn nhỏ này thượng hoàn toàn chính xác mở một gian khách sạn một cái tử quán còn có một mạo hiểm tiệm trang bị bất quá lúc trước quy mô cũng không có lớn như vậy thoạt nhìn mấy năm này nơi này sinh ý làm vẫn là vô cùng thành công thiếu gia thiếu gia ngươi có thể đến thiểu nhân ở chỗ này đã đợi một ngày rồi lục minh chính đang suy tư ở giữa cửa một cái điếm quản sự bộ dáng thanh niên trực tiếp nhảy ra ngoài lục minh n h í u n h í u mày cũng không nhận biết hắn thiếu gia ta là con trai của thiết thúc tiểu ngũ a khi còn bé ta còn mang ngươi đảo trải qua tổ chim kết quả bị cha ta đã biết hung hăng đánh ta một chầu người trẻ tuổi rất cơ trí nói lục minh trong đầu linh quang nói c h í nhớ của đời trước lập tức bừng lên xác thực là có chuyện như vậy hơn nữa hắn đã từng còn học qua một thời gian ngăn kiếm chỉ làm người khá là cơ linh ở trên kiếm đạo lại là căn bản không lục minh cười cười nói tiểu ngũ ngươi như thế nào tới nơi này hồi thiếu ra ta quê quán vốn chính là nơi này học kiếm căn bản không có thiên phu đó lại không muốn đánh thiết cho nên lão ra để ta thay hắn quản lý gian phòng này khách sạn tiểu ngũ có chút thỏa mãn nói qua lão ra từ lúc vài ngày trước t i ể u mang hộ đến rồi tin nói ngươi hai ngày này khẳng định phải ở chỗ này trải qua cho nên để cho ta ngoại trừ đã và ở lao khách bên ngoài những người khác hết thệ không tiếp đ ã i rồi để cho ta chuyên tâm chờ ngươi lục minh nhẹ gật đầu cảm giác được trong tiệm quả nhiên chỉ còn lại có mấy gian phòng trọ còn có người tại bất quá bọn họ đều đang ngủ say trên người mùi máu tanh nồng đầm nói h i ệ n nhiên đều là làm lấy đầu đao thiểm huyết sinh ý hiện tại ở đều là lao khách tất cả đều là nhà mạo hiểm chờ một chút bọn họ t ỉ n h ngủ t i ể u sẽ lập tức xuất phát lên núi rồi tiểu ngũ rất cơ chỉ nói thiếu g i a mau mời tiến thiếu g i a bằng hữu cũng mau mời tiền đến ta đã toàn bộ chuẩn bị xong thiếu gia là muốn ăn cơm trước hay là trước tắm rửa thiếu gia đương nhiên là trước tiên tắm rửa tình nhi c ư ờ i tươi rói nói ra nàng đánh giá thoáng một phát tiểu ngũ lại nói tốt ngươi tiểu ngũ năm đó vụng trộm mang thiếu gia đ à o tổ chim c h u y ệ n tình ta còn không có tính sổ với ngươi hôm nay t i ể u giả bộ như không biết ta tình nhi tiểu ngũ cả kinh không nghĩ tới ngươi đều lớn như vậy ngươi đến rồi vừa vặn tranh thủ thời gian hầu hạ thiếu gia tắm rửa ta đi chuẩn bị một chút tiểu ngũ nói qua dựa vào bên trong hô vài tiếng vài tên nha hoàn tiểu nhị lập tức đổi ra vì mọi người an bài gian phòng tắm rửa sau đó chuẩn bị phong phú đ ữ a tối lục minh giặt xong đi ra dùng tinh xảo khăn đông lao ướt nhẹp tóc dài nhìn xem đông bể b ộ n tây bể b ộ n tiểu ngũ cười cười nói tiểu ngũ ngươi nơi này có không có lang giáp tử các loại đồ đạc lang giáp tử tình nhi n h í u n h ữ n mày nói thiếu ra ngươi muốn những vật kia làm cái gì lẽ nào ngươi muốn đi đi săn tiểu ngũ cũng là xử s ờ nói đúng vậy a thiếu ra muốn những vật này có làm được cái gì hả lục minh lời vừa ra khỏi miệng chắc lực cách đổ mấy người lực chú ý đã bị hấp dẫn tới hắn mở rộng một chút sảng khoái thân thể đôi mắt nhỏ trong lại lóe ra cẩn thận hào quang nói ta huynh đệ ngươi phải hay là không có phát hiện lục minh khẽ gật đầu một cái nói ra đ ú n g có sát thủ đến trong khách sạn đã tới hơn nữa để lại dấu hiệu buổi tối hôm nay bọn họ t i ể u sẽ bắt đầu hành động dấu hiệu ở nơi nào tiểu ngũ nhìn trái phải nhưng mà tự nhận là đối với khách sạn h i ệ u biết vô cùng hắn lại là không có bất kỳ phát hiện nào lục minh cười n h ạ t cười cũng không nói gì thêm loại dấu hiệu này mặc dù cũng không thông thường bất quá đúng là tổ chức sát thủ chuyên dụng dấu hiệu tựa như tại trên quầy cái kia một đạo g i a o nhau rất nhỏ vết cắt còn có cửa gian phòng trên bảng một đạo thật nhỏ mỡ đông nhìn như lơ đãng trên thực tế tại ban đêm chỉ cần từng chút một ánh trăng có thể phản xạ suốt một điểm ánh sáng như vậy trực tiếp tự có thể tìm tới mục tiêu lục minh tại trên địa cầu thời điểm có thể là toàn thế giới v u a sát thủ sát thủ giới sự tình sẽ không có hắn không hiểu dù cho hôm nay lưỡng cái thế giới có chỗ sai biệt bất quá lục minh nhiều năm kiếp sống sát thủ mài luyện ra được làm việc cùng phương thức tư duy cùng với đối đãi sự vật góc độ đều là tương đương xảo trà đấy có thể dễ dàng phá vỡ bề ngoài chứng kiến bản chất cho nên lục minh chỉ thoáng nghiên cứu hạ xuống sẽ hiểu những sát thủ này dấu hiệu ý nghĩa nhưng mà ở những người khác xem ra cái này hoàn toàn là bất khả tư nghị tiểu ngũ thậm chí còn tỉ mỉ tìm tòi hạ xuống y nguyên không thu hoạch được gì cuối cùng c h ỉ phải bông u t h a cho lục minh đứa nhỏ này đối đ a i sự t ì n h quả nhiên là thể nghiệm và quan sát nhập vi hủy diệt kiếm thánh trong nội tâm than thở dù sao cho dù dùng mình thực lực hôm nay cũng không có phát hiện tại đây đã bị người d â m qua chọn đó cũng không phải cảnh giới thượng khác biệt mà là chân chính đối với cuộc sống từng cái điểm đều quan sát phi thường dụng tâm hơn nữa t i ệ n ở nghiên cứu không phải vậy đứa nhỏ này kiếm thuật cũng sẽ không có cường đại như thế thành cựu cuộc sống và kiếm đạo trên thực tế chính là cùng một n h i ệ m thở đúng lúc này tiểu ngũ để đến rồi vài cái c ự đại lang giáp tử còn có một bao h n g khí lục minh thoáng nhìn một chút đã biết rõ đây là nhà mạo hiểm g ử i ở nơi này trang bị tuy nhiên kiểu dáng không nhiều lắm bất quá đã đầy đủ dùng hơn nữa nhất định có thể cho những sát thủ này một kinh hỉ c h ắ c lực cách đ ồ vừa nhìn thấy những này lập tức gian nở nụ cười hắn mang theo tiểu ngũ đi ra ngoài đi một vòng trong bao tiểu g ô n g kích rồi lộ ra nhưng đã tất cả đều thiết trí đi ra s á t trời rất s ắ p hoàn toàn đen lại lục minh mọi người sau khi ăn cơm xong t i ể u tất cả trở về phòng đi nghỉ ngơi rồi đường đi m ệ t m ỏ i tỉnh không đủ để để cho bọn họ mệt n h ọ c bất quá mỗi người đều dành thời gian đến nghỉ ngơi vì ngày hôm sau hành trình bảo trì trạng thái tốt nhất cứ việc ra tay chỉ có lục minh có thể là mỗi người đều đang chuẩn bị trong khách sạn nhà mạo hiểm đã xuất phát náo nhiệt đường đi cũng dần dần yên tĩnh trở lại ngẫu nhiên có chút không có nhiệm vụ nhà mạo hiểm cũng chỉ là vội vàng trải qua đi tìm trung ý qua đêm tri địa bầu trời đầy sao chất động dí dọn ánh mắt như là đang len len cười một lượt minh nguyệt bay lên bầu trời chiếm những vì sao long lánh, cô độc chán Lục những lánh, phóng hào quang. Đã là nửa đêm rồi, lục Minh rồi, đêm long quang. nửa ngồi xếp bằng vì sao là Đã xếp tại r ê n giường, vẫn còn đang tu luyện, thời đang tăng cường lấy mình kiếm khí, đồng thời cũng đã làm xong thời kiếm thời thời khắc khắc đã tu thu lấy làm khí, h o c h huy ế p được nơi g bằng mạng. ư ờ i Tại nhà mình bằng hưu tánh n hưu này dùng thực lực luận quyền nói chuyện thời đại lục minh chưa bao giờ sẽ đi bình luận a i nhân phẩm của cũng sẽ không đi quản người ta làm thế nào người hắn chỉ có một chuẩn tắc người không phạm ta ta không phạm người một một tiếng nhẹ vang lên sau đó chính là một cái người tiếng rên r bất quá hắn kêu rên chỉ phát ra một nửa tự lập tức bị người bị miệng lại lục minh chậm rãi mở hai mắt ra kiếm ngân lực lượng đồng thời khuyết tạng hắn ra đem khách sạn hoàn toàn bao phủ hắn lập tức chứng kiến một cái toàn thân y phục dạ hành trang phục sát thủ chính ông trân tuy nhiên hắn che mặt nhìn không tới biểu lộ có thể là có thể tưởng tượng đạt được hắn bị lang giáp tử kẹp đến sau muốn rú thảm dục vọng mãnh liệt đến đâu hắn toàn thân đều đang run rẩy lấy một thanh kiếm không tiếng động chui vào hậu tâm của hắn đã xong nổi thống khổ của hắn cũng đã xong tánh mạng của hắn sau đó hai người đồng bạn ăn ý đem thi thể của hắn nhẹ nhàng ô n một người cầm đầu thì chỉ trị bên trong chương ba trăm mười chín chờ bọ tốt rồi bên cạnh năm cái hắc y nhân lập tức từ trong lòng móc ra một cây tiểu trúc quản bọn họ không tiếng động phân biệt đi đến trước cửa sổ đem tiểu trúc quản đâm rách hai ngón tay phốc m à một tiếng một mũi tên theo một cây chọc vào đi ống trúc bắn tới đầu mũi tên thập phần tinh chuẩn bắn trúng ống trúc hơn nữa đem nó một phân thành hai sau đó đầu mũi tên tại hắc y nhân h ữ n g cái hót thấu đi ra phát ra một tiếng kim loại xuyên thấu đầu lâu nhẹ văng lên khi tên n ỏ lại một mũi tên nhắm ngay m ặ t khác một cây ống trúc lúc đã phát hiện mình hành tích bại lộ hắc y nhân lập tức phá tan cửa sổ lan mình một cái né qua bay vụt mà đến tên nọ nhảy vào khách sạn đại đường. bọn họ quay c u ồ n g qua đi đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị sắc bén cương kiếm tại bóng tối trong hành lang cũng không phát ra được một tia sáng bọn họ lẳng lặng khoảng trừng cảm ứ n g đến tìm kiếm tên nọ đầu n mờn veo lại là một tiếng một cái vừa định có hành động hắc y nhân lập tức toàn thân chấn động sau đó mới ngã xuống đất những thứ khác hắc y nhân lập tức tìm được tên nọ bay tới đầu n mờn hơn nữa gắt gao khóa chặt cuối cùng phát hiện này chẳng qua là một cái tam phong kiếm đổ ra hỏa vài tên hắc y nhân lẫn nhau liếc nhau một cái theo ánh mắt của đối phương trong đều thấy được rợ khóc rợi sau đó chính là cực lớn phẫn nộ ánh mắt đã bắt đầu bốc cháy lên bọn họ m u i kiếm một ngón lập tức đánh về phía tên nỏ đầu mườn sau đó những n à y hắc y nhân t i ể u tất cả đều bay ngược trở về ở giữa không t r u n g bọn họ cổ họng mới bắt đầu hướng ra phía ngoài bay vụt máu tươi phát ra một hồi như là độc xà thổ tín hít khà z z hy z z z tâm thanh tiểu ngũ chứng kiến trước mặt cầm kiếm đứng đấy thân hình lập tức cả kinh nói thiếu ra những điều này đều là l i ề u mạng sát thủ ngươi nhanh lúc này rời đi thôi ngươi lúc này rời đi thôi đi lên lầu hai lục minh nhàn nhạt nói chỗ đó có nhị lão tại đối với mấy cái này hạ nhân là tốt nhất bảo đảm bởi vì từng cái hạ nhân đều là lục ra tài sản lục minh tất nhiên muốn h ả o h ả o bảo hộ tựa hồ cảm giác xem xét đến tiểu ngũ rất muốn giúp giúp mình hắn lại bổ túc một câu lập tức đi tiểu ngũ biết rõ hôm nay thiếu gia sớm đã không thể giống nhau mà nói hơn nữa mới vậy có như thần tới một kiếm cũng cứu mạng của mình chỉ chứng kiến thiếu gia lạnh lùng ánh mắt tiểu ngũ chỉ phải mang theo tiếng khóc nước nở vừa đi vừa nói thiếu gia ngươi cũng phải cẩn thận a chờ tiểu ngũ ly khai lục minh ngồi sổm trên mặt đất kiểm tra một hồi sát thủ trên người trang bị phi thường đầy đủ hết có độc yên độc dược các loại á m khí chỉ tiếc bọn họ còn chưa kịp thi triển bất quá lại có thể nhìn ra được bọn họ là thua trách dò xét phương vị t i ề n phong xem ra là hôm nay khách sạn cự tuyệt tiếp đại khách nhân mới làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn nếu không bọn họ nhất định sẽ ở tại trong tiệm sau đó âm thầm đánh lén xem ra láo ra tử thật đúng là anh minh lục minh cười cười đứng dậy đi ra ngoài hắn căn bản không cần sử dụng kiếm ngân lực lượng cũng cảm giác được mấy chỗ sát thủ địa điểm ẩn nút bọn họ đều đang đợi lấy tiền phong hồi âm đồng hành lúc trước tại địa cầu thời điểm lục minh luôn hội cố ý tránh đi đồng hành để tránh không cần phải phiền thoái nhưng là hiện tại hắn nhưng có chút chờ mong đồng hành hơn nữa chờ mong cao thủ chân chính bởi vì chỉ có như vậy mới có thể mau sớm để cho mình tấn cấp đây cũng không phải sử dụng bắc minh t h ầ n công mà là thông qua chiến đấu chân chính dù sao vô luận giết a i đều khó có khả năng có giết chết sát thủ càng thêm quan g minh chính đại rồi lục minh thân hình tại ban đêm như là một đạo khói xanh mấy cái vụ sáng tầm đó hắn tựu đứng ở bốn cái mai phục lên sát thủ sau lưng bọn họ khí tức gần nấp phi thường tốt hơn nữa mỗi người đều là kiếm sư trở lên cảnh giới trong đó mạnh nhất một cái c ò nam đ cung bắt hoa n kiện trong phòng nhìn chăm chú vào phía ngoài hết thẻ hướng đi có thể là quá yên lặng một tia động tĩnh đều không có tính khiến người ta áp lực ồ nam cung hoa kiện đột nhiên sững sờ khi thấy lục minh nằm ở sát thủ sau lưng hướng chính hắn một phương hướng trông lại nếu như đúng lúc này có sát thủ trở lại con nhất định sẽ với hắn đụng cái mặt đối mặt có thể là những sát thủ kia tựu i là không có cái gì phát giác sau đó nam cung hoa kiện liền thấy kiếm quang hơi chút lóe lên một cái này tứ tên sát thủ sinh mệnh khí tức tựu i biến mất cả kia cái bắt phong đại kiếm sư đều không có dây r ù a dù là nửa lần nam cung hoa kiện đột nhiên cảm giác được ánh mắt một hồi mơ hồ hắn lấy lại bình tĩnh mượn nhờ hơi yếu dưới ánh trăng lục minh thân hình đã biến mất rồi đi đâu rồi nam cung hoa kiện có chút nóng này đ ỗ n nhiên cảm thấy được trước mặt có một ty tí động tĩnh hắn lập tức l ệ c ra thân né tránh hai c h i ám tiễn cơ hồ rán hắn lọn tóc bay qua đầu mũi tên mặt trên còn lóe lam vú ú ánh sáng lộng l â y nam cung hoa kiện đưa tay một kiếm nửa bước kiếm hào lực lượng lập tức mãnh liệt nào tới sát thủ kia t r ở tay một kiếm đón đỡ đi qua nam cung hoa kiện toàn lực đâm một phát sao có thể là cái này kiếm sư cảnh giới sát thủ có thể chống lại hắn kiếm nhưng lại trực tiếp nứt vỡ lập tức đã bị chém đầu vốn là muốn phá hầu đấy nam cung hoa kiện nhìn nhìn tay trái của mình một hồi lắc đầu im lặng khống chế sức mạnh năng lực vẫn là kém rất nhiều còn cần càng thêm nỗ lực luyện tập mới đ ư ợ ca đúng lúc này khách sạn mặt khác hai cái địa phương cũng phát ra một ít tiếng vang một cái chỉ có như phá hầu giống như rất nhỏ hành động mà cái khác thì l à như là nện bánh t ị thanh âm trầm đục không ngừng không cần nghĩ cũng biết là c h ắ c lực cách đồ cái t i ê u đem c ử kiếm đang hoàn thành lấy kiệt tác của mình nam cung hoa kiện càng làm ánh mắt dịch trở về tỉ mỉ s i ê u tầm lục minh tung tích tại mông mông dưới ánh trăng lục minh thân hình tựa như một đạo khói xanh cơ hồ hoàn toàn bắt không đến hắn chính là một cái chân chính t ử thần không ngừng thu gặt lấy bọn sát thủ đánh mạng dưới ánh trăng lục minh xuất thủ ngắn gọn mà hiệu suất cao kiếm thuật vận dụng cơ hồ xuất thần nhập hóa hoàn toàn không cùng một đẳng cấp chiến đấu chỉ nhìn mấy lần nam cung hoa kiện đã biết rõ chiến đấu đã đã xong kỳ thật nhìn ra được những sát thủ này thực lực đều cũng không tệ lắm để ở nơi đ â u đều là một cô không thể coi thường thế lực đối với tin bọn họ xuất hành nhiệm vụ sát xuất thành công cũng là tương đối cao chỉ tiếp bọn họ mục tiêu của hôm nay là lục minh theo sát thủ đến bị rết tầm đó hai phe vị trí trực tiếp đã bị thay đổi lục minh không hổ là thiên tài mà ta kỳ thật chỉ là chuyện cười mà thôi nam cung hoa kiện lộ ra một nụ cười khổ càng làm theo luyện kiếm cho tới hôm nay quá trình tỉ mỉ suy tư một lần phát hiện cũng chỉ có tại gặp được lục minh về sau mình qua mới phong phú một ít trước đây đối mặt mình đều là n ị n h n ọ t trượt tu t h u c ngựa ta là một bị bưng lấy lớn lên kiếm thủ a nam cung hoa kiện thở ra một hơi t ă n g thương trên gương mặt dĩ nhiên hiện đầy ý lạnh tâm cho mình căn bản là không có cách đuổi theo kịp lục minh thậm chí ngay cả hắn một nửa kiếm thuật cũng không phát huy ra được chuyện này căn bản không cùng một đẳng cấp thượng thiên phú a lục minh rút kiếm đi trở về toàn thân sạch sẽ vô cùng liền một v ệ c máu đều nhìn không tới tựa như không có chiến đấu trải qua đồng dạng sự thật cũng đúng là như thế dù sao đơn phương đ ổ sát đã căn bản không tính là chiến đấu lục minh vô vô nam cung hoa kiện đầu vai vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì nhân tiện nói ta có của ta kiếm đạo ngươi có kiếm đạo của ngươi lẽ nào trước kia ta không có xuất hiện ở nơi này thời điểm sẽ không có người so với ngươi còn mạnh hơn rồi hả là mình m là tốt rồi nam cung hoa kiện mướn mày trong nội tâm không khỏi âm thầm hít vào một hơi đúng vậy à chính là tu luyện đến kiếm tôn cảnh giới y nguyên hay vẫn sẽ có người siêu việt của ngươi là mình đúng là mình chứng kiến nam cung hoa kiện trong ánh mắt ánh sáng lục minh cười nhạt cười cái này ca cũng không phải yếu ớt ngược lại hắn không phải bình thường kiên cường ngẫm lại theo một cái khanh nguyên châu đệ nhất thiên tài trực tiếp rơi đã thành bị chém dụng một chích tay phải kết c ụ loại chuyện này đặt ở ai trên người đều có thể vĩnh viễn cũng không cách nào đi ra ngoài dù sao cái này kinh nghiệm có thể là từ thiên đường trực tiếp rơi vào địa ngục ca còn muốn theo trong địa ngục leo ra cần chính là đã hoàn toàn là đã vượt qua một cái kiếm thủ suốt đời tu luyện độ khó này là một phi thường to lớn chứng lại ta với ngươi luyện tập kiếm tay trái nam cung hoa kiện một tay lấy g ầ n tỉ ở trước ngực bởi vì kích động cầm kiếm tay đều ở đây có chút r u n g dùng, dùng hắn ánh mắt c h á n phóng ánh sáng một cái đại lộ đã hướng hắn mở ra đêm trôi qua rất nhanh địa phương nha môn khi lấy được tiểu ngũ báo án về sau trước tiên t i ể u đuổi đến khách sạn làm theo phép hỏi thăm hạ xuống sau đó mà bắt đầu tiến hành n á t xác cái kia đầu mục bắt người trong ánh mắt một mực lóe ra khó có thể tin cùng phát t à i ánh sáng ba thập một sát thủ a đầu mục bắt người trong nội tâm không được hò hét cái này so mình trên thị trấn có chừng bốn cái bộ khoái mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần có thể là ở lục à ở l gia trong không á c chí h họ thậm h sạn, bọn đều k c ó t h ể gây tổn thương tổn cho đ ế n một người. l ụ c cũng Gia không di phải loại vãn này h p ư ơ n g t h ứ c làm việc, bọn họ đây ạ mạnh i nhiều tiền Gia chiến tốn trở dọn nào nên như không dẹp, lúc nào trở nên mạnh như vậy. Lục gia không chiến lực, vậy. đ chính là trăm năm trước cũng đã hình thành cách c u c rồi lẽ nào hôm nay muốn biến hóa sao đầu mục bắt người trong nội tâm hoảng sợ hắn không cách nào tưởng tượng cực lớn tài lực bên ngoài càng mạnh mẽ võ lực về sau lục gia đem hội là cái dạng gì nữa trời hơn nữa cái này ba thập một cỗ thi thể chính giữa chí ít có một nửa là quan phủ tội phạm truy nã có mấy cái cái mấy gì trong h chí ậ m đã bị t u tiểu thiếu y dạy nã hơn 10 năm, tiền thưởng đã biến thành một đại trồng、chết. hơn nữa tiểu ngũ nói, hắn ra thiếu ra một phần tiền không ớn, đã chất, một một đặt t đại ra ra à bộ về mình, n ha ha ha. t r o nội tâm đệ nén khó có thể chịu đựng c ô n h ỷ đầu mục bắt người rất nhanh liền thu thập xong một cắt hơn nữa mệnh tứ thủ hạ một cái đuổi đến một chiếc xe lớn đem thi thể chuyển đến nha môn hướng lên trên báo cáo sự xuất sắc của mình công tác đi tình nhi cho lục minh nhẹ nhẹ xoa đầu vai sau đó hỏi thiếu ra chúng ta hôm nay hành trình an bài thế nào hôm nay không đi chúng ta tự ở lại nơi này rồi lục minh nhàn nhạt nói tình nhi lập tức khẽ giật mình nói thiếu ra có thể là đường phía trước còn rất dài chúng ta ở chỗ này chỉ hoa xuống chỉ sợ nữ nhân kia trong nội tâm lại biệt xuất cái gì chủ ý xấu cơ chứ là như thế này cho dù chúng ta không biết sát thủ rốt cuộc là ai thuê đấy có thể là tuyệt đối cùng nữ nhân kia thoát ly không được quan hệ theo lúc này đây sát thủ nhân số cùng cảnh giới nhìn lại tuyệt đối là bỏ ra giá tiền rất lớn mới có thể thuê đạt được hôm nay xem ra đối phương đã là không từ thủ đoạn rồi lãnh kiếm quyên đủ lục minh xem đến tất cả mọi người là ánh mắt lộ vẻ kỳ quái cả cười, cười nói đường phía trước đã có người ngăn chở ta đây chờ ở chỗ này bọn họ tốt rồi chương ba trăm hai mươi bọn họ là giúp ai chờ đợi khiêu chiến c h ắ c lực cách đồ không lớn con mắt lập tức chừng căng tròn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi những người khác cũng là cảm thấy khiếp sợ khiếp sợ tại lục minh khí thế trên người có được một phương mà chờ đợi khiêu chiến loại cảnh giới này hoàn toàn là chúa tể một phương mới có thể có lục minh gần kể chỉ tùy ý t â m đó cũng đã triển lộ ra phương diện này khí thế mọi người chợt cảm thấy lục minh giống một toàn ú i cao đồng d ạ nguy nga tuy nhiên cùng phần đông huynh đệ lục minh vẫn là hòa ái dễ gần nhưng là đối với đ ạ i ngoại nhân lúc cái loại này cao cao tại thượng cơ hồ đứng ở đám mây hương vị lại là chân thật bất hư đấy hủy diệt kiếm thánh cười ha hạ nhẹ gật đầu hắn có thể rõ ràng tại lục minh trên người cảm ứng được vẻ này đại thế mạnh hơn hương vị tòa c h ấ n chờ đợi khiêu chiến cũng là nuôi lớn thế một loại phương thức chỉ là không có nghĩ đến lục minh đứa nhỏ này rõ ràng không có bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ bất kỳ một cái nào có thể nuôi bản thân đại thế tồn tại bị hắn nguyên vẹn lợi dụng hôm nay đại thế đã gần như thành hình bữa sáng đã làm xong t h ơ n nào ngạt các thức thức ăn khiến người ta muốn ăn tăng nhiều trắc lực cách đồ kéo quần áo tay áo cầm đ ô a lên cười nói có tiền thật là tốt ta đợi một chút lục minh bỗng nhiên k h o á t tay ngăn lại trắc lực cách đồ đĩa rau tất cả mọi người có chút không rõ lục minh lại xuất ra một cây ngân trâm đâm vào thức ăn bên trong làm nhổ lúc đi ra ngân trâm đã kinh biến đến mức đen kịt thiếu ra tiểu ngũ chấn động do a đến sắc mặt liền nửa tia huyết sắc cũng không có lục minh khe khẽ lắc đầu đứng dậy đi tới nhà bếp mọi người cũng đều vội vã theo sau lưng trong phòng bếp y nguyên khí thế ngất trời có thể là khách sạn chủ bếp nhưng lại miệng sủi bấm mép sắc mặt đen kịt nằm trên mặt đất đã không có bất kỳ khí tức gì theo mang thức ăn lên đến bây giờ chẳng qua là mấy chục giây chuyện tình bởi vậy có thể thấy được độc dược t à n nhận trình độ tiểu ngũ phù phù thoáng một phát q u ỳ trên mặt đất nói ra thiếu ra ta đứng lên đi lục minh thỏ tay đem hắn nâng lên sau đó cẩn thận kiểm tra một chút phòng bếp hoàn cảnh nói chúng ta không để ý đến một sát thủ hắn hẳn là nhiệm vụ lần này thủ lĩnh chính là ngay cả ta cũng không có chú ý tới hắn là hắn hạ độc mà đầu bếp làm ra mỗi một đạo đồ ăn đều thói quen nếm thử hương vị cho nên hắn cái thứ nhất chúng độc có thể là thiếu ra n g ư ơ i là không có khả i năng không ăn cơm nhất là tại sau đại chiến xem ra sát thủ thủ lĩnh tâm tư quả nhiên phi thường tinh tế tỉ mỉ có lẽ hắn hiện tại tự đứng ở một chỗ hẻo lánh cùng đợi cuối cùng tin tức tất cả mọi người trở về đồ ăn đều đừng ăn nữa phòng bếp đồ vật cũng không muốn động các loại sự t ì n h sau khi chấm dứt toàn bộ chôn kỹ lục minh dứt lời về sau thần thái y nguyên đạm mạc tiêu sái về tới trong hành lang n g ồ i tại vị trí của mình những người khác cũng đều nhao nhao trở về giống là không có cái gì phát sinh đồng dạng đúng lúc này một người mặc đẹp đẽ quý giá trung niên nhân đi đến hắn sau khi đi vào tiểu cao giọng h ô tiểu nhị chuẩn bị cho ta một gian phòng trên tiểu ngũ lên tiếng người này tiểu h o ả n g chừng vẫn nhìn khách sạn cách cục thở dài lắp ráp coi như không tệ đã có đẹp đẽ quý giá một mặt lại khiến người ta có loại về đến nhà cảm giác lục ra khách sạn quả nhiên danh bất hư truyền lục minh cười n h ạ t cười ngón tay ngưng tụ hoàn thành kiếm hình dạng tình nhi hiểu ý tại đĩa dao tầm đó quả nhiên thấy người trung niên này vụng trộm xem hướng cạnh mình mấy lần hơn nữa hắn mặc trên người đẹp đẽ quý giá trên chân nhưng lại đạp trên một đôi dạ hành d à y loại này dày đ ấ y ngọn nguồn cực mỏng hơn nữa là dùng t u ầ n da c h â u chế tác nhẹ nhàng ngoài còn sẽ không phát ra cái gì tiếng vang ây t ắ c lực cách đổ mạnh đứng lên lung la lung lay giống như là muốn ngã xuống trung niên nhân kia khỏe mắt tựu lộ ra vui vẻ lãnh kiếm khỏe mắt giật một cái đồng thời vung tay đem lượng chiếc đũa đánh bay ra ngoài trực chỉ đối phương đầu gối chỗ trung nhiên nhân kia lại cũng thập phần rất cao minh lách mình hơi nghiêng lượng chiếc đũa liền tiến vào đến trong c h o ả n h nhưng mà hắn thì không có chú ý tới còn có lượng chiếc đũa bay vụt mà đến hắn thân hình vừa mới lóe lên sáp trên ngực t i ự u đóng đinh vào l ư ợ n g chiếc đũa lục minh tay cũng vừa vừa nâng lên bất quá đôi đuôi trong tay nhưng lại không thấy trung nhiên nhân kia như là nghĩ tới điều gì lập tức kinh hãi liền muốn thò tay rút ra chiếc đũa có thể là hai đạo hát tuyến lập tức trèo bỏ tới trên mặt dọc đường chỗ huyết dịch s trắc lực cách đ ồ vừa vặn sáng ngời đến bên cạnh hắn đưa tay trộm một cái cổ á o hắn cất bước hướng hậu viện đi đến chỗ đó bọn tiểu nhị đã đào ra một cái hố sâu đem nguyên liệu nấu ăn hết thể ngược lại tiến vào chỉ bất quá bây giờ bỏ thêm một người mà thôi tiểu ngũ cho đầu bếp trong nhà nhân đôi tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh nếu như hắn có co con cái cũng tận số lượng an bài đến lục gia sản nghiệp chính giữa đến đây đi lục minh đối với chuyện này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ mọi sự chưa hoàn toàn chỗ tiểu ngũ trở lại thiếu gia yên tâm ta cam đoan để cho người nhà của hắn chứng kiến đống lớn m ạ n sẽ quên bị thương c h ắ c lực cách đồ nợ nụ cười khổ thời đại này nếu như không có kiếm khí vậy chỉ có thể là làm chút ít phụ trợ ngành sản xuất nếu như không phải nổi tiếng kỳ thật cũng chỉ là nuôi sống gia đình mà thôi thực lực vi tôn thời đại thánh mạng như cỏ rác tại t á c ngoại thời điểm nếu như một mạng có thể đổi về đầy đủ cả nhà sống hết đời giàu có sinh hoạt rất nhiều người đều nguyện ý đi làm lúc trước mình đạp vào kiếm đạo thời điểm cũng là ô m loại ý nghĩ này hơn nữa cái này đầu bếp vận khí coi như không tệ hắn gặp lục minh như vậy chủ tử mà được đến thời khắc này sát thủ nguy cơ có thể xem thực sự tiếp xúc rồi lục ra khách sạn chính là chỗ này nhất định là tại đây chúng ta ngày hôm qua chứng kiến lục minh t i ể u tử kia dẫn người vào ở ngoài cửa vang lên ầm ĩ bước chân cùng tiếng v õ ngựa hãn thanh thế lại có như hôn chiến quân đội giống như mặt đất đều là một hồi nhỏ nhẹ lắc lư lục ra khách sạn trước khi rõ ràng lập tức đã bị cái này hơn ngàn người n ổ i vào đem chấn người trên đều cho lại càng hoảng sợ đều cảm thấy muốn có cái đại sự gì phát sinh nhao n h a u bắt đầu tìm địa phương vây xem lên lục minh ta cho ngươi biết kiếm đường dịch thiên trung đại sư h u n h cùng thanh kiếm sơn hạ vũ sư h u n h lập tức liền muốn chạy đến hôm nay ngươi đã xong một cái sắc mặt tránh nghĩa kiếm thủ liệu mình hô hào người bên cạnh cũng nhao nhao hô lên lục minh người dám khiêu chiến tuyết mị đại nhân ngươi t h i u nếu qua chúng ta cửa h ải này hôm nay hai vị sư huynh lập tức sắp đến ngươi còn không mau chạy ra đây nhận lấy cái chết đi ra nhận lấy cái chết đi ra nhận lấy cái chết trong c h ấ n bộ khoái vốn còn muốn quản lý hạ xuống còn thoáng một phát người của lục minh tỉnh có thể là nơi nào dự đoán được chính là kêu gọi đầu hàng thanh âm cũng đã khiến người ta không chịu nổi ở đâu còn có thể đi quản được rồi hả hoa thì ra cái kia muốn đi k ê u chiến tuyết mị lục minh đã đi tới c h ấ n chúng ta ở trên loại này rầm rộ thật sự là trăm năm một lần a đúng vậy a đúng vậy a nghe nói song phương địa vị đều rất lớn hôm nay có thể có trò hay để nhìn chúng dân trong c h ấ n bắt đầu trà sát nổi lên bàn tay đang mong đợi lục minh bình tĩnh đi ra khách sạn cặp mắt hờ hưng tùy ý quét một vòng chung quanh sau đó cười cười nói là ngươi muốn khiêu chiến ta sao ánh mắt của lục minh không hề tiêu điểm giả thoáng ánh mắt rồi lại phảng phất hàm quát một cắt đem lớn tiếng nhất kêu gọi đầu hàng kiếm thủ làm cho giật mình hắn vội vang nhảy trở về mất tự nhiên nuốt xuống vải nổ nước miếng còn nói thêm ta nếu có thể đánh được ngươi ta sớm đem ngươi xem ra lúc nào đều ở đây giả bộ tiểu bạch kiểm cho đánh như tử rồi bất quá ta cho ngươi biết ngươi cũng đừng cùng lập tức đã có người tới thu thập ngươi rồi đúng thu thập ngươi vô số người bắt đầu hô hào lục minh nhàn nhạt cười cười thấp người ngồi ở tình nhi dọn tới trên m ặ t g h ế nói vậy thì tốt ta liền chờ bọn họ tới thu thập ta bất quá đừng để cho ta đợi quá lâu ta muốn là m phiền có lẽ cũng sẽ ở các ngươi những người này tùy tiện chọn mấy người khiêu chiến xuống à trong đại não hiện lên bị lục minh đánh bại cao lăng quân kết cục t h ậ một chí còn có cái các có có chỉ bước chân nhưng lại càng ngày càng những thương đánh phê thủ nhao nhao phía nhảy nhưng khi thoại, trọng xuống, vẫn đang người dũng nói ngoan nhưng ngày kia kiếm lại vài lời sau xa. bị đấy, m là lại về đám linh cầu tình nhi nhìn qua những n à y kiếm thủ lập tức im lặng lắc đầu linh cầu dù cho nhiều hơn nữa cũng không dám chủ động tiến lên cắn sư tử mạnh mẽ tối đa chỉ gọi gọi mà thôi nhưng mà trong con mắt của mọi người lục minh đối mặt hơn ngàn người y nguyên thản nhiên ngồi ở đối diện cái này là một loại trần chuồn m i t h ị đồng thời cũng có thể nhìn ra trong lòng của lục minh thái đến tột cùng mạnh cơ bao nhiêu hủy d i ệ t kiếm thánh cùng lao kiếm chủ liếc nhau một cái hài lòng nhẹ gật đầu lục minh đứa nhỏ này một người khí thế có thể so với ngàn người mai dịch thiên trung hôm nay có ta ở đây tại đây sẽ không có người xuất thủ p h ậ n một đạo phảng phất vũ ngoài truyền tới thanh â m trực tiếp rơi tại ở đây lòng của tất cả mọi người kỳ thật thanh â m của hắn cũng không tính đại chỉ sử dụng bí pháp phát triển thanh â m mà thôi kèm theo cái thanh â m này một đạo hát sắc bóng dáng như là xoay quanh lạc diệp giống như rơi đến khách sạn trước cửa mà lợi mới dồi âm vẫn còn đang khoảng không thượng p i ê u đãng chấm nhiếp vô số kiếm thủ kinh ngạc vô cùng hạ vũ chuyện này là ta trước tiên quản ngươi là kẻ đến sau mọi thứ cũng phải có cái thứ tự đến trước và sau chứ lại một thanh âm đ ố n g nhiên xuất hiện lập tức một đạo bạch sắc thân hình dùng tốc độ cực cao bay vụt mà đến quần áo phần phật âm thanh có một loại không nói ra được nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa phảng phất chứng kiến cái này thân hình tốc độ t i u khiến người ta cảm thấy phi thường lênh lệ làm thân hình rơi xuống đất s á p giữa không trung tàn ảnh mới một vừa tiêu tán đúng lúc này thị trấn nhỏ chính giữa mấy cái kiến trúc cao lớn ở trên đã đều có người chiếm cứ mắt trên còn có đứng ở đại thụ trên ngọc cây mang trên mặt ý vị thâm trường sắc thái nhìn xem khách sạn trước cửa ồ đây không phải là phi ưng mạo hiểm đoàn đại đoàn t r ư ở n g sao hắn như thế nào cũng tới đúng vậy à nghe nói vị đoàn trưởng này tại mười năm trước cũng đã là chân chính kiếm hào cực giả không nghĩ tới hắn cũng sẽ bị hấp dẫn tới ai bên kia khi mà tiêu cục lớn nhất lâm tiêu đầu sao có dân bản xứ cũng có từ bên ngoài đến kiếm thủ nhao nhao ngựa đầu hướng từng cái kiến trúc cùng trên ngọn cây trông đều là không khỏi chấn động không có nghĩ tới những thứ này uy tín lâu năm cường giả đều bị hấp đưa tới sau đó tất cả mọi người có nghĩ đến bọn họ là giúp ai hay sao chương ba trăm hai mươi mốt xuất thần nhập hóa mấy cái uy tín lâu năm cường giả lẫn nhau lên tiếng c h à o về sau tự cô độc đứng ở kiến trúc ở trên không có chút nào tỏ thái độ cũng không có một phần động tác không có bất kỳ cử động đã nói lên bọn họ là mười phần xem náo nhiệt thái độ bất quá mấy cái uy tín lâu năm cường giả cũng đều phi thường kỳ quái rốt cuộc là ai sẽ đem toàn bộ khanh nguyên châu đều xích mích chính là người thiếu niên trước mắt này sao phi ương đoàn trưởng nhỏ bé không thể nhận ra c a o lại lông mày như thế nào đều cảm thấy cái kia bình tĩnh ngồi trên ghế dựa thiếu niên cả người cổ khí thế kia thậm chí áp đảo trên mình cho dù mình đứng rất cao không thoải mái khiến người ta tương đối không thoải mái bất quá tuổi trẻ thật tốt ta phi ưng ngầm thở dài một bên khác lâm phiêu đầu nhìn một chút mấy cái bằng hữu cũ trước mặt sắc cũng không khỏi được cười khổ người tuổi trẻ bây giờ đều đã đến loại trình độ này sao thật sự là không biết trời cao đất rộng a cùng thời khắc đó hạ vũ nhìn thoáng qua bên cạnh một thân trắng hơn tuyết áo trắng dịch tiên t r ù n g cười ngạo nghễ nói ngươi là có thể đánh thắng được cái này lục minh hơn nữa ta còn là về sau có thể là ngươi có thể tiếp được ta một kiếm sao đón ngươi một kiếm đừng nói một kiếm chính là thập kiếm t r ă m kiếm thì như thế nào dịch thiên trung hất lên áo dài lộ ra bên hông treo lơ lửng bảo kiếm ba mươi rèn bảo kiếm lợi khí oai cũng không phải tại lúc nào cũng có hiệu quả hạ vũ cực kỳ khinh miệt nhìn thoáng qua chiếc kiệt kiếm sau đó n h u n m n h ư ớ n g mày nói sư đệ của ngươi mang theo ba mươi rèn bảo kiếm cũng không bị người giết sao hừ đó là hắn học nghệ không tinh dịch thiên trung tháo xuống bảo kiếm nói ngươi đã cũng biết rằng sư đệ ta bị giết vậy còn nói cái gì hôm nay ta liền tính toán không là tuyết mỹ sư thì ra chính là báo thủ ngươi cũng muốn lui ra hạ vũ sắc mặt không thay đổi hắn cũng đã nhìn ra hôm nay không để cho cái này dịch thiên trung chút giao hấn là rất khó thuận lợi đi đánh phế lục minh đấy hắn cũng không phải do dự người trực tiếp rút kiếm ra ra nói ai đi lên phế bỏ cái này lục minh vậy hay là muốn xem thực lực nói chuyện xuất kiếm đi dịch thiên trung lông mi dương lên hoành cầm kiếm trong tay nói tốt ta chờ chính là ngươi những lời này hôm nay hai người chúng ta trước tiên phân ra cái cao thấp xuất kiếm đừng cãi c ỏ lục minh ngồi trên ghế dựa dẫn theo kiếm tay lắc lắc thản nhiên nói hai người các ngươi cùng đi, đi. miễn cho phiền thoái cái gì dịch thiên trung nâng lên lông mi lập tức t i ể u co rút nhanh lại với nhau tiểu tử này đối mặt giống ta cao thủ như vậy rõ ràng còn dám như thế nói lớn không ngượng quả thực rất có thể giả bộ bên sân các kiếm thủ đột nhiên n ở nụ cười ai nha dịch thiên trung sư huynh có thể là chúng ta khanh nguyên châu một đời tuổi trẻ đệ nhất cao thủ mà hạ vũ sư huynh thì là tuyết mị đại nhân sư đệ địa vị không thua kém thánh kiếm môn kiếm truyền đệ tử cái này lục minh cái này lục minh lại để cho hai người bọn họ cùng tiến lên muốn chết cũng không thể là cách chết này chứ ai nói không phải bọn họ hai người nhưng cũng là nắm giữ lấy chúa tể một phương hạch tâm tài nguyên cùng kiếm thuật tại toàn bộ khanh nguyên châu đều là đứng hàng trẻ tuổi một đời thập đại kiếm thủ người ta xem lục minh tiểu tử này thằng m ấ y trận về sau sẽ không biết cái gọi là rồi xạ lna đợi chút nữa hắn tựu i trang lớn rồi ai các ngươi nói tiểu tử này đem khoác lát phóng sau khi đi ra nếu như bị người một kiếm phế ngay lập tức vậy hắn có thể hay không tự sát nếu ta à ta nhưng là không có mặt sống sót rồi như thế nào mặt đối ra hương phụ lao đâu này hạ vũ lông mày dần dần bông ra một cỗ sát cơ lập tức phóng xuất ra mặc kệ cái kia dịch thiên trung như thế nào có thể là cái này tiểu bạch kiểm lại dám ở ngay trước mặt ta theo ta nói lời như vậy thật sự là không biết trời cao đất rộng ta một người có thể đem ngươi đánh chết hiện tại rõ ràng còn muốn hai người chúng ta cùng tiến lên tuy nói dịch thiên trung rất có thể hội ngăn cản sát chiêu của ta nhưng là hắn tuyệt đối sống không qua của ta một kiếm đến lúc đó ta liền trước tiên đem hắn đánh phế sau đó lại đem ngươi đánh phế t u ổ i mục ta hạ vũ hôm nay sẽ dạy cho ngươi t u ổ i mục hai chữ đến cùng biết như thế nào dịch thiên trung không phải là không muốn như vậy bọn họ hai người lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó t i ự u tất cả đều chuyển hướng lục minh lấy cực kỳ khinh thường phi thường miệt thị ánh mắt nhìn sang lục minh đạm mạc ánh mắt cùng hai người nhìn nhau đồng thời kiếm trong tay nhẹ nhàng ra khỏi vỏ sau đó hắn nghiêng thiên nhất trị đống dưng một kiếm đâm đi ra ngoài chính thập phần khinh thường dịch thiên trung cùng hạ vũ lập tức s ư n g sờ bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm vào lục minh vùng chạm đi ra kiếm hoàn toàn n g â y dại chuyện này dịch thiên trung ánh mắt k i n h thường theo một kiếm này đâm ra cũng đã biến mất đ ó lấy cựu đã hiện lên từng đợt kinh ngạc đây là cái gì kiếm vì cái gì hắn cái này bỗng dưng một kiếm nhưng lại trực chỉ ta còn không có thi triển kiếm pháp sơ hở kiếm pháp của ta còn không có thi triển hắn vì cái gì liền phát hiện vào ta sơ hở điều này sao có thể dịch thiên trung hoàn toàn bị chấn động hắn không ngừng khổ sở suy nghĩ kiếm của mình phải như thế nào mới có thể tránh khai mở kiếm của đối phương và muốn như thế nào phá giải đối phương một kiếm này hạ vũ trong hai mắt cũng tràn đầy sâu đậm rung động hắn đại nào đang nhanh chóng xoay tròn lấy đem hết thể khả năng phát sinh hoặc là sắp phát sinh tất cả đều cẩn thận diễn toán kiếm của mình nên như thế nào thi triển mới có thể phá vỡ kiếm của đối phương thời gian trong nháy mắt phảng phất dừng lại hơn một nghìn đang đợi hai người bọn họ xuất thủ giáo huấn lục minh kiếm thủ hoàn toàn trận tròn mắt chuyện này rốt cuộc là như thế nào đi lên thời điểm vẫn còn tranh luận ai muốn đi trước phế bỏ lục minh như thế nào tên kia bỗng dưng đâm một kiếm hai người kia tự c t r ò n váng đúng vậy a tự đang nói đùa đâu chứ bọn họ phải hay là không muốn cố ý diễn cái gì đùa dỡn sau đó trực tiếp đánh phế lục minh à bên h a i tràn ngập tiếng nghị luận làm cho đứng ở trên đài cao thai mấy vị uy tín lâu năm cường giả đều không tự chủ được n h ữ mày sau đó thoáng điều chỉnh thoáng một phát từng người năng lực nhận biết đem những nghị luận này âm thanh đều che giấu xuống dưới sau đó bọn họ đều nhìn về lục minh lâm phiêu đầu trước khi vẫn là khó hiểu lục minh vì sao như thế hung hăng càng quái nhưng khi thấy một kiếm này về sau hãn đại não lập tức bắt đầu phi tốc tính toán phát hiện như là mình toàn lực lời nói nhất định sẽ thắng lợi nhưng mà là nếu như mình t h à n h kiếm cảnh lực lượng đẻ thấp một thành như vậy lục minh có thể tiếp được mình thấp kiếm nếu như thấp hơn một thành như vậy thì sẽ là ngang tay nếu như đẻ thêm thấp mà nói mình sẽ cực kỳ nguy hiểm mà đệ thấp tới đỉnh phong đại kiếm sư cảnh giới thời điểm lâm phiêu đầu toàn thân chấn động bởi vì kết quả là mình sẽ chết hơn nữa diễn toán mười lần về sau kết quả cũng giống nhau đều là bị một kiếm đâm rách sơ hở sau đó bị phá hầu hoặc là xuyên tim thập kiếm ở giữa khỏa nz ờ d cách ở này hai cái trên vị trí qua lại nhảy lên mình lại là không thể làm gì tại sao có thể như vậy lâm phiêu đầu đã không nhớ ra được vừa rồi mình nói như vậy là lúc nào rồi nhưng mà là hôm nay rồi lại nhặt lên đơn giản là cái kia đạ mạc tiểu tử đống dưng một kiếm hắn nhẹ nhàng cơ cơ đầu nhìn về phía mặt khác bằng hữu cũ phát h i ệ nhưng sắc mặt của mặt bọn n mà như không khác nhau h đều làm là ấy, do vậy một cái nho nhỏ bộ dáng hắn đối với kiếm đạo vì sao thẩm cách như thế thanh tịnh hắn luyện kiếm thời gian cũng không quá đáng mười năm tám năm chứ mấy vị cường giả cũng đều bị sâu đậm rung động làm bọn họ lần nữa nhìn về phía ngồi vững trên ghế lục minh lúc phát hiện vị trí của hắn so mình còn cao lớn hơn cho dù mình đứng cao có thể là cổ khí thế kia chính mình những người này căn bản là không có cách để nổi mấy vị cường giả nhao nhao túi đầu không nói từng cái như có điều suy nghĩ đặt đến bọn họ loại cảnh giới này cùng độ cao tích lũy đã đầy đủ nhiều mà bọn họ hôm nay lại thấy được một ngọn đèn sáng dịch thiên trung cùng hạ vũ hai người ngây người tại nguyên chỗ lông mày không được nối lòng nhanh chặt ù n g cầm kiếm tay cũng là không ngừng đang dùng lực ánh mắt huyên thuyên loạn truyền lấy hạ trong nháy mắt bọn họ thần sắc khẽ giật mình thân thể càng là chấn động sau đó mạnh mà phun ra một ngụm lớn máu tươi mới từ phương mới suy nghĩ như thế nào phá chiêu chính giữa chuyển tình lại máu tươi rơi trên mặt đất công kích khởi mảng lớn máu tung tóe nhưng mà là hai người bọn họ lại không để ý đến mà là lẫn nhau liếc nhau một cái đều theo ánh mắt của đối phương ở bên trong thấy được từ khí đó là đã nhiều lần lâm mùi vị của tử vong hai người bọn họ vội vàng lui về phía sau thẳng đến thối lui đến vây xem mọi người bên người trên người áp lực mới giảm bớt một điểm toàn thân sinh cơ cũng bắt đầu hoạt dược dịch thiên trung khó khăn nuốt nuốt nước miếng một cái mới mình đã diễn toán vô số lần có thể là lục minh này bỗng dưng một kiếm thời thời khắc khắc đều bức tại cổ họng của mình chỗ vô luận mình khiến lấy cái gì kiếm thuật phá giải đều căn bản là không có cách cởi bỏ một kiếm này chính là vô giải một kiếm dịch thiên trung tại trái tim điên cuồng n ú c đ í c h phản phát sống s ó t sau hai nạn giống như mà chính hắn hết sức rõ ràng mình thiếu chút nữa tự đi vào trong ngõ cụt n h ư n ế u không phải thân thể không chịu nổi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi để cho mình hoan quá thờ lai như vậy mình tiếp theo chết tại đây một kiếm chính giữa khi lan một tiếng hạ vũ kiếm trong tay rớt xuống đất hắn tay đang run dày lấy tử vong chưa từng có cách cách mình gần như thế trải qua có thể là mới mình thật sự đã bị chết này cho dù không là chính thức tử vong nhưng là tư duy lâm vào tại phá giải trong đó tại phá giải ra trước khi thì không cách nào rút trở về đấy này mình chính là một cái hoạt tử nhân nguy hiểm thật nguy hiểm thật hạ vũ liên tục làm lấy hít sâu khi tức tử vong y nguyên làm hắn ư ớ c chế run dày không ngừng nhưng lại cũng không dám nữa nhìn về phía lục minh cũng không dám nhìn về phía một kiếm kia làm sao vậy làm sao vậy tại sao không có giao thủ t i u hộp máu trong đám người buộc phát ra một hồi kinh ngạc tiếng gầm một lớp sóng tiếp theo một làn sóng lại như là một hồi thịnh hội không phải đâu không có giao thủ liền nói huyết đây cũng quá giả chứ hai vị này sư mình chớ không phải là dựa vào quan hệ đi vào chứ đúng vậy a đến cùng là chuyện gì xảy ra ai có thể cho nói một chút ta đây tâm nghẹn đều nhanh nổ nhưng mà hơn ngàn người nghị luận trong đó thì không có một tiếng là về vấn đề đáp án phương diện phi ương đoàn trưởng ánh mắt phi thường nặng nề nhìn xem lục minh hắn chắp tay sau lưng chương ó t ể hai trăm h hai mươi hai đại thế đã thành tại bên kia lâm phiêu đầu cũng là chấn động vô cùng hắn híp hít mắt thẩm nghĩ cái này gọi lục minh ấy thật sự là quá thiên tài rồi thiên tài giống như có lẽ đã căn bản không có thể chính xác biểu đạt hắn hắn chiêu thức ấy không xuất kiếm mà thắng lợi quả nhiên là chưa từng có ai hậu vô lai giả tại lầu hai cửa sổ ở trên lão kiếm chủ v ố t t r o n g dâu vẻ mặt tươi cười chỉ trên mặt còn lưu lại một tia khiếp sợ này u y các ngươi có nghe chưa cái tia đi khiêu chiến tuyết mỹ lục minh một kiếm chưa từng xuất t i ê u chiến thắng kiếm đường dịch t i ê n trung cùng tuyết mỹ đích sư đệ hạ vũ a tại phong hoa thành một cái tựu i quán trong đó một người tuổi còn trẻ kiếm thủ sắc mặt tràn đầy khiếp sợ nói qua hắn trước mặt bàn rượu cạnh mọi người nghe xong lập tức kinh ngạc nói chuyện gì xảy ra lục minh một kiếm k ô n g xuất bất chiến mà thắng đúng vậy ngay lúc đó chiến trường Lục m i như chỉ chỗ vững vàng ngồi bông kia, ở sau đó d n g đâm m ra ộ thế kiếm, a kia i người tiểu song song thổ u h y t cuối c ù nói g cũng không nở nở đến, trở máy mặt mà kiếm mất mặt một mặt mũi chạy thổ chút đầu hôi buộc c về, Hoa! Như thế n ó đến cái kia lục minh chẳng phải là một trận chiến không bại lẽ nào hắn như có thân trợ mọi người khiếp sợ đã là t ụ t đỉnh tại cái khác mấy cái khá là phồn hoa trong thành lớn về lục minh nghe đồn đã là sôi trào lên phố lớn ngõ nhỏ đàm luận hoàn toàn đều là bất chiến mà thắng mà quá trình nguyên bản đồn đ ã đều là càng truyền càng tạ có thể là lúc này đây nhưng lại vô luận như thế nào truyền cũng không có thoát ra này như thần tới một kiếm có lẽ cho dù ở giàu có sức tưởng tượng người cũng không cách nào đem một kiếm này tưởng tượng càng thêm sinh động nhưng mà có một chỗ lại cùng các nơi xôi chảo phương thức bất đồng chính là sòng bạc các nơi dân cờ bạc thật sự đã điên cuồng bọn họ từng nốn từng nốn uống vào rượu mạnh sau đó dụng lực đấm vào cái bàn dùng phát tiết đánh cuộc tiền đích hướng đi vấn đề đúng rồi tất cả dân cờ bạc đều phi thường phẫn nộ có người bắt đầu mắng to tuyết mị tùy tùng vô năng thậm chí có người bắt đầu hoài nghi cái này đến cùng phải hay không tuyết mị cùng lục minh hai người làm cái b ấ y nhưng khi mọi người phát tiết sau khi xong trở nên đủ rũ túi đầu thời điểm đại não cũng liền bình tĩnh lại ngẫm lại đã từng tuyết mị đối với lục ra làm hết thảy đều phi thường rõ ràng bọn họ tầm đó không có khả năng có hòa giải khả năng hơn nữa tất cả dân cờ bạc đều nhìn trên vách tường sòng bạc cung cấp bản đồ cái k i a dán con số mười tám hắc mã đã cách thanh kiếm sơn bất quá một bước ngắn hắc mã chính là lục minh mười tám chính là hắn chiến đấu thắng lợi trận ấ y đám con bạc nhìn qua dưới ngựa đen càng để lâu càng cao tiền thưởng nguyên một đám dùng sức sẽ rách lấy mình khô cạn tóc chất động rủ xuống cực lớn khỏe mắt mắt gấu mẹo không chấm không bắt đầu một lần nữa tỉnh lại đi nhao nhao đem cuối cùng một số đánh cuộc tiền bỏ vào thanh kiếm sơn thượng đây là cuối cùng hy vọng mà thiết m ị có được thiên tri tiểu nữ hết t h ể khí chất nàng tuyệt đối có thể cho vô số dân cờ bạc mang đến tối to lớn hy vọng tới giờ phút này không ít sòng bạc cổ đông đô bắt đầu suy nghĩ một vấn đề cái tiêu chính là muốn hay không thuê một ít cao thủ chân chính đi cam đoan lục minh không sẽ ở đến thanh kiếm sơn trước khi sẽ không bị người ám sát bằng không mà nói sòng bạc tổn thất cũng sẽ dị thường cực lớn mà một ít chân chính uy tín lâu năm cường giả cũng nhao nhao đem ánh mắt đưa lên đi qua chú ý thoáng một phát cái này đã từng chỉ cho rằng là con nít danh vậy trò khôi hài lục minh biểu hiện ra hết thảy cũng bắt đầu lệnh vô số cường giả suy nghĩ sâu xa lên tóm lại toàn bộ khanh nguyên châu Không, là hơn phân nửa thủ đô đế quốc bắt đầu sôi trào có thật nhiều đều là chú ý người của tuyết mị cái này giống như thần tình nhân trong n ộ n g mà càng nhiều hơn là một ít đại quý tộc dù sao bọn họ mới là đánh cược lớn trận sau l ư n g cổ đông đúng lúc này kiếm thủ trong đám người phát ra một cái kinh động thiên địa tiếng gạo người cái này tuổi mục còn muốn đi khiêu chiến tuyết mị đại nhân người cuối cùng nhất định là thất bại song việc người thất bại người cái tuổi mục tiếng gạo vang động trời địa tại yên tĩnh trong trấn nhỏ khoảng không không ngừng lẩn quẩn nhưng mà rất nhiều kiếm thủ đều đang tìm kiếm cái thanh âm này muốn nhìn một chút hay có dũng khí lớn như vậy tuy nhiên lại cứng rắn là không nhìn thấy người không nhìn thấy một người gọi lời nói người tất cả mọi người tại mê mang tìm kiếm y dì ánh nguyên đầu ngồi trên ghế dựa lục m ì n h cười nhạt cười hắn đem ánh mắt thoáng chuyển đ ỗ n g nhúc ních tự nhìn đúng một chỗ nơi đó các kiếm thủ tất cả đều là quá sợ hãi nao n h a u dùng tất cả loại phương thức b i ể u đ ạ t mình không phải là kêu gọi đầu hàng người sau đó bọn họ bừng tỉnh đại ngộ phần phật một cái tất cả đều nhảy đến một bên lộ ra một cái ngồi t r ồ n hồm trên mặt đất kiếm thủ hắn đang dùng hai tay tựa ở ngoài miệng toàn thân tản ra một cổ sóng năng lượng hiển nhiên là lợi dụng chân khí tại truyền lại thanh âm nói dối mọi người thính giác lục minh chứng kiến người này lại lần nữa cười cười không có nghĩ tới tên này cũng thật là thiên tài muốn mắng vài câu mình vậy mà cũng nghĩ đến loại phương thức này nếu như nếu vận dụng tại kiếm thuật ở trên sẽ phải là một tốt kiếm thủ rồi chỉ tiếc bà ngôn m tả đạo bọn họ ngay tại đi chân chính đi nghiên cứu kiếm thuật t i u khuyết thiếu sức tưởng tượng rồi người nọ phát hiện mình bại lộ đứng dậy nhanh chân bỏ chạy chạy đến trong đám người thời điểm hắn lập tức quay đầu muốn lại phóng vài câu tàn nhẫn nhưng mà hắn lại toàn thân chấn động toàn thân run dày không ngừng mồ hôi lạnh giọt lớn giọt lớn chảy rơi xuống hắn còn bảo chỉ quay người lúc tư thế tại nơi này độ khó cao động tác d ư ớ i hắn nhưng lại khẽ động cũng không dám cử động nữa giống như là bị người dùng kiếm bức tại trên cổ đồng dạng cái này rất nhiều kiếm thủ tự nhiên có đảm lượng đại người vì lý tưởng cùng mục tiêu cũng có cái gì đều không để ý người song khi bọn họ muốn tổ chức thành đoàn thể cùng một chỗ mắng to thời điểm nhưng lại lập tức đã bị định dạng toàn bộ cũng sẽ không tiếp tục động một cái mồ hôi lạnh cũng đều đang không ngừng xa suốt bùng bùng đấy như là rơi xuống một cơn mưa nhỏ mà hết thể này nguyên nhân chỉ lục minh mang theo hơi dáng tươi cười liếc nhìn bọn họ một cái có thể là ở những này kiếm thủ xem ra lục minh tuy nhiên mang theo mỉm cười có thể là này băng hàn ánh mắt lại làm cho người như rơi vào hầm băng hơn nữa có một cổ lực lượng vô hình như là cự sơn đồng d ạ n g áp tại đỉnh đầu của mình phảng phất mình chỉ cần động thượng một ít dưới ngọn núi này sẽ rơi xuống đem mình ép tới n á t p ấy hơn nữa không ai dám đi thử một chút đến cùng có thể hay không bị đập vụn bởi vì vẻ này áp lực là chân thật bất hư đấy lục minh gó gó đầu ngón tay lại một đạo kiếm ý bị kiếm ngân khu động đi ra ngoài lập tức hóa thành vô số tế tế cây kim không ngừng toàn đâm tại những người đó cổ họng ngực những này chỗ hiểm bộ phận nhất thời làm những người kia thần sắc đại biến tới gần đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ lục minh không thú vị khoát tay h áo kiếm ý lập tức bị kiếm ngân thu hồi trong cơ thể tiêu tán giống như tiến đến lúc phù phù phù phù cái này mười mấy cái kiếm thủ lập tức tất cả đều ngã xuống đất từng nốn từng nốn hô hấp l ấ y như là vài cuộc đời đều không có hô hấp trải qua không khí vậy tham lam khôi phục một chút khí lực bọn họ sau đó tất cả đều toàn thân chấn động đứng dậy bỏ chạy có chút không chạy nổi đấy t h e hướng ngoài thành chạy tới chỉ câu được cách đây một tên gia hỏa khủng bố xa một chút lại xa một chút còn trước khi muốn nói cái gì ngoan thoại, đã sớm quên mất còn lại kiếm thủ tuy nhiên không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng mà là có vết xe đổ bọn họ cũng sẽ không lại đi vờ ngớ ngẩn đem hết thể lời nói đều giấu ở trong lòng lặng lẽ hướng lui về phía sau đi sau đó tìm được n g ự a của mình hoặc là n g ự a của người khác điên cuồng chạy về phía thanh kiếm sơn lục minh hờ hững nhìn qua sở hữu tất cả thoát đi vậy kiếm thủ bóng lưng đối với mấy cái này không sao cả người hắn chưa bao giờ gặp qua tại đi đến làm khó dễ vận dụng thoáng một phát kiếm ý cũng không quá đáng là xuất phát từ hắn gần đây yêu thích yên tĩnh bản tính dù sao động, động đầu n g ó tay Có cái cùng cần thể một tĩnh tói thiết, thật ra thì mình phiền không đổi đến yên vẫn ra lục à thành, rất có lợi nhất đấy.、Đại、thế, ta đã dưỡng thành, tuyết mị, ngươi còn đang chờ ta có còn chờ lợi l Đại ngươi dưỡng đang đã sao? mị, minh cười n h ạ t cười chỉ có điều chính hắn cũng không có chú ý tới giờ phút này hắn lại cùng bay lên ánh sáng mặt trời cùng nhau bay lên lấy thẳng đến làm cho tất cả mọi người ngưỡng mộ lục minh không có chú ý tới cái này là bởi vì hắn vô tâm tranh hùng thiên hạ hắn chỉ là muốn đem chuyện trước mắt làm tốt không hơn mấy cái còn đứng ở chỗ cao uy tín lâu năm các cường giả nhao nhao lộ ra mỉm cười chỉ có điều cười phi thường đ ư ợ ép bởi vì cho dù là bọn họ cũng không cách nào đem kiếm ý vận dụng như thế cẩn thận mà chút ít tuyết mị tùy tùng lại là một đám liền kiếm ý đều không thể vận dụng t ổ i mục h o nên bọn họ chỉ có thể cảm giác được chưa từng có áp lực nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra mấy cái uy tín lâu năm cường giả đều cảm thấy lục minh là một phi thường đáng giá lôi kéo kiếm thủ dù cho lôi kéo không thành làm quen cũng là tốt đấy tuy nhiên không đến mức nói không vì mình dùng tiểu yên tính giết c h ớ lưu có thể tất lại mình cũng đều là một phương cường giả lục minh tiểu tử này mặc dù là thiên tài có thể hắn tuổi còn rất trẻ còn chưa trưởng thành mà bắt đầu cái này chút mặt mũi vẫn là sẽ cho mình mấy cường giả nhao nhao liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt thấy được loại ý tứ này không khỏi nịu nhữ mày sau đó mà bắt đầu tăng lên lực lượng muốn nhìn một chút hai sẽ cái thứ nhất đến lục minh trước mặt đúng lúc này lão kiếm chủ tại lầu hai cửa sổ hiện ra thân hình một thanh kiếm bị hắn nhẹ nhàng phóng trước người trên bệ cửa sổ đây là ai mấy cái uy tín lâu năm cường giả toàn thân chấn động xem ra hiền hòa gương mặt bọn họ không ai hội không nhận biết thình lình chính là cơ vô kiếm có thể là hắn ký tức trên thân như thế nào đã là kiếm vương rồi hả hơn nữa còn là trung cấp kiếm vương mấy người tự nhiên cũng minh bạch lao ý tứ của kiếm chủ muốn đến lục minh trước người muốn hỏi trước một chút chính mình thanh kiếm bọn họ mặc dù là uy tín lâu năm cường giả có thể cũng không còn người đạt đến kiếm vương tình trạng ngao nhau ra hiệu mình không có ác ý chỉ bất quá bọn họ trực tiếp tự bỏ đi đi lôi kéo lục minh ý định hơn nữa bước chân cũng không tự chủ được đứng thấp đi một tí kiếm hào bao quát một vị kiếm vương rõ ràng không phải là cái gì chuyện tốt nhưng làm hủy diệt kiếm thánh xem da đen gậy mặt lỗ xuất hiện ở cửa, cửa sổ thời điểm mấy cái uy tín lâu năm cường giả dưới chân v ư ợ trận Thiếu chương hai trăm hai mươi ba cảnh tượng long trọng hoành tráng nguy hiểm thật nguy hiểm thật tung bay xuất rất xa về sau lâm phiêu đầu còn tại thở dài trong lòng mặc dù nói mình không sợ này kiếm vương cũng không sợ kiếm thánh có thể là mình thật sự đánh b ấ t quá bọn họ trong đó bất kỳ một cái nào nếu như mình đối với lục minh biểu lộ ra một tia sắc cơ bọn họ nhất định sẽ không chút do dự độc thủ hơn nữa tại bọn họ xuất hiện ở cửa sổ trước khi mình rõ ràng không có cảm ứng được sự hiện hữu của bọn h ắ n thì ra lục minh tiểu tử này có lớn như vậy chỗ dựa a đường ai nấy đi mấy cái uy tín lâu năm cơn ư giả g nao n h a o phát ra cảm thán lão kiếm chủ cùng hủy diện kiếm thánh nhìn một chút lầu dưới lục minh sau đó lại liếc nhau một cái nao n h a o lộ ra một cái hài lòng mỉm cười sau đó liền từ cửa sổ thượng biến mất tựa như bọn họ xuất hiện đồng dạng tại thị trấn nhỏ đi thông thanh kiếm sơn trên đường hơn một nghìn con ngựa điên cùng chạy đạp khởi một mảnh nồng nặc trần yên như kịch chiến quân đội hơn một nghìn con ngựa ở nơi nào đều không thể bỏ qua trên xuống trước hoàn toàn là có kiếm thủ tạo thành trận thế càng thêm không thể để cho người bỏ qua chỉ có điều chi đội ngũ này lại như là đang lẩn trốn tại đội kỵ mã đoạn trước nhất dịch tiên trung cùng hạ o vũ hai người không tiếng động cũng đủ chạy vội bọn họ hai người có lẽ cho tới bây giờ sẽ không có như thế ôn hòa đứng chung một chỗ chạy qua mỗi người sắc mặt nhưng lại tương đương khó coi một cổ lựa giận đều phải nhịn không được tại trong ánh mắt phun ra đem trong đại nao chính là cái tia đạm mạc tiểu tử chết cháy trên nửa đường nô thiên đã ở c ỡ i ngựa chạy như điên hắn vốn là có ý muốn đi xem sư huynh thành quả chiến đấu có thể là không nghĩ tới bọn họ đã tại phản hồi trên đường rồi hơn nữa đằng sau còn đi theo một nhóm người lớn lẽ nào sự t ì n h kết thúc rồi ạ ai hạ vũ sư huynh các ngươi những n à y mau trở về đến rồi như thế nào không đem cái k i a tiểu t ử cồn vọng mang đến để cho sư tỷ xử lý ạ nô thiên khoát tay áo r ụ n g ngựa đi theo hạ vũ bên cạnh một mặt còn đang không ngừng đánh giá cả nhánh đội ngũ nhìn thấy sư tỷ nói sau hạ vũ cao mày một điểm tâm tình đều không có nô thiên nhữ, nhữ mày phát hiện chuyện chỗ không đúng hắn quay đầu nhìn về phía tên còn lại vẫn còn có chút tò mò hỏi dịch thiên trung xem ra là ngươi tiếp nhận sư huynh của ta một kiếm mới khiến cho hắn tâm tình không tốt chứ dịch thiên trung nhìn thoáng qua ngô thiên sau đó hay dùng lực đá một chút t o a kỵ đi đầu chạy tới căn bản là không có để ý đến hắn vẫn còn trang đợi lát nữa nhìn thấy sư tỷ ngươi hãy cùng cháu trai tợ như ngô thiên cười lạnh đá đá mã đội kỵ mã trực tiếp chạy vội đến tuyết mị c h ấ u ngọn núi nơi này là tuyết mị tư nhân địa bàn tại thánh kiếm môn từng cái kiếm truyền đệ tử c ũ tuyết mỹ là đang tại giám sát các đệ tử lệch kiếm đối với năm chức thành công trở thành kiếm truyền đệ tử một chuyện nàng vẫn còn thưởng thức này tốt đẹp chính là trong nháy mắt đó là chân chính bước vào thành kiếm môn hạnh tâm hơn nữa bắt đầu có cơ hội tiếp nhận sư phó vị trí nàng đã sớm cảm ứng được dưới núi lộng tĩnh là thông qua hộ sơn đại trận vọng lại kiếm ý chấn động cảm ứng được đấy nhất là cảm ứng được những người này chạy như điên tốc độ cùng tràn đầy dáng vóc t i ể u tụy thái độ làm cho nàng trong đại não buộc vòng quanh thế lực bản kế hoạch càng thêm sáng một phần bản kế hoạch trước mặt tích càng thêm khuyết trương lớn lên trong n g á y mắt này tuyết mị quanh thân phát ra một tầng khác thường sáng giỏi phi thường hấp dẫn người lại lại khiến người ta thấy không rõ nàng thực sự làm cho chạy tới dịch thiên trung cùng hạ vũ hai người một hồi trận mắt há hấp mộm sự tình làm được ra thế nào rồi tuyết mị thản nhiên nói trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh em không nói được dễ nghe làm cho lòng người sinh ý nghĩ yêu thương thời điểm rồi lại trực tiếp cử người ngoài ngàn dặm là một xinh đẹp lại mâu thuẫn tập hợp để cho nam nhân không thể kháng cự tối thiểu không phải trước mắt những nam nhân này có thể kháng cự sư tỷ ta thua rồi trong đầu trải qua vô số lần tìm từ về sau hạ vũ vẫn là lựa chọn gọn gàng dứt khoát hắn đương nhiên rất rõ ràng đối với đối với loại sự t ì n h là tuyệt đối không thể giấu dếm mà thất bại sự t ì n h lại càng không nên dùng hoa lệ từ ngữ dịch thiên trung thở ra một hơi nói ta cũng thất bại đại nhân cái t i ê u lục minh bây giờ trở nên rất cường đại đúng vậy à đại nhân Cái kia lục kia i m n hạ hôm nay đã hoàn toàn khiến người ta nhìn không thấu, hắn chưa hai huynh hoàn thất một kiếm nay toàn người từng toàn ta đã xuất, tựu sư vị b i đại nhân ngươi cũng phải kiếm lưới nói Đằng Hạ nhân cũng cẩn thận luận theo thủ thảo các kịp bảy tám à. mà sau qua. mồm vũ tức thời nói ra đối chiến chi tiết tỉ mỹ tuyết mỹ sau khi nghe xong thì thoáng nhẹ gật đầu hôm nay xem ra cái này lục minh quả nhiên là trở nên cường đại rồi hắn mất tích một năm nhất định là gặp kỳ nộ g gì nếu không, không thể nào biết hôm nay nhanh chóng gia tăng thực lực bất quá điều này cũng không có gì hắn gặp phải đối thủ đều không đủ cường đại cho nên mới làm nổi bật lên sự cường đại của hắn mà ta tuyết mị mới thật sự là cường đại theo xuất thân theo bối cảnh từ phía trên phú theo bất kỳ một cái nào phương diện hắn lục minh ở trước mặt ta đơn giản chỉ là một chỉ đứng tại chân núi loài bò sát mà ta là phong nô thiên nhiễu nhữ mày nói ra sư tỷ như thế nói đến ngày đó nên giết chết lục minh cũng sẽ miễn cho những phiền toái này rồi tuyết mị thì khoát tay áo nhẹ nhàng cười cười bình tĩnh nói căn bản không cần như thế lục minh càng là cường đại càng là nổi danh khắp thiên h ạ càng là leo cao thời điểm bị ta một kiếm đánh chết mới càng có thể để cao huy danh của ta a đúng dịch thiên trung đầy mặt khâm phục nói ra tiểu đ ệ đi theo đại nhân nhiều ngày đại nhân nhìn xa trông rộng lo xa căn bản không phải ta có thể ngưỡng mộ lấy được cái này lục minh hôm nay thân cư bí mật kiếm mà đến hắn đây là muốn mượn đại nhân uy danh đến để thằng tự thân nổi tiếng thực chẳng biết nàng đây là đang tự dứt lấy nhục a tuyết m ị nụ cười nhạt nhòa lên phảng phất nhược liên hoa nở rộ lệnh vô số nam nhân vớt mắt nhìn chăm chú lên nàng y nguyên thản nhiên đối mặt đồng thời cũng âm thầm nghĩ tới cái này lục minh mấy lần đều có thể đứng lên thật đúng là có chút ít sự dẻo dai bất quá hắn trước khi đưa bình thường ra sàn cho ta bây giờ lại lại đến cho ta đưa thanh danh hắn thật đúng là thẳng vợ ư n g ta đấy hai năm qua nếu là không có hắn của ta rất nhiều chuyện đều không thể thuận lợi làm được những số tiền kia thật đúng là dùng tốt ta lần này đánh bại hắn hãy thu hắn làm con chó tốt rồi nói không chừng về sau còn sẽ mang đến cho ta cái gì kinh h ỉ đã biết rõ vớt mông ngựa c ủ a m ụ hạ vũ mang theo ác độc nhìn thoáng qua dịch thiên trung quay đầu nói với tuyết bị sư tỷ cái này lục mình tuy nhiên ta trước kia chưa thấy qua hắn nhưng là hiện tại ngươi cũng không thể xem t h ư ờ n g hắn kiếm phi thường tình diệu hoàn toàn có được vượt cấp khiêu chiến năng lực đúng vậy đại nhân lục minh cái này cùng nhau đi tới đi ngăn cản hắn đều là siêu việt kiếm thủ của hắn hơn nữa cũng đều là một phương thiên tài có thể là lục minh y nguyên đi tới chân núi tuyệt đối không thể coi thường a đúng vậy a đại nhân lục minh sống hay chết không có sao có thể là ngươi nếu đã bị từng chút một tổn thương ngươi để cho chúng ta sống thế nào hả chúng ta liền phía trước phải đi con đường kia đều không thấy được a các kiếm thủ lại là một hồi la hét tầm h ĩ nhao nhao phát biểu quan điểm của mình cùng đối với tuyết mị ngưỡng mộ tình trong lúc nhất thời trên sân thượng có thể so với phiên trợ còn muốn ồn à o tuyết mị khe nhữ mày những người kia tựu lập tức đình chỉ lời nói nàng quay đầu nhìn thoáng qua hạ vũ trong trẹo nhưng lạnh lùng nói lục minh một chiêu có thể cho các ngươi thổ huyết ta cũng có thể tuyết mị r ứ t lời cũng không đợi để cho hai người có phản ứng nàng kiếm tựu cực kỳ nhanh chóng ra khỏi vỏ lôi ra v ù v ù âm thanh quả thực làm cho người màng thai đều làm đau nàng cường kiếm nghiêng thiên nhất chỉ một cổ cường đại khí thế lập tức tỏa ra hắn thanh thế lại có kinh thiên động địa h o a i phía dưới kiếm thủ tất cả đều lui về phía sau căn bản không dám nữa đi nhìn thẳng tuyết mị mà giờ khác này hạ vũ cùng dịch thiên trung lần nữa toàn thân chấn động bọn họ lập tức lại rơi vào trầm tư về sau hạ trong n g á y mắt bọn họ lần nữa c u ồ n g phun ra một ngụm máu tươi lui ra ngoài ba bốn bước mới khó khăn lắm đứng vững trên mặt mỗi người thần sắc đều là khiếp sợ không gì sánh nổi không nghĩ tới sư tỷ rõ ràng cũng có như thế tinh diệu kiếm thuật hạ vũ một tay t r ê ngực n còn đang c h ả y máu khỏe miệng liệt lên cười khiến người ta thoạt nhìn phi thường giữ tợn khủng bố hay rất hay dịch tiên t r u n g manh vô tay nói tiểu đệ thông qua sư tỷ mới một kiếm cùng lục minh một kiếm nghĩ làm so sánh một chút muốn làm có thể kết luận sư tỷ kiếm thuật hoàn toàn áp đả lục minh lại phối hợp nửa bước kiếm hào lực lượng cường đại cái kia lục mình căn bản là không có cách va chạm vào sư t ị kiếm sẽ phấn thân toái cốt đại n h â n kiếm quả nhiên cao thâm cường đại a cái trên dưới ngàn người lập tức hô quát lên phảng phất đã tại chúc mừng thắng lợi tuyết mị lần nữa nhẹ nhàng khoát tay á o sắc mặt thần thái thì là trong trẹo nhưng lạnh lùng mà lại kiêu ngạo mình ở kiếm tôn mộ h u y ệ t trong đó tìm hiểu thời gian một tháng cuối cùng từ trong cảm nộ đến kiếm tôn cường giả một m cái kiếm chiêu tuy nhiên hôm nay mình liền một thành kiếm chiêu cũng khiến không dùng được nhưng là hắn không thể đã có thể đạt được những chứng s á c thực có được phi thường kinh khủng lực sát thương tuyết mị mặt mũi tràn đầy lãnh n ạ o đồng thời cũng tại vì thiên phú của mình cảm thấy kiêu ngạo hôm nay chiêu này kiếm mình không phát huy ra một thành n g lực nếu như mình luyện tập lại x u ố n g dưới đạt được c ả g lộ cái gì cơ vô kiếm cái gì hủy diện kiếm thánh tại ta kiếm tôn cường g i ả kiếm thuật dưới bọn họ tương lai đều bị ta từng cái một kích diện giờ này khác này tất cả mọi người trong ánh mắt của đều phát ra sát thái đó là đối với tuyết mị sâu đậm tín nhiệm nhưng mà là tất cả mọi người không chịu rời đi n h o nhao tại một ít nhàn rỗi địa phương tạm thời đóng trại tuy nhiên gặm khô cứng màn thầu cũng đã biến thành làm ăn thịt nhưng là mỗi người đều ở đây hưng phấn mỗi người đều tại v ì mình có thể bảo hộ tuyết mị mà tự hào lấy bọn họ phải đợi đ á i lục minh lên núi tận mắt thấy hắn bị tuyết mị một kiếm đánh chết sau đó khoan khoái hoan hô n à y tướng là một cái bao nhiêu long trọng tràng diện a tất cả mọi người nhìn qua tuyết mị chỗ ở ngọn núi sắc mặt thần sắc cung kính lại thành kính sư tỷ nô thiên tại tuyết mị bên thai nhẹ nhàng d ì thai vài tiếng tuyết mị cũng khẽ gật đầu sau đó đứng dậy hướng ngọn núi căn phòng đi đến tòa này căn phòng tương đối lớn khí bàn bạc chương i diện ế m tích t r ờ n g h 1.000m, kiến trúc chia làm tầng 5, mỗi một tầng t cùng cách cục ba trăm ba mươi bốn lồng ngực t u y ế t vị hết sức rõ ràng mình hôm nay tình huống này là một đã có đủ hết thể điều kiện cực lớn bản kế hoạch hơn nữa đã có đủ quy mô hôm nay kém chỉ là mình tiến vào kiếm h ả o cảnh giới mà thôi mặc dù có sư phó làm chỗ dựa không cần lo lắng hội sẽ vượt qua mình cường già trước tới khiêu chiến có thể là mình chính là muốn tại hai mươi ba tuổi thời điểm tiến vào kiếm hạo hơn nữa một lần hành động lập nên cơ nghiệp của mình một cử động kia tại trăm năm về sau đều t r u y ề n lưu thậm chí sẽ bị ghi chép tiến lịch sử chính giữa mà ta tuyết mị phải làm t ự la hoàn toàn chiếm cứ cả khối kiếm khí đại lục lịch sử tư liệu mặt giấy hiện tại khả năng chỉ là một l ư ợ n g trang nhưng là tương lai ta nhất định phải chiếm cứ cả quyển sách tuyết mị lãnh đạo lại bình tĩnh giá người lệnh vô số người lần nữa trợn mắt há hốc mồm nhìn qua nàng đi vào này tòa kiến trúc trong đó tất cả mọi người trong lòng cũng vì đó kích động ta lúc nào có thể đi vào bọn họ đều muốn lấy tuyết mị vừa vừa đi vào kiến trúc một tầng c ự nên đón một hồi sang sảng tiếng cười ha ha ha người ta từ biệt còn có một năm đi à nha tuyết mị có vẻ hơi kinh ngạc một đôi đẹp mắt con mắt nhìn qua tới giữa tầm mắt một cái vóc người cũng không tính khôi ngô lại có một loại khác loại to lớn thậm chí có thể tưởng tượng đạt được dưới quần áo hắn thon dài trên thân thể bắp thịt của có bao nhiêu phát đạt người nam nhân này thân cao túc tầm một m chín thập hắn trước mặt gò má lạnh lùng đường cong như đau gọn một đôi mày kiếm nghiêng bay lên cắm vào tóc mai ở bên trong phảng phất phi thăng cự long trên t r ắ n cái tia cổ khí phách căn bản là không có cách che giấu mặc dù hắn muốn lộ ra thân t h i ế t một chút một mực che giấu Hơn n vẹn vẹn、so、nhạt nhạt, Hà Hà đại hoàng cả tử ngạo h n nghễ cười ó n g to tiểu mội nói rất đúng chuyện này hôm nay ta tới nơi này là nghe nói có người muốn tới khiêu chính ngươi hơn nữa hắn một đường bài trừ tầng tầng trứng lại hôm nay đã chạy tới thanh kiếm sơn g i ớ i cho nên ta cũng vậy đến tham gia náo nhiệt muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai dám c a n đảm khiêu chiến của ta tuyết mị tiểu mội đại hoàng tử nói qua trên thân cũng đã hướng tuyết mị này mặt nghiêng đi qua nàng nhưng lại không hề động một chút nào giống một tòa đóng băng ngọn núi lại khiến cho đại hoàng tử tức thời đình chỉ động tác của mình trong ánh mắt cũng nhiều một tia kính sợ lại càng khơi gợi lên hắn phải lấy được nữ nhân này trái tim tiểu mội ta hôm nay đến còn mang cho ngươi một thanh kiếm là hoàng thành ngự dụng đại sư đúc kiếm phúc lâm đại sư tạo thành chín mươi ba rèn được nghe đến đại hoàng tử lời nói tuyết mị trong lòng lập tức nảy dựng chính là nàng cũng không cách nào tiếp tục bình tĩnh l ệ tiết thích hợp nhận lấy bảo kiếm nàng một đôi đẹp mắt con mắt t i ể u lập tức tách ra nổi lên ánh sáng rèn. tuyệt đối xứng đáng tuyệt thế h ả o kiếm tên tuổi l o nguyên tuyết mị nhìn xem trên thân kiếm danh tự xinh đẹp ngón tay không khỏi nhẹ nhàng phất đ ộ n g lấy nàng nhẹ nhàng lôi ra bảo kiếm mặt trên từng đạo p h i ế n phức hoa văn giống là một cái xinh đẹp truyền thuyết làm nàng cũng trở nên thất thần kiếm này danh tự tại tiểu mội trong miệng nói ra mới có thể thể hiện xuất giá trị của nó mỹ nhân bảo kiếm mới là tuyệt phối a đại hoàng tử không được than thở phía sau lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói chỉ tiếc thanh kiếm n à y tại chú thành thời điểm phúc lâm đại sư đã chút xuống sở hữu tất cả tâm huyết chỉ kém một chút như vậy có thể tạo ra linh tính khiến cho thân kiếm thông linh nhưng đáng tiếc a đại hoàng tử còn có chút không vừa ý mà nói tuyết mị nhưng lại cười một tiếng nói đại hoàng tử tình nghĩa tiểu mội tâm lĩnh quý trọng như thế bảo kiếm tiểu mội hà đức hà năng quả nhiên là chịu không nỗi thanh kiếm lầy tiểu mội nói nói gì vậy ta đưa ngươi bảo kiếm là tình ý của ta nơi tuyệt đối không có bất kỳ mục đích là đại hoàng tử t r o n g mày thần thái có chút nghiêm túc sau đó lại bất đắc dĩ nói lần trước chúng ta lúc gặp mặt ta liền theo như ngươi nói ngươi không muốn cứ gọi ta là đại hoàng tử bảo ta trời r ố t cũng có thể bảo ta mục thiên h i ế u cái tên này chỉ có ngươi mới có thể gọi tuyết mị lạnh như băng phảng phất đã hòa tan như vậy một kia trong giọng nói trong trẹo nhưng lạnh lùng cũng hơi hòa hoãn nói trời r ố t ta sư tỷ sư tôn đại nhân phái ta tới mời kiến trúc bên ngoài nô thiên t h a nhâm vang lên điều này làm cho đại hoàng tử cảm thấy có chút khó chịu một đôi m ả y kiếm cũng nhịn không được nữa đã run một cái lộ ra nhưng đã bị va chạm vào giới hạn thấp nhất bất quá hắn nhưng cố nhịn xuống không có phát tác dù sao thánh kiếm sơn trung nam thiên cùng gia phụ có không nhỏ giao tình đắc tội hắn cũng tương đương đem hắn đẩy hướng kiếm đường một phương sư phụ giống như là phụ thân tiểu nội mau đi đi đừng làm cho lão nhân gia ông ta đợi lâu mục thiên hữu hiền lành lịch sự mà nói vậy ngươi đi t ầ n g cao nhất chờ ta trở lại tuyết mị nhẹ gật đầu sau đó vung tay lên bốn gã hình dạng kiểu mị thị nữa đi đến mục thiên hữu h i n lặng nhìn chăm chú lên tuyết mị bóng lưng đối với mấy cái này thị nữ làm như không thấy các nàng tuy nhiên cũng rất đẹp nhưng là cùng tuyết mị so với căn bản chính là dong chi tục phấn tuyết mị là lạnh giống ngàn năm hàn băng đồng dạng lạnh có thể là ta có thể cảm giác được nàng ở trước mặt ta đã có như vậy một tia ấm áp nàng chỉ có ở trước mặt ta thời điểm mới là như thế này ta chỉ muốn tuyết mị mục thiên hữu lập tức nắm chặt hai đấm một cỗ tình thế bắt buộc khí thế tỏa ra đem bên cạnh bốn thị nữ sợ đến hoa dung thất sắc những này nguyên bản thẹn thùng nhưng lại vốn làm cho người thập phần chịu mến bắt đầu từ trước chính hắn cũng là như thế này cảm thấy có thể là ở hắn hiện tại xem ra những nữ nhân này là như thế xấu xí làm ra vẻ quả thực là bắt chước lửa giờ này khắc này tuyết mị dẫn theo bảo kiếm đi tới một ngọn núi khác phía trên đây là toàn bộ thánh kiếm sơn trí cao chỗ cũng sư phó trung nam t i ê n nơi tu luyện chỉ chẳng qua hiện nay kiến trúc lại càng thêm n i n h nga hơn nữa tân trang vàng son lộng lẫy cùng đường kim hoàng đ ỉ n h so với cũng đã là không khác nhau làm ấy cái này có thể là kiệt tác của mình tuyết mị thỏa mãn cười cười ban đầu ở lục mình chỗ đó lấy ra tiền trực tiếp đưa cho sư phụ hắn rõ ràng nhất sẽ không cần có thể là sửa thoáng một phát cái này kiến trúc tâm ý đã có thể không hề cùng dặn rồi đây chính là mặt khác tam đại kiếm truyền đệ tử cũng không cách nào làm được sự t ì n h nhớ tới kiến thành thời điểm ba vị sư h i n h kinh ngạc đến ngây người biểu lộ tuyết mị đến bây giờ còn nghĩ cười lạnh vài tiếng nội tâm của ta các ngươi là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được cửa phòng tự động mở ra gần k ề phát ra một hồi thanh âm rất nhỏ cho thấy kiến trúc tài liệu chất tuyệt đồ nhi vào đi thanh âm cũng không dàn mua lại mang theo một vòng cô tịch đó là chân chính cường giả mới có thắng thất vọng đau khổ thái tuyết mị cất bước đi vào bộ pháp tầm đó khí chất tự nhiên sinh ra lại mang theo một vòng n h u thuận tại đại điện đích chính giữa là một to lớn đám mây đồ án mặt trên dùng quý báu vật liệu gỗ điêu khắc phiền phức tường vân đồ án một vị tóc trắng xóa lao nhân tựu ngồi ngay ngắn ở mặt trên hắn khuôn mặt lại cho thấy người khác chính tại trung niên sư phụ đến cùng tuổi bao lớn tuyết bị nghĩ nghĩ cũng là không thể nào tìm được đáp án bất quá theo hai bên những n à y bảy tám chục tuổi lao nhân khuôn mặt g i à n mua sư thúc trên sư phụ niên kỷ cũng đã là năm hơn thất tuần rồi đô nhi ta nghe nói có một kiếm thủ gần đây muốn đến đây ta thánh kiếm sơn khiêu chín ngươi lão người nói chuyện uy nghiêm lại bình tĩnh trong lúc dở tay nhấc chân hiện lộ ra một cái chân chính tông sư mới có thể có khí chất đúng sư phụ tuyết mị cung kính trả lời ân lão nhân nhẹ gật đầu nói lần chiến đấu này n g ư ơ i nhất định phải thắng sư tôn đại nhân yên tâm nếu để cho đệ tử đi khiêu chiến vị nào kiếm h ả o đệ tử có thể sẽ do dự nhưng mà là đối với cái kia lục minh mà nói đệ tử tuyệt đối sẽ thắng tuyết mị nói chuyện thời điểm lòng tự tin vô cùng đủ bất quá nàng cũng không có dùng loài bỏ sát chữ này cái này tại sư phụ trước mặt là tuyệt đối không có khả năng nhắc đến v à đấy sư m i n h quá lo lắng một vị giàn mua người già vớt trong dâu cười ha h à nói tuyết mị đứa nhỏ này ta cũng là từ nhỏ xem đến lớn nàng làm việc sư m i n h cứ yên tâm chính là cái kia tên gì lục mình t i ể u tử đơn giản chỉ là chuyện cười mà thôi đúng vậy a sư m i n h chúng ta thánh kiếm sơn đã rất lâu không để cho ngoại nhân biết một chút về uy lực của chúng ta rồi hôm nay một cái chính là ngũ phong đại kiếm sư tiểu tử cũng dám tới khiêu chiến thật sự là chẳng biết cái gọi là lần này để tuyết mị đứa nhỏ này để lại cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn để cho thế nhân cũng biết tất cả chúng ta thánh kiếm sơn cũng không phải dễ dàng như vậy t i ể u đi lên mặt khác vài lão nhân cũng nhao nhao tỏ thái độ ngôn ngữ tầm đó đối với tuyết mị lòng tin mười phần hơn nữa nhìn đại ánh mắt của tuyết mị cũng đều là vô cùng thoải mái thực đúng là ra ra đối đai cháu gái ánh mắt như thế thuận tiện lão nhân dứt lời phất phất tay tuyết mị thi lễ rời khỏi trở ra kiến trúc đại môn tuyết mị thật sâu thở ra một hơi chính là hôm nay mình cũng không cách nào đối mặt sư tôn u y nghiêm đó là chân chính tông sư áp lực như nước thủy triều Hanh cầu tại, tại đỉnh núi trong lòng của tuyết mị một loại muốn sông ra gông xiềng bay về phía lam tiên dục vọng đang không ngừng bồi hồi loại tâm tình này lệnh chính nàng cũng không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt nàng đứng ở đỉnh núi lãnh đạo ánh mắt khoảng trừng quét một chút có thể xem đi ra bên ngoài kéo dài ngọn núi cũng có thể bao quát đến chung quanh thông chấn nàng đường c o n g sinh đẹp cái cằm có chút d ư ơ n g lên đứng ở chỗ này có thể bao quát hơn phân nửa khanh nguyên châu nếu như phóng tới trời xanh đứng ở đám mây như vậy mình có thể bao quát toàn bộ thiên hạ tuyết mị triển khai hai tay nhắm lại hai con người dùng sức làm lấy hít sâu h u y ể n chuyển bộ ngược hạch xuất một đạo kinh hồn động phách đường vòng cung nàng mặt mũi tràn đầy hưởng thụ lấy tinh tế thưởng thức sắp lấy được toàn bộ thế giới sư chất ý chí thật đúng có thể l à m thiên hạ một cái nhàn nhà tâm thanh nam nhân tại cách đó không xa chuyển tới đem tuyết mị chú ý lực cũng lôi kéo trở về nàng không cần quay đầu đã biết rõ đây là mình thất sư thúc tại đa số sư thúc bên trong bên môn ộ t nhất, kỷ thực sự có hơn 50 tuổi、rồi. bất quá là chân tránh tiểu trính cái có chân chỉ bước cường chân cảnh Chương quá Nhiên rồi, kiếm đi giả kiếm giới. Tại nhỏ hơn đỉnh phong kiếm hào, gần kề chỉ kém nửa bước muốn đi vào cường giả chân chính hàng ngũ, kiếm vương cảnh giới. Chương 335, lên. hảo, Kỳ kề kém sự số là vào đa m phái trong đó kiếm hảo cảnh giới gần kề chỉ bước vào cường giả hàng ngũ cánh cửa cũng không có chân chính cường đại chỉ có làm đến kiếm vương cảnh giới mới có thể chân chính khống chế thực quyền đây mới là đại phái tuy nhiên t i ê n phú coi như giống như bất quá đối với hôm nay mình nhưng lại rất nhiều chỗ tốt tuyết mị khuôn mặt lộ ra một tia khéo léo mỉm cười nói ra chu sư thúc tới v ừ a vặn sư điện chính đang tự hỏi nhất thức kiếm chiêu muốn cùng sư thúc luận bản phán một phát ồ vậy thì tốt quá chu lâm nhãn tình sáng lên cái tiểu nha đầu này tuy nhiên tuổi không lớn lắm nhưng là thiên phú lại hết sức phi phạm nàng suy tư kiếm chiêu nhất định sẽ có chỗ độc đáo hơn nữa nàng chính phải đối mặt khiêu chiến hiện đang luận bản hạ xuống sẽ đem kế tiếp thắng biến thành c h ắ c thắng suy tư một chút chu lâm nhẹ gật đầu nói như vậy ta đem lực lượng áp chế đến cùng ngươi giống nhau chúng ta hai người hào hảo đánh nhau một trận kính xin sư thúc nhiều hơn chỉ giáo tuyết mị rất có lễ tiết mà nói nhưng mà nàng trên miệng nói cung kính trong tay kiếm nhưng lại tàn nhẫn vô cùng chỉ là vừa vừa mới động cực kỳ băng lanh phong duệ khí thế tựu i tỏa ra nàng đại não không ngừng cất đi lấy tại kiếm tôn trong h u y ệ t mộ cảm ngộ đến kiếm chiêu kiếm trong tay mang theo một đạo lăng âm sắc bén gai đi ra ngoài chu lâm chứng kiến một kiếm này lông mày lập tức nhanh nhữ lại một loại thập phần dự cảm bất tường trực tiếp bao phủ tại trong lòng ở trên phát hiện mình rõ ràng không cách nào phát hiện của nàng sơ hở chu lâm nhìn tỉ mỉ một kiếm này cả người trong mắt cũng chỉ có một kiếm này hắn đông nhiên đã minh bạch đây là kiếm ý tuyết m ị một kiếm này đâm ra ra nàng kiếm ý cũng đã bỏ thêm vào mình tầm mắt cùng cảm giác toàn bộ không gian hơn nữa vẻ này thấu xương băng hàn sắc bén khí thức là mãnh liệt như vậy đây là cái gì kiếm chiêu vì sao như thế tinh diệu thậm chí có có thể cùng sư huynh mới có thể tu luyện môn phái bí mật kiếm cùng so sánh chỗ nhưng lại tuyệt đối không phải môn phái kiếm pháp có thể bài trừ sư huynh tư dạy khả năng như vậy nàng là ở nơi nào học tập đến loại kiếm pháp này lại trải qua do như nàng loại thiên tài này thi triển đi ra thật sự là tuyệt diệu a chu lâm trong lòng hiện lên từng đợt kinh ngạc t r ậ t nắm chặt kiếm lập tức đem khí thế của mình tỏa ra dùng tự thân lực lượng đi chống lại đồng thời thúc giục nửa bước kiếm hào toàn bộ lực lượng một kiếm đâm tới、Cách. lưỡng kiếm g i a o kích tiếng vang lại là mãnh liệt như thế phản phất hai ngọn núi lớn đối với đập lấy một chỗ giống như chu lâm tràn đầy lực lượng cánh tay lập tức bị tuyết m ị lực lượng mạnh mẽ đánh dâng lên kiếm cũng không cầm nổi rời tay bay ra ngoài cương kiếm xẹt qua một đường vòng cung không tiếng động cắm vào một khối nham thạch trong đó mặt trên một cái chỉnh tề vết cắt như là như nói cái gì chu lâm quá sợ hãi tuy nhiên mình áp chế lực lượng có thể là kiến thức của mình đối với kiếm đạo nhận thức đối với kiếm thuật phân tích cả người cảnh giới đều hoàn toàn áp đảo tuyết mị tuy nhiên lại không cách nào chống đỡ được của nàng một kiếm lực lượng nếu như là tầm thường định phong đại kiếm sư dùng tuyết mị sức chiến đấu cơ hồ có thể miễu sát đối thủ chu lâm trong lòng hoảng sợ vô cùng trận lại hóa thành tí ti hài lòng mỉm cười dần dần phụ hiện trên mặt tán thắng nói sư điệt quả nhiên là nhân trung c h i phượng thiên c h i kiểu nữ một kiếm này uy lực thật sự là sư thúc để cho hổ thẹt a sư thúc đa t ạ tuyết mị chậm rãi thu hồi bảo kiếm cảm thụ được kiếm vào vỏ lúc phát ra vụ vụ nàng băng hàn huyết mạch cũng bắt đầu bành trướng không khỏi âm thầm kinh ngạc tuy nhiên sư thuốc gáp chế cảnh giới theo ta đối với kiếm là thất bại có thể là không có thanh kiếm này hắn vẫn là có thể kiên trì vài hợp đấy nhưng là hiện đang dùng thanh kiếm này hắn t i ể u căn bản không lại là đối thủ quả thật là tuyệt thế bảo kiếm ta đã sớm nói người tương lai thành t i ể u nhất định sẽ siêu việt sư huynh đấy chu lâm bình phục một hạ tâm tình cười nói ta liền không chỉ hoán ngươi rồi cực kỳ chuẩn bị một chút đi nhất định phải cho cái kia tiểu từ không biết trời cao đất rộng một cái khắc sâu nhất giao hấn qua nhiều năm như vậy d á m đến t h á n h kiếm sơn khiêu chiến kiếm thủ còn không có một cái nào là đứng đấy đi ra sư điệt cẩn vân sư thuốc dạy bảo tuyết m ỹ cung kính thanh âm không phải không thừa nhận tuyết m ỹ tại sư phụ cùng những sư thuốc này trước mặt đó là tương đối n u thuận nhưng là vừa giữ vững mình lãnh ngạo khí thế điểm này mà nói kỳ thật cũng là nhiều người hơn thích nàng nguyên nhân giống như bị nhìn thấu vậy cũng, cũng không sao rồi lục minh chính là nhìn thấu của nàng một trong số đó sư muội ngươi quá so chiêu dung theo lời này âm một người tuổi còn trẻ tuấn lang kiếm thủ rút kiếm đã đi tới hắn là t h á n h kiếm sơn chân chính tam đại kiếm truyền đệ tử một trong là một cái nhỏ nhất niên kỷ hơn ba mươi tuổi tên là lý giận đã là chân tránh kiếm hào cao thủ hắn toàn thân tản ra một cỗ khí tức dày nặng trên mặt thần sắc không buồn không vui t ự phản phất như một thanh tại giải lợi kiếm nhưng là làm người nhưng lại cổ hủ không thay đổi chứng kiến cái này chân thật vị so mình cao hơn một bậc tam sư minh tuyết mị không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ nói tam sư minh sư mội ta hiện tại có thể là bị người khiêu chiến lẽ nào ngươi muốn ta cự tuyệt ta không có, có quyền lợi muốn ngươi cự tuyệt nhưng là đừng cho là ta không biết người ở bên ngoài không ngừng cho môn phái gây chuyện lại là tiền lại là con đấy những này vốn phải là chúng ta kiếm thủ nhất bài xích đồ vật luyện kiếm chính là luyện kiếm giống như ngoài c h ă n vật khó khăn cái kia chính là đã đã mất đi kiếm thủ thuần túy lý giật nói chuyện phi thường trực tiếp nhưng là trong giọng nói tràn đầy đ ạ m mạc giống như là một sư huynh tại g i a n dạy sư huynh quan tâm cũng chỉ là môn phái uy danh cổ hủ tuyết m ị trong nội tâm hừ lạnh một tiếng nếu là không có những số tiền kia lấy cái gì sư phụ tu kiến đại điện ta lấy cái gì đi mua sắm các loại tài nguyên người hơn ba mươi tuổi mới tu luyện đến kiếm hạo Mà kém này ta 23 tuổi, tự nửa ngươi Cái gần kề chỉ kém ngươi nửa bước. lần à là ngoài là tiền cùng thế mang tới chỗ tốt. Tuyết bị tuy nhiên trong nội tâm thường, nhưng là mặt trì Thản nhiên nội kinh nhiên nói,、sư、Minh nói đúng lắm, sư mội về cùng mang nhưng vẫn cung kính. đúng chỗ chú mị lắm, sau bảo sư sư l sẽ ý.、Lần、này ngươi bị khiêu chiến hoàn toàn đều là dư thừa lý giật nhìn thoáng qua tuyết bị âm thanh trong trẹo thản nhiên nói lần này ngươi thắng sẽ không cho sư môn gia tăng nguy danh bởi vì đây là thế tại tất nhiên nhưng là ngươi nếu là thua ngươi lại liên lụy toàn bộ thanh kiếm môn sư phụ thanh danh đều bởi vì ngươi mà đã bị tổn thất ta không bị thua Tuyết một ị không t r n lẫn b ấ luận cái gì tình cảm giọng của, đồng thời cũng cái cảm của, thời gì bên i đại tin. Đúng vậy à, lý Giật、sư、Điệt, ngươi ể u quá lộ Lý là lo lắng. Một sự Sư tự cường của cái chính nàng Đúng này hoàn toàn à, vậy b chu lâm cười ha h à nói sư mội của ngươi thực lực ta vẫn tương đối rõ ràng kiếm của ta ngươi cũng thấy đấy cái kia tên gì lục mình t i ể u tử đổi tới khiêu chiến nàng đơn giản là không biết lượng sức m à thôi ngươi yên tâm đi nàng hội đem môn phái uy danh duy trì phi thường tốt ngươi xem xem chúng ta môn phái bây giờ cảnh tượng không phải sao lý g ậ t căn bản không cần xem đã biết rõ môn phái các đại kiến trúc cũng đã bị đổi mới hơn nữa trang trí vàng son lộng lẫy sư phụ rõ ràng còn đã tiếp nhận lý giật trong lòng rất có một c ố bất đắc dĩ hắn ngầm thở dài nói hy vọng như thế đến lúc đó ta cũng sẽ đi quan sát chiến đấu chính ngươi h ả o h ả o nắm chắc đi ta rất chờ mong tuyết mị trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng mà nói trên thực tế tuyết mị rất sớm đã nghĩ tại từng cái sư huynh trước mặt biểu hiện một chút mình để cho bọn họ chứng kiến mình hôm nay cường thế càng phải dùng bọn họ kinh ngạc ánh mắt đến nghiệm chứng mình t r ô đi con đường đúng thời gian lưu truyền lục minh một đoàn người ngựa đã đi tới thanh kiếm sân xuống đoạn đường này đi thập phần thông thuận lại cũng chưa bao giờ gặp ngăn trở kiếm thủ bất quá ngược lại là có một chút tán kỵ du binh không ngừng bồi hồi như là sợ mình quay đầu chạy trốn đồng dạng mỗi khi đúng lúc này lục minh trên mặt t i ự u sẽ mang theo một vòng mỉm cười thản nhiên chỉ nhìn thoáng qua những người kia sẽ tất cả đều điên cuồng chạy thủng mạng một cái nho nhỏ trò đ ù a dai có thể đổi u rồi trâu vậy rất nhiều kiếm thủ chứ khiến tình nhi cười không được trong lòng đích nhất phần thần trường cũng tiêu tán không ít đến đây thánh kiếm sơn khiêu chiến tuyệt đối không phải đồ dỡn tình nhi đối với điểm này tình tưởng vô cùng những ngày này trong lỗ hai nghe được cơ hội hoàn toàn đều là lúc trước những cái kia kiếm thủ đi thanh kiếm sơn khiêu chiến sau các loại kết quả nghe đồn khiến lòng người khó tránh khỏi bao phủ lên một tầng bóng mở lục minh vô vô tình nhi cái đầu nhỏ ra hiệu nàng bung lỏng sau đó đã nghĩ lên núi đại đường đi tới tình nhi lấy lại bình tĩnh đi theo thiếu gia bất quá lần thứ nhất nhìn thấy thanh kiếm sơn như thế nào cũng không cách nào bung lỏng tầng kia bóng mở chẳng những không có giảm bớt ngược lại bởi vì tiến vào núi lớn phạm vi càng gia tăng mà bắt đầu tựa như cả tòa núi lớn đều áp tại trong lòng tình nhi có chút khó khăn ngựa đầu nhìn lên trên một cái lên núi đại lộ lần quần tốc hành đỉnh núi ngọn núi cao vút trong mây phảng phất treo ở bầu trời tại mây nhàn nhạt tầng ở bên trong từng toa kiến trúc nguy nga khổng lồ thật sự như là không trung kiến trúc đồng thời hiện ra đại phái uy nghiêm hô tình nhi âm thầm thở ra một hơi trong lồng ngực thoáng thư thái một ít nàng lặng lẽ nhìn nhìn bên cạnh lanh kiếm mọi người phát hiện bọn họ cũng là sắc mặt nghiêm túc như là tại kháng cự cái gì có lẽ cũng cùng mình không sai biệt lắm lao kiếm chủ cùng hủy diện kiếm thánh ngược lại là nhẹ nhõm tự nhiên mang trên mặt một tia nhàn nhạt chờ mong phảng phất là phải chứng kiến một hồi kỳ tích phát sinh. lục minh ngẩng đầu hướng về trên núi nhìn sang vài môn phái đệ tử đang nấu nước còn có mười mấy người tại đốn tuổi tại mấy chỗ a n tĩnh tiểu trên sân thượng còn có thể chứng kiến có mấy cái đệ tử đang luyện kiếm bọn họ thần thái thập phần nhẹ nhõm vi thân cư đại phái tiêu ngạo cũng cố gắng tu luyện hết thể hết thể đều là dựa theo bình thời sinh hoạt quy luật đang tiến hành không có chút nào bởi vì lục minh trong khoảng thời gian này làm náo động trước tới khiêu chiến mà có bất kỳ biến hóa nào lục minh mọi người vừa mới đạp vào lên núi đại lộ một người mặc quản sự quần áo và trang sức trung niên nhân tịu tới nên đón hắn trên mặt có chứa dấu vết tháng năm trong lúc dở tay nhấc chân mang theo bình tĩnh cùng trầm ồn khí thế đi lại tầm đó chậm dại sinh phong lục minh phát hiện hắn chỉ là phụ trách tiếp đ á i người ngoại lai hạ nhân nhưng là toàn thân lại tản ra một cỗ rầm rộ cho thấy đại phái môn nhân khí chất các ngươi khỏe ta là phụ trách tiếp đ á i ngoại nhân quản sự xin hỏi các ngươi là người nào đi vào thanh kiếm sơn lại vì chuyện gì trung nhiên nhân cử chỉ tỏa h đáng nói lấy ta là lục minh trước tới khiêu chiến tuyết mị lục minh nhàn nhạt nói tốt mời đi theo ta trung n i ê n nhân không có chút nào vẻ kinh ngạc vẻ mặt như thường đánh ra một cái thỉnh đ í c thủ thế sau đó đi đầu đi đến đi lại tầm đó y nguyên vững vàng mà lại bình tĩnh đem đại phái khí thế hoàn toàn bày ra không cần quá nhiều quan sát lục minh đã biết rõ hắn chỉ đem mình làm thành những năm gần đây này vô số người khiêu chiến một trong hơn nữa vẫn là rất bình thường một cái chương ba trăm ba mươi sáu vây xem quản sự đều đặn nhanh chóng tiêu xài lấy thực sự phát hiện sau lưng thiếu niên bình tĩnh vô cùng này cũng không phải làm ra vẻ tận lực giả vờ bình tĩnh mà là căn bản không có bị đại phái khí tức chỗ c h ấ n n h i ế p phi thường chân thật bình tĩnh mình làm tiếp đai chức vụ này đã ba mươi năm thấy qua vô số trước tới khiêu chiến các loại kiếm thủ bọn họ hoặc là đạt đến kiếm hào loại độ cao này hoặc là chỉ là vì thêm vào môn phái mà dương hiện mình dũng khí kiếm đồ bọn họ mặc kệ ôm cái mục đích gì đều là khí thế hung hăng ra nhưng làm tiến nhập sơn môn một khắc này ngay lập tức sẽ bị môn phái khí thế chế trụ chiến đấu càng là liền ngày bình thường năm thành chiến lực đều không phát huy ra được thậm chí có chút ít cuồng vọng kiếm thủ trực tiếp đã bị uy hiếp ké cất ké đái liên chiến đấu đều không thể tiến hành trái lại cái này gọi là lục minh kiếm thủ hãn toàn thân khí tức không có sinh ra một tia khắc thường chấn động càng không có cố sức đi đến t r ố n g cự đại phái khí thế như vậy kiếm thủ giá trị được mình coi trọng một chút chỉ có điều cũng gần kề chỉ giới hạn ở coi trọng một chút mà thôi đi vào thánh kiếm môn khiêu chiến kiếm thủ kết quả chưa từng có ngoài ý m u ố n bọn họ đều là bại hoàn toàn mà về hai bên đường thỉnh thoảng trải qua một chút b u ồ n phái đệ tử bọn họ cũng gần kề chỉ tò mò nhìn một chút đội ngũ sau đó nghe nói là trước tới khiêu chiến tuyết b ị đấy cũng đều không có, có vẻ gì ngoài ý m u ố n chỉ nghe được người tới mục đích về sau cựu tất cả làm tất cả đi đến, đến rồi phán phất đây chỉ là một kiện liền đốn tuổi cũng không sánh bằng được việc nhỏ tại thanh kiếm môn đệ tử xem ra cái này xác thực tự là một kiện việc nhỏ thậm chí lục minh giắc được mình tựa như là một người đi đường mà những môn phái kia đệ tử cũng là người qua đường không chút nào tương quan hắn không khỏi âm thầm gật đầu tán thưởng đại môn phái đệ tử khí độ cùng tu dưỡng quả nhiên không phải chuyện đ ù a cái này càng là một môn phái nội tình biểu hiện chỉ có điều lục minh cũng gần kề chỉ âm thầm gật đầu mà thôi bọn họ nội tình đến cùng thế nào còn cần đang khiêu chiến sau khi kết thúc mới có thể thấy rõ lại đi trong chốc lát trung n i ê n nhân đứng bước bước quay người nói ra chư vị tại đây chính là ta thanh kiếm môn đấu võ trưởng mặt trên có lôi đài thỉnh các vị đi trước chuẩn bị ta đây phải đi thông chi lục minh nhẹ khẽ gật đầu một cái liền cất bước đi về hướng đấu võ trưởng nơi này có năm cái cỡ lớn lôi đài bên cạnh bài trí có kiếm cung từng thanh các loại loại loé sáng c ư ơ g kiếm thiết kiếm theo thứ tự chỉnh tề bày đặt bất quá tuyết mị cũng không ở nơi này chỉ rất nhiều nghe hỏi chạy tới tất cả địa kiếm tay đã sớm chờ ở tại đây lục minh một gã kiếm thủ lập tức nhảy dựng lên lông mày trong mắt hưng phấn vô cùng một viên đã làm giấy lên sóng lớn mặt trời người nhiều hơn đứng lên từng đợt tiếng nghị luận cũng t r u y ề n ra như là bị quá ý nhớ t ổ h o n g hoa <cười> ha ha đứa nhỏ này quả nhiên đến rồi các ngươi đoán chờ sau đó tuyết mị đại nhân là một kiếm phế bỏ hắn vẫn là một kiếm giết hắn đi đương nhiên là một kiếm giết hắn đi ta đã đang đánh cuộc trận đều áp tốt rồi mây v à lượng mua hắn một kiếm bị giết một người khác kinh ngạc nói nơi này là tuyết mị đại nhân sân nhà cái này tiểu loài bỏ s á t là chắc chắn phải chết xem ra ngươi lần này phát đạt ta ta cũng không phải vi kiếm tiền chỉ là vì ủng hộ và tín nhiệm tuyết mị đại nhân mà thôi h <cười> trên mặt người kia c ư ờ i gian rõ ràng bán rẻ nội tâm của hắn chứng kiến đám người chung quanh trên mặt này một vài bức cười đề ứ tình nhi khinh thường hư một tiếng chờ thiếu ra một kiếm đánh bại tuyết mị xem các ngươi còn cười không cười ra tiếng còn có thể hay không cười như vậy t i ệ n lục minh nhìn cũng không nhìn những người kia biết rõ tuyết mị đây là đ à n g cố ý xếp đặt phổ biểu hiện của nàng cảm giác về sự ưu việt mà thôi lục minh bình tĩnh đi thượng lôi đài sau đó hờ hững ngồi xuống đem trong tay kiếm gỗ phóng trước người lẳng lặng điều chỉnh chân khí đúng lúc này trà trộn trong đám người lý g i n sắc mặt không khỏi biến đổi hắn trốn ở những này từ bên ngoài đến kiếm thủ trong đó dĩ nhiên chính là vì nghe một chút mọi người đối với tuyết m ỹ cùng lục minh cách nhìn cũng không có ý gì khác gần kề chỉ là muốn theo bên ngoài trong dân cư tìm hiểu một chút bọn họ mà thôi sau khi lý giật chứng kiến lục minh trong tay cái thanh kia kiếm gỗ thời điểm hết thảy theo ngoại nhân biết được tin tức toàn bộ bị đổ hắn không thể không một lần nữa đánh giá đến lục minh trong nội tâm ẩn ẩn có một tí bất an tuyết m ỹ đại nhân đến trong đám người tiếng gào lệnh lý giật nhữ mày nhìn xem những này như điên tín đổ ra hỏa đám bọn họ hắn không khỏi bước chân lui về phía sau đã đi ra đám người lặng lẽ đứng qua một bên tuyết mị xuất hiện nàng nện bước tỏa đáng bộ pháp mặc một bộ trắng hơn tuyết váy dài m ặ t trên điểm chuế mấy viên đặc biệt bảo thạch dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh không dưới mấy tùy tùng phụ trợ dưới nàng tựa như một cái chân thật nữ vương lạnh nhạt nên đón hết thẻ cùng bái nàng dẫn theo lo nguyên n g kiếm toàn thân khí thế không ước chế được huyết tảng h ắ n ra cả người cũng giống như một bà sắc bén lợi kiếm lệnh những cái kia nghĩ muốn tới gần người ngoại lai、like、n a u n a u dưng bước hạn ý lạnh leo để cho bọn họ bảo trì lại thích hợp khoảng cách mà tuyết mị thản nhiên theo những người này xuyên qua mặc cho những cái kia kinh ngạc cùng ánh mắt mong đợi chi cảm thụ được như nước thủy triều giống như tán thượng tiểu tử này lại dám tới khiêu chiến tuyết mị đại nhân quả thực là không biết trời cao đất rộng ngươi nhìn hắn rõ ràng đến bây giờ chính ở chỗ này trang nghĩ muốn trả thù đại nhân cũng không cần dùng như vậy ti tiện phương t h ứ c chứ trong các kiếm thủ một cái cao gậy thanh niên nhảy dựng lên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói đúng đây chính là năm đó tiểu tử này truy cầu đại nhân còn dùng các loại thứ đáng giá hấp dẫn đại nhân cuối cùng hết thể bị đại nhân cự tuyệt hắn trở thành cự thẹn quá thành giận muốn bạo khởi ra tay với đại nhân kết quả bị bên người đại nhân tùy tùng đả thương từ đó ghi hận trong lòng cho tới hôm nay có hơi có chút năng lực liền muốn bàn hồi lúc trước mất đi địa bàn sao tên còn lại khinh miệt bổ sung lục minh người nếu người đàn ông hôm nay thì không nên xuất hiện ở nơi này người ta nhưng mà cái tránh tông tiểu bạch kiểm a không nhìn ra môn đều mang thị tẩm nha hoàn sao sao có thể tính là tại nam nhân liệt kê a hạ hạ mọi người nhất thời một hồi ổ cười nạo mỗi người đều muốn tại tuyết m ỹ trước mặt biểu hiện tốt một chút cho nên tất cả đều đối với lục minh mang theo vô cùng c h â m trọng cùng cười nạo dù sao lúc trước làm nhiều hơn nữa tuyết mị đều không nhìn thấy hôm nay nữ thần nhưng mà t i ể u tại bên người a lý giật lông mày lập tức một hồi n h u chặt như thế nào đều cảm thấy những người này dáng tươi cười thật sự là quá tệ rồi loại tình huống này làm sao có thể xuất hiện ở một cái kiếm thủ trên người đây quả thực so thế tục hoàn tục khí nhưng mà tuyết mị sư muội lại đắm chìm trong hoàn cảnh này bên trong còn thập phần hưởng thụ nhìn ra được nàng thập phần để ý người khác cái nhìn thập phần để ý trong thế tục sự vật hơn nữa không thể tự thoát ra được như vậy kiếm thủ chính là lớn lên cũng sẽ mang theo một loại thế tục dơ bẩn khí tức Căn bản n là k h ô tuyết mị lập tức chính là xương sở cũng tại đám người chúng quanh bên trong nịnh nọt trong thoát ly đi ra nàng kinh ngạc nhìn liếc lục minh đây cũng là hôm nay trên lôi đài gặp lại đến nay xem lục minh lần đầu tiên tuyết mị ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra hít hít nhớ rõ vừa rồi chứng kiến hắn thời điểm hắn cả người khí thế tuy nhiên đồng dạng bình tĩnh nhưng mà là mình còn có thể nhìn thấu hắn hôm nay gặp lại mình lại căn bản là không có cách lại nhìn thấu hắn cho dù là từng chút một đều làm không được đến nhưng mà cái này loài bò sát gặp được mình vì cái gì còn hội bình tĩnh như thế tuyết m ị phi thường rõ ràng mới mình biểu hiện ra cao cấp trên thực tế chính là cho hắn nhìn hơn nữa tại dự tính của mình trong đó cái này loài bò sát vừa nhìn thấy mình i ể u sẽ lập tức chửi gầm lên cái gì ta hại gia tài của ngươi sản a cái gì ta với ngươi gia thương trên a mấu chốt nhất là ta thu mua sát thủ đi ám sát các loại luôn hắn có thể nói rất nhiều rất nhiều hơn nữa mình sớm đã ứng đối tốt rồi đối sách chỉ cần hắn nói ra miệng mình sẽ có một trăm loại phương thức tiến hành phản kích hơn nữa thắng được đám người đứng ngoài xem ủng hộ nhưng mà không như mong muốn cái này loài bỏ sát chẳng những phi thường bình tĩnh thậm chí trên người ngay cả đám kia sát cơ đều không có hiện lộ ra hắn bộ dạng giống như là tới khiêu chiến sau đó đương nhiên đả bại mình chuyện này quả thực buồn cười quá chứ hắn dựa vào cái gì dựa vào cái gì theo ta tuyết mị so sánh với tuyết mị trong nội tâm mang theo một nụ cười lạnh lùng trên mặt lại thẳng rất nghiêm túc lần nữa nhìn một chút lục minh nàng nghĩ muốn xem thật kỹ một chút tại trong ấn tượng loài bò sát đến cùng có thay đổi gì lý giật ánh mắt di động tới vốn là nhìn nhìn t u y ế t m ị ngược lại lại nhìn một chút lục minh phát hiện hắn bình tĩnh phi thường tự nhiên tự nhiên tựa như một tia không khí cho dù là gặp được sư muội hắn cũng không có một chút kích động ý tứ hết thể hết thể tựa như tựa như thuận theo tự nhiên lý giật trong lúc vô tình một cô thập phần dự cảm bất t ư ở n g bao phủ tại trong lòng ở trên có thể là thực lực của hai bên nhưng vẫn là có t r a n lệnh to lớn ấy sư muội là nửa bước kiếm hào mà cái lục minh bất quá là ngũ phong đại kiếm sư còn không có tiến vào lục phong phải biết tiến vào đại kiếm sư cảnh giới về sau mỗi một phong tấn cấp đều hết sức khó khăn đúng lúc này khảo nghiệm đã không phải là cố gắng mà là thiên phú có thật nhiều kiếm thủ cả đời đều đang cố gắng có thể là kết quả là y nguyên không cách nào tiến vào đại kiếm sư người như vậy đ á n g giá đồng tình bất quá cũng giới hạn không sai có thể là mình nay trời sáng sớm thượng đều trà trộn tại những người ngoại lai này ở bên trong châu nghe nói đến về lục minh chuyện tình rất nhiều các loại phiên bản tầng tầng lớp lớp bất quá có một chút lại là có thể nghiệm chứng hắn theo kiếm đồ cảnh giới cho tới bây giờ bất quá chỉ ngắn ngủn hai năm thời gian điều này nói rõ vấn đề tự lớn lý g i ậ t đối với cái này một mực kinh t h á n không thôi nếu như phóng tại trên người mình vô luận là có làm được cái gì biến cố mình có thể tuyệt đối không có khả năng thời gian hai năm liền làm đến những thứ này cho dù mình hôm nay đã là kiếm hào cảnh giới có thể là quay đầu lại ngẫm lại mình lấy được tài nguyên tài liệu còn có các loại có thể chọn lựa kiếm pháp tâm pháp thậm chí thân pháp bộ pháp chủng loại đã hơn có thể để người ta hoa mắt nhưng là cái này lục mình tuyệt đối không có khả năng có được những này dù cho đã có được Hắn thời gian chương ũ n g k ô n g đủ, thủ kiếm thể có c ba trăm ba mươi bảy bất an tiêu tán lý giật lần nữa đánh giá đến trên lôi đại sư mội cùng lục minh hai người sư m ộ i lãnh n ạ o thanh lệ trước mặt lỗ nhưng là như thế c h ứ n g mắt hết thể đều như là đang làm làm lục minh bình tĩnh lại thuận theo tự nhiên p h ả n phất hắn vốn làm nên cái dạng này có lẽ hắn chính là như vậy đang đánh giá t ầ m đó hai người tại lý giật trong lòng độ cao đã hoàn toàn phát s i n h biến hóa hơn nữa lục minh vị trí còn đang từ từ lên cao thậm chí có để cho hắn ngưỡng mộ xu thế hơn nữa lục minh cặp mắt hờ hững cho dù là lý giật cũng không muốn thời gian dài đi nhìn chăm chú không phải không dám mà là mỗi lần chứng kiến ánh mắt của hắn cựu sẽ khiến trên người mình nổi lên một tầng nổi da gà có một loại không nói được cảm giác cảm giác này đến cùng là cái gì chứ lý giật lắc đầu quyết định đem khiêu chiến xem tiếp đi cũng hiểu được hội vào lúc đó cựu có thể tìm tới đáp án cùng thời khắc đó tuyết mị phát hiện mình rõ ràng không thể tại lục mình trên người phát hiện một điểm biến hóa nếu như nói mình có thể phát hiện duy nhất một điểm biến hóa chính là khá là hai năm trước thành thục một ít có thể cái này có làm được cái gì tuyết mị khỏe miệng nổi lên một k i a mỏng cười lạnh trong trẹo nhưng lạnh lùng nói lục minh ngươi hôm nay chứng kiến ta cựu một điểm muốn nói đều không có sao tuyết mị đại nhân ngươi đừng để ý tới cái này tiệu tử một kiếm đánh phế bỏ hắn coi như sóng với hắn phí cái gì lời nói à? tiểu tử này rõ ràng cho thấy giả bộ ngươi một kiếm xuống dưới xem hắn còn có thể hay không thể sắp xếp đi đúng vậy a đại nhân tiểu tử này một đường trang đến bây giờ chúng ta đã sớm nhịn không nổi nữa đại nhân ngươi tiểu một kiếm bổ hắn được rồi người bên cạnh lại bắt đầu kêu lên nhất là chứng kiến tuyết mị giật giật kiếm trong tay lập khắc liền có người bắt đầu khen hay đúng lúc này tuyết mị sư thúc chu lâm nhảy lên lôi đài hai tay quơ quơ ý bảo yên lặng sau đó làm theo phép vậy nói ra lôi đài luật võ thắng bại song phương bằng bản lanh của mình đao kiếm không có mắt sinh tử tất cả phụ song phương đều có đồng ý hay không chu lâm mặc dù nói song phương không xem qua thần lại trực tiếp nhìn về phía lục minh đồng ý lục minh nhàn nhạt nói tuốt khiêu chiến bắt đầu chu lâm hô một tiếng t i ể u thối lui đến bên lôi đài đã như vậy ta đây t i ể u ra kiếm để cho ngươi xem một chút bất quá ta có thể sớm nói cho ngươi biết ngươi sẽ vì ngươi quyết định của ngày hôm nay mà cảm thấy hối hận tuyết m ị ánh mắt nhìn chăm chú lên lục minh lúc nói chuyện kiếm trong tay chậm rãi ra khỏi vỏ sau đó mùi kiếm trực chỉ lục minh trên người một cố lệnh như băng làm cho người ta sợ hãi khí thế trận t ỏ a ra lệnh của nàng làn váy đều đang không ngừng đong đưa phảng phất đưa thân vào sóng to gió lớn trong đó mà nàng chính là một tòa cao lớn trầm ồn băng sơn nguyên bản chờ đợi trầm trồ khen ngợi người vây quanh đợi đến lúc tuyết mị kiếm xuất vỏ sáp bọn họ lại hoảng sợ lui về phía sau trong đại nao đã nghĩ kỹ từ ngữ lập tức bị sung kích tan thành mấy khói căn bản rốt cuộc nói cũng không được gì tại tuyết mị vi mình tu kiến đại điện trong đó đại hoàng tử mục thiên hưu ánh mắt lóe c ù n nhiệt hào quang tuyết mị người rất mỹ lệ tái phối thượng mình đưa cho nàng kiếm quả thực là nhân kiếm hợp nhất. thanh kiếm này giống như là cho nàng số lượng thân làm theo yêu cầu giống như tuyệt phối nữ nhân như vậy mới là mình cần có tương lai cũng càng hội cho mình giang sơn tăng thêm một phần sức mạnh hết sức mạnh càng sẽ củng cố còn hoàng tử khác hoặc là hoàng tử kỳ thật cũng đều phi thường yêu thích nàng nhưng mà là mình tuyệt đối không thể nối tay nàng chính là ta v ề phần cái kia tên gì lục minh đấy sau một khắc t i ự u sẽ biến thành một cỗ thi thể rồi căn bản không có ý định hay ho gì đấy xuất kiếm đi lục minh dẫn theo kiếm gỗ tay dùng sức nắm thật chặt tuyết bị nghiêng đầu nhìn nhìn lục minh trong tay kiếm gỗ lại nhìn một chút hắn trái bên hông treo lơ lửng cương kiếm lập tức bất đắc di lắc đầu dùng thập phần trong trẹo nhưng lạnh lùng thượng vị giọng của nói ra lục minh à ta thanh kiếm n à y nhưng là một cái tuyệt thế hảo kiếm ngươi kiếm gỗ căn bản t i ể u không cùng đẳng cấp đấy ta khuyên ngươi chính là cầm cương kiếm đi không cần lục minh nhìn cũng không nhìn bên hông cương kiếm t i ể u nhàn nhạt nói vậy được rồi tuyết mị cười khổ một tiếng trong tay bảo kiếm lập tức thu hồi bên hông vào kiếm sau đó giương một tay lên nói ta cũng vậy không k h i dễ ngươi cho ta cầm đem đội thiết kiếm tuyết mị tiếng nói vừa vừa hạ xuống sớm đã có cơ c h í kiếm thủ chạy tới hai tay đưa lên một b ả đ ộ n thiết kiếm loại này kiếm bình thường đều là người mới học hoặc là luận võ luận bản sử dụng cũng không có khai phong tuyết m ị dùng cái này để biểu hiện mình cao cấp cùng rộng lượng lại một lần nữa thắng được phần đông kiếm thủ ủng hộ trong đó không thiếu g i ậ n người chữ lục minh trong lòng tươi lạnh một cái kiếm thủ kiếm nếu như ra khỏi vỏ nhất định phải sau khi thấy máu mới có thể thu kiếm một cái chính thức kiếm thủ kiếm khi hắn ra khỏi vỏ một khắc này thế tất tựu nên biết rõ mình làm cái gì vì cái gì ra khỏi vỏ giống n g ư ơ i như vậy liền mình xuất kiếm mục đích cùng thời cơ đều không xác định cũng đã ra khỏi vỏ sau đó lại đường hoàng thu hồi đi căn bản cũng không có thể cũng coi là một cái chân chính kiếm thủ tuyết m ỹ tiếp nhận đồn thiết kiếm cổ tay linh hoạt một phen kiếm lập tức hoạch xuất từng đạo kiếm quang một cố lạnh như băng bén nhọn như là băng truy khí thế như vậy khuyết tảng ra điều này nói rõ lực lượng của nàng đang không ngừng kéo lên hơn nữa rất nhanh sẽ đạt đến t ự c h ạ n mà giờ khác này lục minh trong tay kiếm gỗ dĩ nhiên đâm đi ra ngoài kiếm gỗ bình thản không có gì lạ lục minh kiếm thuật càng là nhặt còn giống nước đồng dạng tuyết mị n cử chỉ tuy nhiên theo lục minh là phi thường lôi người nữ vương phạm nhưng lại tinh tường nàng chiến đấu tuyệt đối không nao tản ngược lại thập phần thiên tài nàng vừa ra tay chính là trí mạng nhất chiêu thức bất quá huyễn kiếm ngươi chỉ nắm giữ gia lông chân chính tinh túy nhưng lại ở chỗ này của ta ngươi cái này thức huyễn kiếm là chân tránh huyễn kiếm không có chút nào lực công kích chỉ vì che giấu hai mắt người mới thi triển chân chính sát c h i ê u ở bên trong lục minh liếc mắt một cái thấy ngay huyễn kiếm phát hiện nội bộ kiếm pháp liền là mình cũng chưa từng nhìn thấy tại đa số lịch sử trên tư liệu cũng không có h i ệ n nhiên là tuyết mị tự nghĩ ra kiếm pháp nàng đem kiếm pháp của mình dịch cất giấu mà bắt đầu trí mạng là một trong những mục đích kiến tạo khí thế cường đại cũng coi như thứ nhất bất quái khắc càng thêm rõ ràng mục đích lại là vì phòng ngừa người khác học trộn Tuyết m lý giật triển kiếm p h á ánh mắt xác thực mang có một ti mê mang hắn như thế nào đều cảm thấy loại kiếm pháp này giống là một thất truyền hơn nữa lập tức mất đi sở hữu tất cả tin tức kiếm tông bí truyền kiếm pháp lý giật chợt nhớ tới tuyết mị đã từng đi qua một bí mật địa phương về sau sư phó lại phái đi nhị sư huynh hỗ trợ theo như cái này thì nàng nhất định là tại này đạt được đến chỗ tốt có thể là nàng thi triển lại cùng trong truyền thuyết cũng không giống mới như thế nói đến sư m ộ i cho loại kiếm pháp kia cải tiến hoặc là bỏ thêm vào cái gì đạt tới lý giật loại độ cao này căn bản không khả năng không phải người thông minh bất quá hắn chỉ kinh ngạc hạ xuống cũng không có có mục đích gì ở trong mắt hắn xem ra kiếm thủ kiếm pháp luyện tốt mình là được rồi ham hố thì nhai không nát căn bản là không có cách nắm giữ m u ố n thủy lý giật cách nhìn cùng lục minh có chút tương tự lại có chỗ bất đồng theo lục minh kiếm pháp tự là dùng để thi triển không cần che giấu cũng không sợ người học trộm tiếp xúc khiến bọn họ thiên phú gì thường có thể vẽ kiếm pháp của mình vậy cũng nhất định sẽ giống là một chuyên môn bắt t r ư ớ c người phải nói hội họa cho dù hắn bắt t r ư ớ c giống như nữa cũng không cách nào đạt tới trong đó say mê hấp dẫn thông qua trên thân kiếm tiếp xúc tuyết mị vốn là tại lục mình trong nội tâm thập phần thấp bé địa vị lập tức hạ xuống gáy cốc hơn nữa hắn phải làm là muốn tại tên của nàng ở trên vẽ thượng một cái to lớn gạch đỏ lục minh sắc mặt y nguyên đ ạ m mạc như thường trong tay kiếm gỗ xuyên qua tuyết mị trướng nhãn pháp giống như huyễn kiếm trực tiếp đưa đến tuyết mị ngực kiếm gỗ cũng không sắc bén n u i kiếm chỉ trong chớp mắt thiếu chút nữa tiếp xúc đến này hai tòa ngọn núi cao vút a nha đại nhân đừng lo có người nhất thời bạo kêu lên mà lý giật cùng chu lâm càng là mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được bộ dạng không nghĩ tới chỉ là một kiếm tầm đó tuyết m ỹ cũng đã cực kỳ nguy hiểm tuyết m ỹ không phải là không hết sức kinh ngạc khiếp sợ quả thực tột đỉnh không nghĩ tới mình chế tạo ra kiếm pháp tinh d i ệ u như thế rõ ràng cứ như vậy bị cái này loài bỏ sát cho phá hắn lại như thế nào làm được tuyết mị trong đại não hiện lên một tia nghi vấn bất quá cũng gần kể chỉ là một trong nháy mắt nàng lập tức mở ra nhỏ vụn mà dạy đặc bộ pháp cấp tốc lui về phía sau hưng độ ngực to lớn bởi vậy điên xuất ra đạo đạo kinh hồn động phách độ cong khắc p h ủ c ậ n mấy cái kiếm thủ lập tức trận mắt há h ố c mồm thay lòng đổi dạng tuyết mị dù sao cũng là nửa bước kiếm h ả o cảnh giới lực lượng một khi bộc phát tự lập tức cùng kiếm gỗ kéo ra một khoảng cách bất quá lập tức bạo phát sức mạnh vẫn là lệnh nàng sắc mặt tái nhợt hô hấp cũng có chút r ồ n rập kinh mạch có loại chướng nứt da đau đớn bởi vậy nàng cũng đã nhận được một cái cơ hội thở dốc điều hòa một hạ trong cơ thể chân khí hạ trong né mắt tuyết mị nhìn thoáng qua lục mình, nàng ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy lạnh thấu xương sắc ý nguyên vốn còn muốn thu hắn làm một con chó không nghĩ tới con chó này đã trưởng thành thậm chí lúc nào cũng có thể đối với mình lộ ra sắc nhọn hầm răng xúc phạm tới mình tuyết m ị tâm tư khẽ động kiếm trong tay lập tức phát ra một cỗ thấu xương băng hàn tử vi kiếm thể ầm ầm khởi động đem vô số chân khí bạo tạc nổ tung giống như quán thâu tiến trong kinh mạch qua trong d â y lát cựu chạy đến đến kiếm bên trong nàng lập tức một kiếm vung chém ra đi chém ngang thời điểm kiếm phát ra một hồi làm người sợ hai tiếng nghẹn nào bởi vậy có thể thấy được nàng cái này thon thả giá người đến cùng ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào đem ra sử dụng kiếm nhanh chóng cao bao nhiêu lý giật không khỏi gật gật đầu thẩm thường chuyên môn luyện tập khoái kiếm kiếm thủ cũng sẽ không có tốc độ như vậy cùng lực lượng sư mội đích thật là có được tuyệt thế tài hoa lục minh tuy nhiên cũng không tệ nhưng mà tuyệt đối không phải là hiện tại sư mội đối thủ giờ này khác này lý giật trong lòng này vẻ mơ hồ bất an thời gian dần trôi qua tiêu tán Ba chính văn chấm văn dứt chín mười chương ba trăm ba mươi tám nhân sinh dấu c h ầ m tròn、Bột、một tiếng vừa mới có chút buông lỏng lý giật lập tức khẽ giật mình lập tức đem ánh mắt quăng bỏ vào trên lôi đài lại chứng kiến tuyết mị trong tay đ ộ n thiết kiếm bị nàng mênh mông kiếm khí quán chú sau khi đi vào lập tức bị tăng vỡ ra vô số r ầ m rạp lỗ hổng phát ra một tiếng nổ vang về sau lập tức đứt thành t ừ n g khúc mà lục minh kiếm gỗ lập tức xuyên thấu qua đoạn đoạn kiếm bã vụn lần nữa đâm về phía tuyết mị không xong lý g ậ t trong lòng tim đập mạnh một cú sư mọi lực lượng quá cường đại Căn bản không phải thiết kiếm h h ô n g p ả độn t h i t k i ế loại này cũng h thể thừa nhận như hán như nhét nhất định sẽ bị chống ấ t tựa liệu là kiếm Cái đại Kiếm nếu cơm, có được cứ cứng được. c này ăn bụng rắn vậy ở. vào, bị sẽ giống như vậy tựa như mỗi người thân thể cường tráng trình độ bất đồng kiếm dùng đoán số phân ra phẩm chất giới hạn ngũ đoán kiếm có thể dễ dàng đem một rèn kiếm đánh hoàn toàn thay đổi thật đoán kiếm lại có thể đ ả bại ngũ đoán đương nhiên cái này gần kể chỉ tại không tâu vào kiếm khí chỉ dựa vào phẩm chất mà nói mà kiếm một khi bị kiếm thủ cầm trong tay đem bản thân chân khí quán chú đi vào mới thật sự là thể hiện kiếm đoán số phẩm chất thời điểm thập đoàn kiếm có thể tiểu phúc tăng cường chân khí lực lượng hai mươi rèn kiếm thì có thể khiến chân khí thăng hoa mà theo kiếm thủ năng lực tăng lên kiếm tầm quan trọng thì càng thêm hiện lộ rõ ràng đi ra tựa như tuyết mị trong tay đội thiết kiếm nó căn bản là không có cách dung nạp tuyết mị cường đại lượng chân khí hơn nữa lực lượng của nàng càng cường đại hơn cho nên liền giống bị đánh đầy khí cầu căn bản là không có cách lại dung nạp bất luận cái gì khí thể thời điểm này động viên người còn không cảm giác vậy chỉ có thể dùng bạo tạc nổ tung xong việc nhưng là tuyết mị bên hôm này thanh hảo kiếm tịu cũng không có vấn đề gì lý g ậ t chứng kiến thanh kiếm đầy thời điểm trong lòng cũng là không ngừng khiếp sợ thanh kiếm kia có thể không phải bình thường thật là tốt kiếm chẳng những có thể dung nạp càng nhiều nữa kiếm khí hơn nữa thân kiếm chất liệu cũng đầy đủ cường đại còn có thể cho tuyết mị phát ra kiếm khí mang đến thăng hoa chiến l ự c sẽ càng cường đại hơn tuy nói trong môn phái hào kiếm cũng không hiếm thấy nhưng là có thể cùng với nàng cái thanh này so sánh với đấy nhưng lại tương đương hiếm thấy lý giật trong lòng không khỏi thở dài gần thì thăng mỗi một rèn đều là một loại tiến hóa một loại thăng hoa thúng chi đạt đến loại này phẩm chất kiếm bất quá tuyết mị kiếm rốt cuộc là trình độ gì lý giật lại thì không cách nào rõ ràng nhìn ra chỉ cảm thấy tương đối tốt ai nha đại nhân kiếm nát có thể là trước kia đại nhân đã khoa trương rơi xuống hải khẩu nói sẽ không chiếm hắn tiện nghi hiện tại lại nên làm thế nào cho phải vô số người bạo kêu lên đúng vậy a hiện tại có thể như thế nào cho phải a cơ hồ sở hữu tất cả vây xem kiếm thủ đều là trong lòng không được có quáp tuyết mị càng là k h ẽ giật mình không khỏi âm thầm tự trách rõ ràng không để ý đến độn tiết kiếm chất liệu lúc này ngược lại là khiến cho có chút lúng túng nhưng là lục minh hắn có thể cầm chính là kiếm gỗ à. tuyết mị trong lòng tim đập mạnh một cú mới đồng nhất hợp lục minh chỗ ấ triển hiện khí thế rõ ràng cường đại tại mình cho nên mới phải lệnh mình cũng cực kỳ nguy hiểm nhưng là không lý do mình độn thiết kiếm nổ nát hắn kiếm gỗ còn hoàn hảo à. đây là có chuyện gì loại tình huống này căn bản thì không nên xuất hiện à. tuyết mị là một thiên tài hơn nữa là dần dần muốn siêu việt với môn phái tam đại kiếm truyền đệ tử giống như tồn tại chỉ là một giao thủ nàng tự lập tức cảm giác thấy chỗ không đúng lệnh nàng cũng không cách nào tiếp tục bình tĩnh lại nghĩ không ra nguyên cơ đến lục minh trong lòng cười lệnh tuyết mị thoáng nhữ mày dứt khoát từ bỏ kiếm trong tay của trôi tay phải thoáng khéo động lập tức từ bên hông rút ra bảo kiếm lần nữa dùng khí thế bén nhọn vung chém tới Nàng đây hết thể động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào đỉnh trệ địa phương,、tuy、nhiên xấu hổ, nhưng đây địa mây chảy tuy hết thể chút hổ, tác trôi, trệ có xấu l à đ a n g đối i c h ế nguyên sáp, tuyết mị có thể liều mị có lĩnh. l n o n g kiếm vừa ra lục minh trợt cảm thấy một cỗ khổng lồ áp lực bao phủ tại mình quanh thân hơn nữa trong tay kiếm gỗ căn bản là không có cách tiếp nhận được đối phương kiếm khí xâm nhập lập tức nước toát ra vô số lỗ hồng nhỏ hơn nữa bắt đầu cẩn thận thăm dò giống như tiêu gầy đi theo tí tim m ộ t tia sụp đổ cách lục minh trong tay kiếm gỗ cũng chỉ còn lại có chua kiếm aha tiểu tử này kiếm không rồi các ngươi mau nhìn tiểu tử kia kiếm không có cái này nhìn hắn làm sao bây giờ đại nhân giết hắn đi một kiếm giết chết hắn vây xem các kiếm thủ theo trước trong kinh ngạc lập tức hưng phấn lên tuyết m ị một đôi đẹp mắt con mắt cũng lập tức biến thành phương phương t r á n h tránh bộ dáng bên trong h i ể n lộ ra một loại gọi là quyết tâm đồ vật nàng bảo kiếm trong tay không có một tia do dự trực tiếp thi triển ra tại kiếm tôn trong h u y ệ t mộ cảm nộ g đến kiếm chiêu trong nháy mắt kiếm k h i kiếm khí hợp thành một t r ư ơ n g kiếm thật lớn mạng đem lục minh cũng không thân thể cường tráng lập tức bao phủ ở bên trong thác cổ xoắn giết cái này tự đại tiểu tử các c ặ n để cho han trang để cho hắm cái kiếm gỗ để chứa đựng lần này liền kiếm cũng không có Ha ha, vây、ah ah ah ah. xem các kiếm thủ trên mặt đều mang giải hận biểu lộ tùy ý cùng thiếu ý đồ đem tương đương thời gian đến nay ngực ở bên trong bị đẹ nén sở hữu tất cả khí tức tất cả đều thả ra ngoài lục minh cũng đang cười bất quá là trong lòng cười lạnh lần này mình sử dụng kiếm gỗ mục đích cũng không phải là vì trang càng không phải là vì tìm hiểu kiếm thuật tại loại này dùng sinh tử đối với luận thời điểm lục minh còn không đến mức ngốc đến này kiếm gỗ đi chạm tảng đá lục minh nghĩ phải làm nhưng thật ra là để cho người khác khinh thị làm cho tất cả mọi người đến khinh thị mình tất lại mình là đi tới thánh kiếm môn tuyết mỹ sư huynh đệ còn có sư phụ sư thúc các loại tất nhiên không ít nếu như mình vừa lên đến tựu i thập phần cường thế khó tránh khỏi sẽ có người tới trở ngại chiến đấu nhưng mà là mình cầm đem trên một kiếm ra tất cả mọi người tựu i đều bông lỏng cảnh giác thậm chí bắt đầu nhịn không được muốn cười rồi lục minh khỏe miệm lộ ra một nụ cười lạnh lùng mình đã tới khiêu chiến vậy sẽ phải đem mọi chuyện cần thiết đều chấm dứt hắn cười thời điểm chỉ có bên phải nếp miệng lên mà cả khuôn mặt ở trên y nguyên bình tĩnh vô cùng đông nhiên tầm đó lục minh tay trái vào trong cuốn bắt lại bên hông c ư ơ g kiếm chín mươi rèn thật là tốt kiếm x u ấ t vỏ lúc nhưng lại vô thanh vô t ứ c cùng lúc đó kiếm ngân bạo phát toàn bộ lực lượng đem lục minh trong cơ thể tất cả kiếm khí tràn ngập đến kiếm trong đó mà những lục minh đó bảo vệ lưu lại kiếm nguyên lập tức chấn động tại trong không khí đem tuyết mị lập tức giam cầm ồ tuyết mị lập tức cả kinh nàng vốn đã lộ ra tàn nhẫn cười lạnh khiến cho tờ này khuôn mặt dễ nhìn trở nên dữ、thợn. đây chính là muốn lấy được đối phương tánh mạng thời điểm cũng là đạt được lục ra tất cả sản nghiệp khúc dạo đầu cho dù lục minh rút ra cương kiếm cũng không có sự tình có thể là thế nào mình quanh thân đột nhiên xuất hiện một loại dị trạng thân thể của mình rõ ràng không có thể động tuyết mị vừa mới có chỗ kinh ngạc một bả cương kiếm tiểu chiếu dọi tại đây xong đẹp mắt trong đồng tử nàng nợ nụ cười chỉ bằng ngươi ngươi kiếm có thể bù đắp được ở của ta hào kiếm ngay tại lúc tuyết mị cười lạnh trong ánh mắt lục minh một kiếm vung chém xuống ra lập tức đưa nàng này vẫn lấy làm kiêu ngạo thật là tốt kiếm c h ẳ n đoạn mà mũi kiếm thì không tiếng động chui vào đến tuyết mị lồng ngực chính giữa chín mươi rèn thật là tốt kiếm lục minh cũng không có đặt tên bởi vì này thanh kiếm có thể tiếp tục chế tạo hơn nữa đã bắt đầu thông linh hơn nữa lục minh cũng không biết về sau mình gặp được cái dạng gì chiến đấu kiếm có thể hay không như là luân hồi kiếm như vậy vỡ vụn cho nên hắn không có đặt tên một là lục minh cũng không thế nào để ý danh tự thứ hai là thời cơ chưa thành t h ủ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng thanh kiếm nầy uy lực kiếm theo tuyết mị vậy đối với n g o nhân bộ ngực gian xuyên qua chỉ làm ra một cái không lớn lỗ hổng tự hoàn toàn chui vào tiến vào mà ở lồng ngực chính giữa n ũ i kiếm nhưng lại đang không ngừng mà rất nhỏ rung động biên độ cũng không lớn nhưng lại đem bên trong sở hữu tất cả có thể tiếp xúc được nội tạng tất cả đều thắt cổ xoắn giết nát b ấy cho dù là không đụng được loại này đặc thù tần suất chấn động cũng sẽ không ngừng nắm kéo nội tạng đem sinh cơ lập tức xua tán hết Sạch! sinh lại chặt ngược cái xác, cuối cùng. Cái gì? À, Chuyện gì xảy ra? Tất cả thế xinh thân hình như thụ xinh thể nhân Hả? Tuyết tới Tất xuống, xuống, này xảy mị m bị nàng ngô đồng đồng dạng ngã gì? gì là đi đẹp đẹp ra? Bọn h bất bất lý, lý giật trong lòng liên tiếp khiếp sợ vì vậy hắn rốt cuộc minh bạch trước khi trong lòng đích nhất chút bất an nơi phát ra tại lúc này cũng đã nhận được nghiệm chứng ưu hữu đọc sách http v đút v đút v đút cổ càn hoa com văn tự xuất r a đầu tiên sư thúc chu lâm khoảng cách tuyết mị là gần đây đấy nhưng là hắn không nghĩ tới tuyết mị rõ ràng chiếm cứ lấy thợ phòng lại đột nhiên đã xảy ra như thế biến cố hắn trơ mắt nhìn xem mình gần đây tập đu thuận thiên phú xinh đẹp với sư chất thời gian dần trôi qua ngã xuống nện khởi một vòng nhỏ cho bụi cho dù cho nhân sinh của nàng vẽ lên dấu châm tròn thực sự là lẽ nào lại như vậy chu lâm trong nội tâm lập tức gầm lên giận dữ một toà khổng lửa sơn đốn lúc bạo phát hà n ộ không thể hết rút ra tùy thân bội kiếm thân hình lập tức hóa thành một đạo khói xanh tại tuyết mị thân hình ngã xuống về sau hắn đã một kiếm phách chạm đến lục minh trước mặt kiếm hào cảnh giới là là khái niệm gì chu lâm thông qua mình một kiếm đã t u y ế t minh phát huy vô cùng tinh tế lục minh cũng cho là như vậy ít nhất mình hôm nay không cách nào chân chính chống lại dù cho kiếm ngân lực lượng toàn bộ buộc phát cũng là như thế loại này t r ê n lệch đã không phải là kỹ thuật có thể để bù đắp đấy tối đa lục minh hờ hững sắc mặt lập tức biến thành dị thường k i ê n nghị hắn trong tay còn đang dị máu bảo kiếm lập tức h à n h gánh ở trước ngực nhất thức thái cực dĩ nhiên thi triển đi ra một kiếm này cũng không phải công kích chiêu thức mà là thuần túy phòng ngự hóa giải lực lượng chưa xong c ò n tiếp chương ba trăm ba mươi chín nói thật dễ nghe lục minh vừa mới làm tốt phòng ngự một kiếm kia đã đính tại lục minh trên thân kiếm chu lâm sắc mặt tàn nhẫn vô cùng kiếm khí không ngừng thông qua kinh mạch quán chú tới trong tay trong kiếm lại chỉ thấy được đối với phương t i ể u tử kiếm không ngừng biến hình dần dần vào trong lốn lượn mà đi cuối cùng lực lượng cường đại v ọ t thẳng kích lục minh bay rớt ra ngoài p h ú c giữa không trung lục minh không ngừng phun ra máu tươi theo chính giữa võ đài trực tiếp bay ngược đến giả kiếm chủ mọi người trước người mới khó khăn lắm rơi xuống ven đường thành từng mảnh màu đỏ tươi dấu hiệu ra hắn tung bay trọn vẹn hơn hai mươi mét một kiếm đánh bay giết chết mình sư chất người chu lâm sắc mặt lại như cũ hết sức khó coi hắn thập phần kinh ngạc nhìn xem rơi xuống đất lục m ì n h không nghĩ tới mình một kiếm rõ ràng không có đánh chết hắn cho dù chính mình một kiếm là phi thường vội vàng phát ra có thể là mình là chân tránh đỉnh phong kiếm hào cảnh giới lực lượng siêu việt hắn tuyệt đối không phải vài lần đơn giản như vậy có thể là tiểu tử này làm sao lại không chết chu lâm thoáng nhúm mày hồi tưởng lại mới một kiếm kia cảm giác kiếm của mình đâm đến đối phương trên thân kiếm thời điểm hắn trên thân kiếm như là đồ một tầng mỡ bọ như vậy lại lại dẫn một cô ý nghĩa khó hiểu lực hấp dẫn mặc dù bằng mình như thế nào sung kích đã đánh không đến chân chính phát lực đốt lại không cách nào thoát ra tuy nhiên một kiếm tầm đó chỉ ngắn ngủn một cái trước mắt có thể là chu lâm bằng vào độ cao của chính mình suy nghĩ cẩn thận tự nhiên không khó nhưng mà cái này để hắn càng thêm kỳ quái tiểu tử này là như thế nào rất nhanh làm ra phản ứng lại là như thế nào tại nho nhỏ này khoảng cách bên trong thi t r i ể n ra này ý nghĩa khó hiểu một kiếm chu lâm ngẩng đầu nhìn liếc lục minh đột nhiên phát giác tuyết mị với hắn giao thủ tử vong là tất nhiên kết quả con mẹ nó ngươi đấy một cái thô cùng nổi giận lại măng có chút không lưu loát thanh âm một chữ liếc vang lên nhưng lại lao kiếm chủ hắn đầy mặt tức giận mắng dám đánh lao từ đồ đệ người mẹ nó lao không biết xấu hổ c h á n súng rồi vậy xem mọi người tự nhiên có nhận thức lao kiếm chủ tồn tại nghe được hắn mắng chửi người thật thật khiến cái này mọi người là s ư n g sờ lao thân phận của kiếm chủ địa vị cũng không so một môn phái trưởng môn trinh lệnh hắn tu dưỡng phi thường thâm hậu nghe hắn không lưu loát giọng của đã biết rõ cơ hồ không sao cả bạo trải qua nói tủ có thể là có thể để cho hắn mắng chửi người điều này nói rõ chu lâm xúc động nội tâm của hắn bên trong cực kỳ kỵ kiếm kỵ lão kiếm chủ dùng nhanh hơn chu lâm tốc độ vượt qua gần năm m ư không gian ầm ầm một kiếm đâm đi ra ngoài nhìn qua lao kiếm chủ thẳng tắp đâm tới một kiếm ẩn chứa lực lượng chu lâm lập tức kinh hãi này lực lượng cường đại thẳng vào chỗ yếu hại muốn tránh cũng không được cảm giác để cho hắn phía sau lưng lập tức chạy ra một tầng mồ hôi lạnh chu lâm đại não không ngừng suy tư về một mảnh dài hẹp đối sách rất nhanh sinh ra phần lớn đều bị hắn ép xuống cuối cùng chỉ còn lại có một loại đối sách cũng là duy nhất đối sách Chu、lâm、cắn chặt hàm răng, gần đây nghệ trước lực cường cùng chuyển của hàm nghệ theo một vòng quyết tuyệt, hắn ầm ầm bảo phát mình khí lệnh kinh mạnh của hắn nhỏ. quyết tuyệt, lưu đều Lâm lỗ lượng, lên đây mặt mang một ẩm ẩm kiếm, răng, gần ngạo vòng toàn này điên nứt đường văn ra ra đại đạo bảo bộ ông một tiếng chu lâm kiếm trong tay phát ra một hồi phảng phất giống như không muốn sống v ù v ù thân hình không lùi mà tiến tới mạnh mà đánh về phía lao kiếm chủ kiếm trong tay lập tức giao kích tại một chỗ dĩ nhiên là lấy công làm thủ nhưng mà trung cấp kiếm vương hàm đầy tức giận một kiếm căn bản không phải hắn đang có thể thừa nhận chu lâm đã sớm biết sẽ là cái này hậu quả cho dù một kiếm giao kích hắn lúc này tự phún ra một ngụm máu tươi nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ ngược lại cổ tay r u n lên kiếm trong tay như là phi toa linh xả khoảng t r ư ờ n g điên cuồng bãi động mỗi bày động một cái hắn kiếm sẽ cùng lão kiếm chủ kiếm đối kích một lần mà trong chấp nhóm này đã run dậy không dưới mười lần chu lâm mục đích vô cùng đơn giản chính là muốn đánh vạt ra lão kiếm chủ kiếm thứ này cũng ngang với hắn tiếp kiếm vương một kiếm ba ba ba giữa hai người lập tức bạo khởi một hồi khổng lồ hỏa hoa quần kiếm kia i a o kích từng cơn tiếng vang như lôi m i n h đem mọi người chung quanh mặt đều sáng ngợi một sáng một tối nhưng mà những người kết nhưng lại thật thà nhìn xem hết thể đang phát sinh chứng ă n bản là k ô trôi vô n Giống như cũng gian dần đẫn hiện mình luận như nào đánh phương, mình đang phương, nguyên thẳng g có cách đúc đích. được Chu của có chỉ có kiếm của mình đang đậu. Kiếm của c phát thấy thời thế thể đờ đi đối đậu, đối rồi, kiếm kiếm kiếm tới. sư là Lâm là là tử tắp y dê. qua đâm ra kiến đối phương ngẩn người ánh mắt cùng khỏe miệng không khô ở dưới máu tươi lao kiếm c h ủ hai đầu lông mày tức giận không có chút nào giảm thấp kiếm trong tay lần nữa bị quán thâu đi vào một đạo lực lượng lập tức đinh đi ra ngoài chu lâm tâm như cho tản biết rõ lúc này đây cái gì kiếm thuật cũng vô ích chỉ phải toàn lực dơ kiếm chống đỡ lao kiếm chủ mũi kiếm lập tức buộc phát ra một đại đoàn kiếm khí như là đưa cho chu lâm một cái rất lớn quả cầu ánh sáng lập tức cầm ầm bạo tạc nổ tung cách một tiếng chu lâm giống một lá bị cồn u phong thổi bay lạc diệp giống như chật bay rớt ra ngoài đụng g ã y hai khoả lớn bằng bắp đùi cây có thể xem ngừng lại chu lâm rơi xuống đất thời điểm lại rút lui bảy tám bước xa mới lảo đảo đứng lại hám i ệ n g lại làm ộ t hồi cồn u vốn máu tươi như là bị bóp nát t a y qua dương rơi xuống dưới làm ướt một mảnh mặt đất lao kiếm chủ cũng không có truy kích mà là dẫn theo kiếm đứng trên lôi đài, giận dữ hết, con mẹ đấy vừa tới tên khốn kiếp nào hô hào đao kiếm không có mắt sinh tử tự phụ lúc này mới không đến ba tức thời gian ngươi cái vương bắt đạn t i ể u đem mình nổ ra lại nuốt trở về rồi hả nhìn nguyên niên kỷ cũng không nhỏ cái này vài thập niên sống vô dụng rồi chứ ra để cho lão tử thay sư phụ ngươi lại hào hào dạy dỗ ngươi chu lâm bị một kiếm này đánh hô hấp đều khó khăn ở đâu còn có nói n h à n g rỗi chỉ lão kiếm chủ động n h ấ t mắng thật ra khiến không ít người trợn mắt há hấp ổn bọn họ mới nhớ tới chu lâm trước xác thực đã từng nói qua những lời kia bất quá đổi lại góc độ nghĩ cũng sẽ minh bạch đó bất quá là lời xã giao tối thiểu tại trong vòng hai mươi năm thanh kiếm môn còn không có bất kỳ thua trận càng thêm sẽ không nghĩ tới sự tình hôm nay sẽ như thế xong việc tình n h i mọi người vội vàng nâng lên lục minh mới một kiếm k i a đột nhiên cho dù là hủy diệt kiếm thánh cũng thật không ngờ cái đại môn này phái thật không ngờ bị h ội đ ỉ n h phong kiếm hào trực tiếp tự xuất thủ hơn nữa cũng căn bản phản ứng không kịp lục minh hướng mọi người khoát tay háo ra hiệu mình còn có thể chịu đựng đồng thời âm thầm khu động kiếm ngân đem ra sử dụng trong đó lực lượng điều chỉnh buốc lên chân khí cùng nội tạng rất nhanh tu bổ đánh rách tà t ơ kinh mạch một phút sau lục minh nhẹ thở ra một hơi âm thầm, thầm may mắn nội tạng tổn thương cũng không tính đại bất quá tạm thời nhưng không cách nào lại sử dụng kiếm khí rồi nếu không kinh mạch sẽ triệt để vỡ vụn khó có thể chữa trị đúng lúc này vài đạo ám ảnh dùng tốc độ cực cao lăng không tới phá không thanh âm là như thế c h ó i thai thế cho nên chỗ đi qua mấy cái kiếm thủ trong lỗ thai đều chạy ra một đạo huyết tuyến lao kiếm chủ ngựa đầu trông thấy này bốn đạo trên người may kiếm lập tức đứng đấy mà bắt đầu hắn kiếm trong tay thuận thế thu về sau đó nhẹ nhàng r u lên lập tức sinh ra vài đ o ạ kiếm hoa hướng bốn phía h u y ế t tản ra nay bốn đạo thân hình vẫn còn g i không trung lúc tựu cùng nhau g ơ lên kiếm làm kiếm c h ả n g hạ thời điểm đã đến kiếm hoa phụ cận dầm dầm dầm kiếm cùng kiếm khí đối kích vậy mà phát ra một hồi kim loại giao kích thanh âm này bốn người thần sắc tự hơi hơi biến hóa không nghĩ tới cái này nhìn như ngu nhược kiếm hoa bên trong rõ ràng bao hàm sơn đồng dạng t r ầ m ộ n lực lượng bốn người lập tức trong tay t ă n g lực có thể xem phá đi một chiêu này tốt nhất thức dùng thủ vi công bốn người thân hình rơi vào lôi đại sáp cầm đầu một cái lao giả d â u tóc bạc trắng dùng bình tĩnh thanh âm nói ra bất quá trong lòng hắn lại chẳng phải bình tĩnh thông qua mới một kiếm hắn phát hiện đối phương kiếm khí rất là trầm trọng hơn nữa có chút đặc dính nếu như hắn không phải là chia xuất rất nhiều kiếm hoa phân tán kiếm khí lực lượng này rất có thể hội để cho mình vội vàng không kịp chuẩn bị cái này tựa như trẻ tuổi dù cho thân ngươi cao lực đại cũng muốn dùng sức mới có thể bổ ra có thể là căn này tuổi lại phi thường khó khăn có lẽ sẽ kẹp lấy bữa kể từ đó trẻ tuổi ngươi sẽ có chút ít khó chịu không so được bốn người các ngươi láo già kia lão kiếm chủ không hề nể mặt mũi mà nói nghe nói các ngươi quanh năm bế quan toàn lực xung kích kiếm thánh cảnh giới như thế nào hiện tại xuất quan lao giả tóc bạc bên cạnh một cái hơi có vẻ trẻ tuổi lão nhân lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói xảy ra chuyện đương nhiên phải ra khỏi quan hơn nữa các ngươi tới đến ta thánh kiếm môn giết ta sư điện cái này không khỏi cũng thật quá mức hôm nay chúng ta tứ đại hộ pháp nếu là không cho các ngươi lưu lại điểm khát sâu giáo h ấ n các đại môn phái sẽ như thế nào đối đãi ta thánh kiếm môn lao kiếm chủ đi lòng vòng đầu chứng kiến bốn người dùng thập phần tinh rượu góc độ đem mình vây lại kiếm trong tay cũng là như lâm đại địch vậy dựng thẳng ở trước ngực mũi kiếm chỉ vào mình không khỏi nợ nụ cười kỳ thật dùng lao kiếm chủ năng lực nhận biết dù cho đối phương là kiếm vương, hắn cũng không cần xem bất quá đồng nhất xem cười cười lục minh tựu có thể cảm giác được chính giữa tư vị tự nhiên có người minh bạch tứ đại kiếm vương lẽ nào cái này là t h à n h kiếm môn c h â n phái hộ pháp từng cái đều có được kiếm vương cảnh giới tứ đại kiếm vương người vây xem lập tức kinh ngạc khó trách sẽ có như thế lớn trận thế đây chính là tứ đại kiếm vương a chính là kiếm thánh cũng không dám bỏ qua tồn tại người vây quanh khiếp sợ thanh em vốn là nịnh mật đấy nhưng là nghe được bốn người trong hai lại nghĩ tới lao kiếm chủ g á n g tươi cười cùng ánh mắt trận cảm thấy vô cùng trầm trọng cái khác mặt mũi tràn đầy râu cải nón t ư ớ n g mạo thô bạo láo giả một đôi báo mắt lập tức trứng mắt đ ừ n g dùng vi huynh đệ chúng ta bốn người là ở chiếm tiện nghi của ngươi từ khi cầm lấy kiếm bắt đầu chúng ta huynh đệ bốn người chính là kiếm chỉ một chỗ mặc kệ đối phương là một người vẫn là thiên quân văn mã ưu ưu đọc sách ưu c ả n hoa com văn tự xuất gia đầu tiên nói dễ nghe như vậy còn không phải như vậy lão kiếm chủ khép cười một cái hạ trong nháy mắt hắn kiếm trong tay nhẹ nhàng một chuyến thập phần hời hợt đâm đi ra ngoài sau đó như hồng kiếm khí nhưng lại nghiêm nghị bắn ra khiến người ta xem xét t i lão giả tóc bạc kiếm trong tay thoáng khé động ba người khác lập tức minh bạch tới đồng thời thay đổi bước chân nghịch kim đồng hồ vận động bọn họ kiếm trong tay phiêu hốt bất định bốn thanh kiếm lập tức tự hợp thành một trường kiếm thật lớn mạng từng đạo kiếm khí kích xạ lấy hướng lão kiếm chủ công kích mà đi kiếm trận lão kiếm chủ một đôi mày kiếm nhẹ nhàng giơ lên Kiếm đi tiểu đi trong tay đi theo t nền đón đi lên, hắn động á chương t ậ t phần thoải h n mái, n g mà kiếm tốc đ lại n ba trăm bốn mươi thực lực lão kiếm chủ thủy trung nhìn xem trước mặt mình một chỗ nào đó nhìn không trước mắt lại lại khiến người ta nói không nên lợi là nơi nào có thể là của hắn kiếm tuyệt đối không theo ánh mắt đi hắn một kiếm đẩy ra sau lưng hai thanh kiếm kiếm chuyển hướng tự dán lên này người tướng mạo táo bạo lao giả kiếm nhẹ nhàng hướng bên cạnh chối xuống lao giả kia mặt mũi tràn đầy khinh thường cưng bánh đã nghị phản kích nhưng mà lao kiếm chủ kiếm trong tay thái cực nhu kình lập tức thi triển đi ra chỉ mấy cái xoay quanh tầm đó t i ể u vòng quanh kiếm của hắn nghiêng nghiêng đâm về lao giả tóc bạc lao giả tóc bạc đang muốn hướng lao kiếm chủ công kích bên cạnh mình huynh đệ đâm tới một kiếm quả thực bắt hắn cho lại càng hoảng sợ hắn vội vàng t h u kiếm toàn lực đón đỡ đi qua có thể là kiếm tiếp xúc hắn t i ể u cảm giác được phía trên kia là hoàn, hoàn chỉnh chỉnh lưỡng kiếm chi lực bình một tiếng lao giả tóc bạc lập tức bị chấn động lui ra ngoài khuôn mặt không nghĩ tới mình toàn lực chống lại một kiếm cứ nhiên bị cơ vô kiếm cho chuyển rời đến đại ca của mình trên người may mắn tốt mình vội vàng thu hồi đại bộ phận kiếm khí nếu không đại ca nhất định sẽ bị trọng thương a hắn âm thầm kinh hãi đột nhiên lại nghĩ tới một vấn đề đ ú n g rồi của ta kiếm khí thu hồi lại rồi này cơ vô kiếm kiếm vẫn còn ta trên thân kiếm rán lao giả toàn thân chấn động chậm rãi quay đầu nhìn về phía lao kiếm chủ lại phát hiện người sau lông mày trong mắt mang theo một tia nụ cười nhạt nhòa sau đó hắn một trưởng vỗ xuất lại la bịch một tiếng chầm đ ụ dâu quai nón lao giả trực tiếp bị lao kiếm chủ đập ngược lại lui ra ngoài thẳng đến bên bờ lôi đài mới khó khăn lắm nhịn xuống thân hình hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nếu té xuống vậy coi như không mặt mũi đi lên nữa rồi nguy hiểm thật à. đang than phục ngoài lão giả cũng không có quên lặng lẽ đem lồng ngực t r ở mình sông tới huyết cho sinh sôi nuốt nuốt trở vào nếu muốn để cho người khác không thể phát hiện vẻ này khó chịu tư vị cũng chỉ có chính hắn đã biết đúng lúc này bị lao kiếm chủ đẩy lui hai người khác v u n g kiếm đánh thẳng tới cùng mặt khác lao giả tóc bạc liên hợp lại lần nữa phát khởi công kích đinh đình đăng, đăng. giữa không trung dương vẫy ra mảng lớn mảng lớn hoa lửa lão kiếm chủ kiếm trong tay không ngừng đột phá hỏa hoa nao nhao hướng bốn người đâm tới tứ đại hộ pháp tuy nhiên công kích không ngừng giờ phút này sắc mặt nhưng lại âm chầm xuống bởi vì vi bọn họ phát hiện bốn người liên thủ rõ ràng chiếm không được thượng phong ồ chuyện gì xảy ra vậy xem bên trong có người kinh ngạc lên thanh kiếm môn tứ đại hộ pháp nhưng mà bốn cái kiếm vương cừng giả kiếm hào cảnh giới đừng nói rồi đã từng có bao nhiêu kiếm vương gãy tại trên tay bọn họ đúng vậy à nghe nói mười năm trước còn có một sơ cấp kiếm thánh trước tới khiêu chiến thánh kiếm môn trưởng môn trung nam thiên đại nhân căn bản đều không có ra mặt chỉ để cho tứ đại kiếm vương đến đây hưng chiến kết quả này kiếm thánh trọng thương mà về từ đó t i ể u cũng không có xuất hiện nữa nói không chừng đã tại cái đó trong lặng lẽ chết hết có thể gặp hắn bốn người chiến lược mạnh mẽ đến mức nào tên còn lại sợ hai than nói nhưng mà hôm nay cái này tứ đại cơn ư giả g đối với cái chức cùng các loại cảnh giới cơ vô kiếm như thế nào đã đối chiến hai cái hiệp lại tuyệt không gặp được phong đúng vậy a ta cảm thấy được bọn họ giống như là một đám gặp gai n h i m lang căn bản không thể nào n g o m ăn a các ngươi xem lão kiếm chủ kiếm từ đầu đến cuối đều là vững vững vàng vàng không có chút nào nóng nảy địa phương hiện tại ngược lại là tứ đại kiếm vương nhận lấy cực lớn hạn chế hơn nữa đã có bắt đầu chiếm thượng phong thế rất nhiều kiếm thủ đều đang kinh ngạc lấy tuy nhiên bọn họ không cách nào tưởng tượng đến kiếm vương cảnh giới lực lượng cường đại nhưng là ai nhẹ nhõm ai gấp gáp vẫn có thể phân biệt ra được đấy lý giật chân mày n i ễ u sâu hơn tứ đại kiếm vương thực lực mình rõ ràng nhất rồi tuy nhiên đánh không lại sư phụ cũng là cũng có thể làm được thập kiếm mà không b ạ i không nghĩ tới cơ vô kiếm chính là một cái kiếm vương cảnh giới vậy mà đối kháng ở liên thủ tứ đại kiếm vương chẳng những chiếm cứ thượng phong hơn nữa còn có thắng lợi xu thế nếu để cho cơ vô kiếm đầy đủ thời gian hắn nhất định sẽ thắng lợi lý giật trong lòng âm thầm nghĩ tới bất qua ý nghĩ này cho chính hắn cũng lại càng hoảng sợ cái này đã nói lên cơ vô kiếm đã đã có được tiếp cận kiếm thánh thực lực a có thể là ở không đến hai năm trước nghe các vị tiền bối nói chuyện phiếm thời điểm còn nói hắn thương thế đời này cũng không cách nào phục hồi như cũ chỉ có thể là yên lặng chờ chết nhưng là hai năm trôi qua rồi hắn lực lượng t i ự u đã xảy ra biến hóa như thế kiếm thuật lại là này tốt tinh diệu đã là có thể ngăn chặn tứ đại kiếm vương tồn tại như vậy hai năm qua Đến cùng sẽ ra chuyện gì? Kỳ ngộ. Vừa mới phát ra nghi vấn, gì? ra ra Vừa phát Kỳ mới lục ý giật trong lòng càng cũng ngộ mới giải luận, thì thêm kết thể đem đây hết thể giải thích thông. án, hắn l chỉ có có có đáp đem đây kỳ minh nhẹ nhàng lao đi trên khỏe miệng vết máu cặp mắt hờ hưng một mực đang nhìn chăm chú trên lôi đài theo lao kiếm chủ nổi giận bên trong cảm thấy một phần tình cảm ấm áp bất quá lao kiếm chủ hai năm qua tiến bộ s á c thực phi thường lớn đều có chút ra lục minh đắc ý liệu nhất là thái cực kiếm phương diện hắn chẳng những cảm ngộ rất nhiều còn thêm tiến rất nhiều chính hắn đối với kiếm đạo c ả ngộ nhưng lại phi thường hoàn mỹ tan ra hợp lại cùng nhau Tạo t hôm à n chính hắn phong cách, cũng h cách, h có được k n g phải h à súc thú cực thực coi thái vị kiếm, quả n h không h ư tệ. ủ y diệt kiếm thánh vốn là đen mặt, vốn đen là gầy cựu h phương đánh 1, hơn nữa rơi thế hạ phòng, không ứ tứ n kiến nữa vẫn là vẫn còn g đối rơi một, t là biết bộ mặt dạng, hắn q ả t h ự cho đen đáy đồng giống nổi dạng. ô m nay, c h ta xem xem cái này cho má thanh kiếm môn đến tột c ũ n g không có nhiều m u ố n mặt hủy d i ệ t kiếm thánh giơ lên vung tay lên một giải lụa giống như tia sám ầm ầm xuất kích qua trong dây lát giống như là dây lụa bình thường quanh quẩn tại lão kiếm chủ quanh thân trật tự không tiếng động nổ tung h ư ờ n g bốn phía khuyết tán mà đi Tứ tại đại kiếm vương tại, hủy d i ệ t kiếm khí n h lao giả cầm đầu cảm giác được kiếm khí hưng vị lập tức quá sợ hãi có được loại này kiếm khí hơn nữa có thể ủng có như thế làm cho người ta sợ hai uy lực đấy toàn bộ trấn viện đế quốc hôm nay cũng chỉ có hủy d i ệ t kiếm thánh rõ ràng một người không nghĩ tới hắn rõ ràng cũng tới rõ ràng còn trà trộn trong đám người cái này căn bản không phải một cái kiếm thánh phải làm ạ tứ lại hộ pháp kinh ngạc về kinh ngạc lại biết rõ mình căn bản là không có cách thu tay lại hơn nữa phải đem hết toàn lực mới được bọn họ bốn người phi thường ăn ý nhìn thoáng qua sau đó cùng nhau hướng dưới lôi đài nhảy xuống tận quản bọn họ chạy coi như nhanh nhưng là hủy diệt kiếm thánh kiếm khí cũng không phải dễ dàng như vậy tránh thoát khỏi đi đạo đạo kiếm khí cũng giống như sinh ra con mắt đồng dạng đuổi sát bọn họ bốn người đương nhiên biết rõ sẽ không như vậy dễ dàng tránh thoát khỏi đi nhưng là dốc sức đối kháng kiếm khí thời điểm cái kia khó dây dưa cơ vô kiếm nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào cho nên bọn họ đang nhảy hạ đồng thời vung kiếm quanh người nao nhao từng người xuất r a tuyệt học liều mình đối kháng lấy hủy diệt kiếm khí ba t ba ba tứ lại hộ pháp mỗi người đều trong nháy mắt đâm ra vô số kiếm nhưng điều bọn họ buồn bực là vô luận mình sử dụng bao nhiêu lực lượng kiếm đánh trên kiếm khí mặt lực lượng của mình sẽ giảm b ấ t hơn phân nửa càng nhiều nữa thời điểm là mình kiếm khí vung đánh đi ra ngoài trực tiếp cũng sẽ bị hóa thành hư vô cuối cùng không thể không cần kiếm đi liều mạng kiếm khí lại là một hồi nổ vang tứ đại hộ pháp trật về phía sau bay rất ra ngoài bọn họ độ ngực quần áo đều bị kiếm khí khí tức hủy diệt ăn mòn hoàn thành rách giới kiếm trong tay cũng có thể chứng kiến một k i a vết dạn thực lực đây cũng là thực lực lục minh nhẹ nhàng nướng h nướng mày trong nội tâm thở dài tứ đ ạ i kiếm vương bên trong kiếm tất cả đều ẩn chứa bọn họ một phần lực lượng hôm nay hủy diệt kiếm thánh một đạo kiếm khí t i u lệnh bọn họ như thế khó chịu nổi liền kiếm đều bể cái này là lực lượng khổng lồ mang tới cái hào rậu h a các kiếm thủ la o lên hủy diệt kiếm thánh a đây chính là hủy diệt kiếm thánh a hắn một đạo kiếm、khí. liền sinh sôi bức lui tứ đại kiếm vương trên lệnh trên lệnh ra đúng vậy à kiếm vương lực lượng tiếp qua cường đại có thể là theo kiếm thánh so với tựa như là tiểu hài tử đ a n g cùng đại nhân đối với kiếm đồng dạng không có lực phản kháng chút nào à vậy xem mọi người nhìn qua ngày xưa uy phong lẫm lẫm hôm nay thảm không nỡ nhìn tứ đại kiếm vương đều phát ra tôi trực quan kinh ngạc nhưng mà quay mắt về phía hủy diệt kiếm khí tứ đại kiếm vương càng là vô cùng kinh hãi bất quá bọn họ tất cả đều tự biết trách nhiệm trọng đại liền vết máu ở khoe miệng cũng không sát nhao nhao g ơ lên kiếm chỉ hướng hủy diệt kiếm thánh sau đó cùng nhau nhảy lên lôi、đài. Tức diệt t hủy kiếm á ngay h khinh n t ư ờ hư lệnh tiếng, một t xuề tay phải ra, bên hông bảo kiếm tự động ra, bên trong ự động a khỏi vỏ, phản phất vỏ, một đ ạ tia i sám g ố nháy ư rơi vào trong trong vào bàn tay. lòng Ngay n h mắt này trong không khí khắp nơi tràn đầy khí tức hủy diệt lệnh vô số kiếm thủ đều là một hồi hít thở không thông bọn họ nghĩ muốn phải l i ề u mạng tranh n ẽ có thể là lại xanh xanh không n ú t n í t được chỉ có thể cứ thế mà mặc cho khí tức hủy diệt hàng loạt xâm nhập mình quả thực tâm muốn chết cũng đều có rồi chính là cái k tư tứ đại hộ pháp cũng đều là hiện lên một hồi do dự bọn họ tầm đó lẫn nhau liếc nhau một cái vẫn là nhảy tới u u đọc sách u càn hoa con v ă、so、nếu tự t là một đạo kiếm khí bọn họ có thể liên hợp chống lại có thể là hôm nay không mọi người muốn đối mặt một đạo kiếm khí bọn họ kinh ngạc hơn tại hủy diện kiếm thánh đối với kiếm khí năng lực khống chế đã đạt đến như thế mức lô hỏa thuần thành chứng kiến này bốn người trên mặt lần nữa thoáng hiện vẻ do dự lục minh ngầm thở dài kiếm vương tuy nhiên cường đại nhưng là bốn cái kiếm vương tuyệt đối ngăn cản không được một cái kiếm thánh còn lại là hủy diệt kiếm thánh bên trong khi tức hủy diệt lệnh mình cũng là một trận không thoải mái kiếm ngân đã bắt đầu kích động muốn phát lực chống lại những người khác cũng là sắc mặt rất khó coi duy chỉ có tình nhi thập phần tung tăng như chim sẻ như một xuân phong trong cơ thể hủy diệt kiếm thể không ngừng núp n í c muốn tham chiến sẽ không nàng khống chế tốt ẩn nấp cũng phi thường xảo diệu lệnh ngoại nhân không cách nào phát giác lục minh thoáng yên tâm lại như tình nhi như vậy có được hủy diệt kiếm、thể. chương lực lại t ấ p tồn tại, nếu là bị đối diện này đối cái kiếm là bị v thấy được, nhất định sẽ diệt sát、đấy. theo định đấy, được, diện sẽ ba ọ họ n hủy đối đại i d trăm bốn mươi mốt duy nhanh đang tại tứ đại kiếm vương mang theo do dự lại không biết làm thế nào thời điểm không trung đ ỗ n g nhiên xuất hiện một hồi trói thai vụ vụ thanh â m tựa như kéo vang lên phòng không cảnh báo lục minh kiếm ngân lập tức bắt được một đạo ngoài ngàn mét thân hình nhưng mà chỉ là hai cái vụ sáng người nọ cựu đã đi tới tứ đại kiếm vương sau lưng mà ở trong lúc này không trung ngoại trừ một hồi kêu to bên ngoài ngay cả đám tia tàn ảnh đều không có chính là từ nơi này trực tiếp đến chỗ đó sau đó tới kiếm thánh thực lực rất cường đại nhưng mà từng kiếm thánh ở giữa cường đại lại chia làm rất nhiều loại loại cái gọi là có tất cả chuyên tấn công giống lần này tới cái này kiếm thánh chính là dùng tốc độ tăng trưởng đồng thời lại có lực lượng cường đại xem ra người tới chính là t h á n h kiếm môn trưởng môn nhân trung nam thiên rồi trung nam thiên lập tức xuất hiện ở tứ đại hộ pháp sau lưng hắn hai tay mạnh mà mở ra tứ đạo kiếm khí ngay tại bốn người tầm đó xuyên qua cùng hủy diệt kiếm thánh kiếm khí đối với đánh vào một chỗ ẩm ẩm năng lượng cường đại đối với anh đến một chỗ lập tức phát ra một hồi nổ v a n g nổ tung chính phía dưới xuất hiện một cái hố sâu to lớn thậm chí toàn bộ lôi đ à i đều chấn động một chút này bốn gã kiếm vương lập tức bị sung kích bay rớt ra ngoài cường đại bọn họ tại kiếm thánh trước mặt căn bản không có sức hoạt thủ chính là kiếm khí cũng không được bất quá bọn họ bốn người đều hết sức rõ ràng hôm nay đã là kết quả tốt nhất rồi nếu không đón đỡ hủy diệt kiếm thánh kiếm khí tất tổn thương không thể nghi ngờ trung nam thiên thoáng nhất chân toàn bộ thánh kiếm sơn đều tùy theo chấn động một chút phản phất hắn chính là sơn lục minh xuyên thấu qua kiếm ngân lực lượng nhìn lại phát hiện trung nam thiên cùng cả tòa thanh kiếm sơn đã hồn nhiên hòa làm một thể hơn nữa cả tòa núi lớn đều đang phát tán ra lực lượng một tia một tia tan tiến thân thể của hắn trong đó mà khí thế của hắn cũng theo đó lớn mạnh đây cũng là sân nhà ưu thế lục minh âm thầm n h ữ n g mày thanh kiếm môn đã tồn tại mấy trăm năm lịch sử cơ nghiệp tuyệt đối không thể coi thường nhất là môn phái chỗ sơn mạch linh khí cơ hồ cùng chủ nhân cũng đã hòa làm một thể thậm chí còn có các loại kiếm trận ban đầu ở dưới núi thế mình chính là vì phòng ngừa tuyết mỹ tại thời khắc mấu chốt triệu tập kiếm trận nếu như mình không làm chuẩn bị nhất định sẽ bị gây thương tích lục minh nhìn thoáng qua trên lôi đài thi thể không khỏi lắc đầu ta ngược lại thật ra đem nữ nhân này nghĩ vô cùng thiên tài nhưng mà bất kể như thế nào mình nên chuẩn bị hay là muốn chuẩn bị nếu không chính là cầm tánh mạng của mình nói dỡn đây là sát thủ nguyên tắc trên lôi đài trung nam thiên bước chân đã mở ra một bước t i ể u vượt qua đến mặt trên hắn nhìn thoáng qua dưới chân tuyết mị thi thể ngày xưa ngăn nắp lãnh ngạo đồ đệ hôm nay đã biến thành một chiếc thi thể ngực chỉ có một không lớn lỗ hổng huyết nhưng lại chảy đầy đất hắn ngầm thở dài cũng không nói gì chỉ tay phải vừa nhấc một thanh kiếm chống rông xuất hiện sau đó hướng hủy d i ệ t kiếm thánh vào đầu vung chém xuống đi ô ông trung nam thiên kiếm cương vừa chạm kích xuống không khí bỗng nhiên trở nên vô cùng khẩn trương chung quanh các kiếm thủ hoàn toàn đã hít thở không thông bọn họ nhìn qua trung nam thiên một kiếm cảm thấy hắn phảng phất làn lện xuống cả toàn núi lớn vẻ này uy áp đã không phải là lệnh bọn họ không thể động đậy mà là liền thân hình má thấp một phần đó là bị khí thế khổng lộ chân thật ép xuống tại mặt khác hủy diện kiếm thánh huy kiếm đón đánh hắn động tác cũng là đơn giản vô cùng chính là đơn giản dơ kiếm sau đó đón đánh đi lên lục minh nhìn qua trên lôi đ à i khí thế khổng lồ không khỏi cười nhạt một tiếng xem ra trung nam thiên là muốn dùng mình kết hợp môn phái sở hữu tất cả linh khí một lần hành động đẻ sập hủy diệt kiếm thánh thậm chí là muốn nặng chế hắn đem thế cục triệt để thay đổi trở về bất quá hắn vẫn là xem thường hủy diệt kiếm thánh rồi hai thanh kiếm giao kích tại một chỗ ầm ầm âm thanh lập tức bạo phát đi ra toàn bộ thánh kiếm sơn lần nữa chấn động một chút trung nam thiên toàn thân lôi cuốn lấy bảng đại khí thế lập tức khiến cho toàn bộ lôi đại đ ề u băng liệt sau l ư n g hủy diệt kiếm thánh kh nhưng mà hủy diệt kiếm thánh dưới chân phạm vi năm m ở trong nhưng lại bình yên vô sự trung nam thiên lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn một chút hắn không cần xem đã biết rõ phía sau mình lôi đài đã biến mất rồi tựa như ném vào trong nước khối băng giống như tiêu tán không thấy hình bóng liền cái bọt nước đều không có mà chung quanh tất cả kiếm tay đã bị cái này lực lượng khổng lồ chấn đắc bắn lên tình nhi thân bất do kỷ nhảy lên cao hơn hai m đang sợ hai s á c một tay bắt được mắt cá chân nàng sau đó nhẹ nhàng đưa nàng kéo lại thiếu gia tình nhi trong nội tâm cả kinh túi đầu nhìn lại phát hiện thiếu gia cũng bị chấn động lên bất quá hắn cách mặt đất mới cao nửa thước mà mình nếu không phải là bị thiếu ra bắt lấy chỉ sợ thật sự đã bay ra ngoài phu phu lại là một tiếng vang thật lớn nhưng lại chắc lực cách đồ ở trên không rơi xuống hắn khỏe miệng còn treo móc một tiêu máu tươi những người khác sắc mặt cũng là một hồi tái nhợt lục minh nhữ nhữ mày cái này trung nam thiên thuổ phi hắn một thân tông sư khí phái rõ ràng cùng kiếm thánh đối chiến sáp còn cố ý chiếu khán chính mình mấy người trẻ tuổi hạ xuống xem ra tuyết mị có hôm nay cũng là khá là sâu xa đúng lúc này trung nam thiên trong lòng xác thực lắp bắp kinh hãi hắn nhữ nhữ mày âm thầm nghĩ tới nhưng ả i biết, của ta của lực ợ cần phải mà là hôm nay ngươi dẫn người tới giết đồ đệ của ta ta nếu không phải đánh phế ngươi về sau ta ứng đối ra sao thế gian đồn đái hắn đây chính là tương đương dẫn người đến hung hăng đánh ta một cái tát nhất định phải trả trở về trả lại gấp đôi trung nam thiên t h u kiếm lần nữa phách chạm mà ra còn lần này hắn đã âm thầm điều động môn phái hộ sơn đại t r ư ợ n trong lúc nhất thời theo từng cái sơn đỉnh núi nhao n h a u kích xạ xuất một đạo dài hơn mười thước rộng hơn một mét khổng lồ kiếm khí theo hắn kiếm vung chạm mà đến những n à y kiếm khí sẽ cùng lúc đánh về phía hủy diệt kiếm thánh hủy diệt kiếm thánh đen g ầ y trên mặt không có một chút biểu lộ không buồn không vui n h ạ t tựa như đang n g à người kiếm trong tay do hướng ngoại nội một cái chém ngang một đạo màu sáng cầu vồng tựu xuất hiện khổng lồ kia vô cùng kiếm khí thậm chí che giấu mất hắn gậy c ò thân hình sau đó kiế v u a n h một tiếng to lớn kiếm k h í đối v a n h đến một chỗ lệnh toàn bộ thanh kiếm sơn lần nữa lầu động toàn bộ lôi đài lập tức hóa thành một đống n h ỏ vụn đá xanh m ả n h vỡ trung nam thiên cùng hủy diệt kiếm thánh nhưng lại phiêu phủ ở giữa không t r ú n g từng người bày biện tư thế phảng phất lôi đài vẫn còn đang nhưng mà bốn phía kiếm khí lệnh trên núi cây t ố i đều là một hồi ngã trái ngã phải cách đó không xa trên ngọn núi còn có thể chứng kiến một tòa lầu canh do trong bẻ gây yên lặng đánh tới hướng dưới phương còn lần này vây xem kiếm thủ như là lá rụng trong gió giống như bị kiếm khi đánh xoay một vòng ném bay ra ngoài rơi xuống ngoài trăm thức mới như là miệng vỡ túi đồng dạng rớt xuống đất lão kiếm chủ thật chặt hộ tại đa số hải t ử trước người hắn biết rõ đây là đụng nát kiếm khí thuần túy năng lượng không phải như vậy sắp bén bất quá nếu như bị sung kích đến vẫn là hội bị gây thương tích lục minh lại đang thầm than đáng tiếc lần này đối phương cường giả thật sự quá nhiều nếu không mình phát động bắc minh t h ầ n công nhất định sẽ thu nạp đủ nhiều năng lượng nâng lên mình tấn c ấ p thật là đáng tiếc vòng chiến trong đó trung nam tiên nhìn qua hủy diệt kiếm thánh trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc mặc dù chỉ là rất nhỏ một kia lại biểu đạt ra nội tâm của hắn chính giữa kinh ngạc chuyện này ta kiếm thánh lực lượng cộng thêm hộ sơn đại trận y nguyên không cách nào áp đảo rõ ràng trung nam thiên trong nội tâm đã thập phần không bình tĩnh nếu như đổi lại mặt khác kiếm thánh tuyệt đối đã bị mình áp không cách nào nhúc nhích thậm chí là thổ huyết có thể là cái này rõ ràng y nguyên không có việc gì xem ra tại thuần túy trên lực lượng mình căn bản là không có cách thủ thắng chỉ có thể là cái ngang tay có thể là hắn l à như thế nào làm được hủy diện kiếm thánh nhưng trong lòng đang cười là rất cao hơn cười đã từng đã từng gặp lục mình một trận chiến đấu phát hiện hắn sử dụng kiếm pháp phi thường đặc biệt hỏi một chút nói là gọi hoa tủy kiếm pháp mình n g h i ê n tập một lần tuy nhiên còn không có khống chế trong đó muốn tủy không cách nào phát huy xuất cái loại này chân chính hiểm trở khí thế nhưng là vẽ ba phần cũng đã ngăn cản lão gia hỏa này hai chiêu quả nhiên rất hay bất quá nhìn xem lão gia hỏa sắc mặt rõ ràng cho thấy đang có ý đồ gì hắc đến đây đi tự để cho ta nhìn ngươi một chút còn có cái gì hoa sống nhìn qua y nguyên vẻ mặt bung l ỏ n g hủy diệt kiếm thánh trung nam thiên trong nội tâm không nói ra được không được tự nhiên sử dụng hai cái đại chiêu y nguyên không cách nào thủ thắng thậm chí còn không có chiếm thượng phong quả thực làm hắn vô cùng không thoải mái xem ra ta làm lấy kiếm thuật đều tiền đánh trung nam thiên trong nội tâm hạ quyết tâm kiếm trong tay lập tức hóa thành mưa to gió lớn đã không cách nào nữa phân do ở đâu là kiếm ở đâu là kiếm ảnh trong nháy mắt này đã thi t r i ể n ra đ ầ y trời kiếm mạc chính là cái này hủy diệt kiếm thánh lông mày nhẹ nhàng nâng lên trong đầu đã hiện lên một bộ kiếm pháp hắn trong tay đồng thời biến mất lập tức hóa thành đ ầ y trời tia sám ông hạ xuống bầu chơi thoáng cái đều hắc này chút ít kiếm ảnh tựa như trong màn đêm đời sau từng đấu ạ o nước võ trường b chung quanh b đại thụ tất cả đều hướng ra phía ngoài nga xuống tựa như một đạo do chính giữa hướng lên thổi bay vòi rồng tàn phá trải qua giống như phía dưới kiếm thủ sắc mặt thập phần dày vỏ rất nhiều kiếm thủ đều khống chế không nổi phun ra máu tươi lại cũng chỉ làm mở ra phút huyết còn lục minh đối, đối với điểm này vận dụng đã vô cùng thành thạo tự nhiên biết rõ đạo lý trong đó xem ra trung nam thiên cảm thấy được mình lực lượng không chiếm cứ lại là liền muốn dùng khoái kiếm ngăn chặn hủy diệt kiếm thánh hắn đây là xem thường hủy d i ệ t kiếm thánh rồi hủy d i ệ t kiếm thánh sớm t i u biết rõ kiếm của mình tuyệt đối không có đối với phương nhanh cho nên liền đem mình dự toán tốt chiến thuật vận dụng được chương ba trăm bốn mươi hai không cục trung nam thiên đánh thẳng được rất tốt kình chỉ lát nữa là phải ngăn chặn đối phương lại phát hiện cổ tay hắn một chuyến một cố lăng lệ ác liệt tàn nhẫn khí tức lập tức tỏa ra chỉ xảo trá m ấ y kiếm rõ ràng tựu i bản hồi cục diện thậm chí còn có dần dần chiếm thượng phong thế đây là cái gì kiếm pháp ta trung nam thiên không tự đại nhưng là những năm gần đây đi khắp các đại môn phái có thể nói kiến thức qua vô số kiếm pháp nhưng là cái này mấy chiêu là cái gì tên tuổi làm sao sẽ tàn nhẫn như vậy xảo trá rõ ràng khiến người ta khó mà phong bị chẳng lẽ lại là lao ra hỏa này tự nghĩ ra hay sao liên tiếp vấn đề tại trong lòng hiện lên trung nam thiên hai đầu lông mày lộ ra một phần quyết tuyệt đem môn phái bí mật kiếm trực tiếp rời đi ra thanh kiếm trung nam thiên trong lòng một tiếng q u á t nhẹ thanh kiếm sơn lập tức chấn động một chút một cỗ như khói mênh ngông khí thế lập tức tràn ngập ra đồng thời thân hình hắn về phía sau chở mình bay ra ngoài bay vào sáp hắn mỗi một lần xoay người đều vung ra mấy đạo kiếm khí phía sau kiếm đi như r ồ n một cỗ khổng lồ thánh hương vị tách ra ra qua trong d â y lát t i ể u bao phủ toàn bộ t h á n h kiếm môn thật cường đại kiếm ý lục minh nhấn m ạ y không được trung nam thiên muốn đem ra sử dụng tất cả kiếm ý đi ảnh hưởng hủy diệt kiếm t h á n h kiếm ý đây mới là hắn thật sự đứng ở thế bất bại tuyệt kỹ lục minh xuyên thấu qua kiếm ngân lực lượng nhìn hết sức rõ ràng nay từng đạo kiếm ý như là mở nồi lồng hấp đồng dạng tản ra đi ra thông qua kiếm trận đem ra sử dụng hoàn toàn tập hợp tại trung nam thiên một thân cái này cổ cường đại kiếm ý có thể đủ ảnh hưởng đến kiếm thủ ý chí thậm chí sẽ sinh ra ảo giác xuất tuyết chiêu hủy diệt kiếm thánh nhưng so với lục minh buông lòng nhiều hắn trong lòng k h ẽ quát một tiếng tuyệt kiếm bỗng nhiên tầm đó trung nam thiên cảm thấy toàn bộ thiên hoàn toàn hắc hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón bên ngoài hết thệ đều biến mất không thấy hơn nữa mình thập phần cường đại năng lực nhận biết lúc này căn bản không có một chút hiệu quả nhiều năm kiếm đạo kiếp sống để cho hắn lập tức rõ ràng tái một chút cái này nhất định là đối phương kiếm ý hơn nữa là hoàn toàn áp đảo mình kiếm ý mới có thể để cho mình toàn lực xuất kích thời điểm đem mình cho kéo vào hạ trong n h y mắt có một tia sáng xuất hiện trung nam thiên thình lình phát hiện ánh sáng bên trong chính là rõ ràng hắn đang tại đối với mình cười dù cho cường đại cao như trung nam thiên ra đầu cũng không khỏi nhảy một cái đây là cái gì kiếm pháp rốt cuộc là kiếm pháp gì sinh ra như thế kiếm ý vậy mà có thể theo của ta kiếm ý đang bao vây khoáng đạt xuất mình tiểu thiên địa tại đây hoàn toàn chính là hắn rõ ràng sân nhà a sau đó hắn liền thấy hủy diệt kiếm thánh dơ kiếm hướng mình đâm tới giờ này khắc này trận người bên ngoài thoáng cái đều ngây dại bọn họ sững sờ nhìn xem lôi đài trên phế tích trung nam thiên cùng hủy diệt kiếm thánh hoàn toàn vẫn không n ú c đ í c h bọn họ đều là đang l ặ n g lặng mà nhìn đối phương chỉ ánh mắt thập phần lăng lệ ác liệt nháy mắt cũng không nháy mắt ồ như thế nào đừng đánh đột nhiên bình tĩnh để cho rất nhiều người đều không t h í c hứng có thể là đợi c h ọ n vẹn thập tức thời gian bọn họ vẫn không có động tác không khỏi có người lần nữa kinh nghi nói chuyện gì xảy ra như thế nào đều định trụ rồi hả đúng vậy à vừa rồi bọn họ thiếu chút nữa đem sơn đô phá hủy ta đều cảm thấy ta đã bị chết nhưng là bây giờ tại sao như vậy rồi hả tuyệt kiếm lục minh cảm thấy tuyệt kiếm hương vị đó là chân chính tuyệt cảnh kiếm tại trung nam thiên thật lớn trong kiếm ý hủy diệt kiếm thánh ý nguyên vẫn có thể lập tức thoát ly khốn cảnh cũng mở ra thuộc tại mình sân nhà bởi vậy có thể nhìn ra hắn đã đem tuyệt kiếm vận dụng như thế thuần thủ lại qua thập tức mọi người chỉ phát giác trung nam thiên cùng ánh mắt của hủy diệt kiếm thánh đều là thoáng biến đổi sau đó hai người đồng thời lùi ra ngoài chỉ có điều trung nam thiên lui ba bước hủy diệt kiếm thánh lui hai bước bọn họ sau khi đứng vững cũng không có ra lại kiếm giữa hai người rất đúng ghép lại cho dù đình chỉ điểm này tựa hồ có hơi ăn ý trung nam thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hủy diệt kiếm thánh trong nội tâm cũng tại một mực bước lên mới hai người chúng ta đúng rồi ít nhất ba trăm kiếm có thể là không có nghĩ đến cái này rõ ràng rõ ràng tại kiếm thuật thượng cũng không có rơi vào hạ phòng hơn nữa kiếm thuật của hắn thập phần xảo trá mà lại biến ảo chập trờn trong lúc rõ ràng liên tục biến hóa mười loại kiếm pháp có ba loại kiếm pháp cực kỳ sắc bén xảo trá có một loại ta nhận ra là hắn tự nghĩ ra hủy diệt kiếm pháp hai loại khác ngay cả ta cũng chưa từng g ặ p qua bất quá lại với hắn hủy diệt kiếm khí thập phần phù hợp tàn nhẫn trình độ thậm chí mạnh hơn hủy diệt kiếm pháp trung nam thiên đến nay hồi tưởng lại hắn kiếm thế chuyển biến lúc mang đến khí thế đầu lông mày đều còn tồn tại có chút lay động hắn phi thường rõ ràng đó cũng không phải nói rõ ràng t i ể u có thể đánh được mình bất quá mình nhưng cũng không cách nào tại trong đoạn thời gian chiến thắng hắn l i ề u đến toàn lực chỉ sợ sẽ là lưỡng bại câu thương kết quả mà ta nhưng là phải toàn lực xung kích kiếm t ô n đấy hơn nữa ngay tại trong vòng mười năm mười năm quan cảnh đối với dốc lòng người tu luyện mà nói bất quá là lóe lên tức thì nhưng mà là thế nào đúng lúc này mình bị thương hãy để cho hủy d i ệ t kiếm khí xâm nhập đến kia thương thế sẽ kéo chậm cước bộ của mình 20 năm. đã không cách nào xác định đương nhiên rồi rõ ràng hắn lao tiểu tử cũng sẽ không được hảo quả tử chỉ cùng kế hoạch của mình so với sự tình hôm nay quả thực không có ý nghĩa hủy diệt kiếm thánh cũng là lẳng lặng nhìn t r u n g nam thiên đen gầy trên mặt một bộ tùy thời chờ ngươi bạo khởi bình tĩnh biểu lộ kỳ thật hủy diệt kiếm thánh cũng có sở đ o ạ n điểm này lục minh vẫn là vô cùng rõ ràng dù sao nếu là hắn liều mạng bị thương dùng hôm nay cái tràng diện này bọn họ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ tức giận sẽ vung tại mình và những người khác trên n g i dù sao thánh kiếm môn vẫn có không ít kiếm vương cùng kiếm hào tồn tại chính mình những người này tuyệt đối không chịu được nổi bất quá thông qua mới rất đúng ghép lại hủy diệt kiếm thánh phát hiện mình lực lượng của hôm nay hoàn toàn chính xác gáp đảo trung nam thiên một đường tuy nói lực lượng cũng không có nghĩa là hết thảy có thể là mình kiếm khí mới thật sự là làm cho đối phương sợ hãi địa phương hơn nữa kiếm thuật vận dụng đã gần như đại thành đồ đệ của ta không thể cứ thế mà chết đi trung nam thiên thanh â m không buồn không vui nghe không ra bất kỳ biến hóa lục minh cảm giác hắn càng là vì mặt mũi của mình đúng tuyết mị đại nhân là thiên tài như thế không thể cứ như vậy bị người giết vây xem những tuyết mị đó tùy tùng vừa có chút dư lực nhảy dựng lên bạo hô vài tiếng liền thấy trung nam thiên nhìn lại đồng thời một cỗ khí thế cũng bao phủ tới khiến cho mọi người đều rốt cuộc mở không nổi miệng chỉ cái nhìn này tất cả mọi người t i ể u đều hiểu rồi ý tứ của trung nam thiên là đây là ta thánh kiếm môn chuyện ngoại nhân không được xem vào t h ủ y diệt kiếm thánh biết rõ đối phương đã nói như vậy này mấy thứ gì đó lôi đài quy củ t i ể u đều là bãi thiết cho nên hắn trực tiếp càng tăng mạnh hơn cứng rắn nói nói đi ngươi muốn thế nào chứ đương nhiên là tiểu tử kia đến giải quyết trung nam thiên liếc nhìn lục minh một cái nói ta xuất thủ giáo hơn ngươi là khi dễ ngươi để cho bên cạnh ta những người này đi ta cũng hiểu được là khi dễ ngươi cho nên phái ta ta một cái đồ đệ đến đánh với ngươi coi như công bình chứ cái gì công bình cái đó mẹ nó công bình chắc lực cách đồ thân thể to lớn nhảy ra ngoài h ắ n đôi mắt nhỏ không chút nào yếu thế cùng trung nam thiên nhìn nhau q ắ p các ngươi trước hết để cho một cái đỉnh phong kiếm hào đến đả thương ta huynh đệ hiện tại lại cho ngươi đồ đệ đến đối chiến cái này tên gì công bình ta là tắc ngoại dã man nhân đúng vậy nhưng là giống các ngươi như vậy đường hoàng chuyện bọn ta tắc ngoại cũng không làm được ừ khanh nguyên châu môn phái lớn nhất một trong ta xem cũng không gì hơn cái này lãnh kiếm mặt không thay đổi nói nam cung hoa kiện bỗng nhiên n ở nụ cười sau đó nhẹ nhàng lắc đầu tang thương trên mặt lộ vẻ khinh thường trung nam tiên tuy nhiên từ đầu đến cuối đều không có nhìn về phía những người kia nhưng là thanh âm lại như thật truyền đến trong lỗ thai nhất là nam cung hoa kiện tiếng cười nghe là như thế trói thai tựa như thấy được mình tối chuyện xấu xa dấu vết đồng dạng đã như vậy trung nam tiên thời gian dần qua đem ánh mắt lướt qua hủy diệt kiếm thánh đặt ở lục mình trên người m ộ tứ cái chấp chậm cho của cho của cùng. máu kiếm mọi người, sau đó dai nói, người tới, đem những này người toàn bộ bắt lại tươi hắn nhìn phía lãnh những hắn, mắt đem muốn bắt toàn ta, ta ta trôn Tư t về vừa về sau, sau này dùng bọn lệ, đó đồ đệ bộ đại kiếm vương lập tức một tiếng hô quát cường đại âm thanh đỏa tờn lúc trời rung đất chuyển đem người vây xem sợ hãi kêu lên một cái nao nhao quay đầu trông nhưng mà vừa lúc này trung nam thiên thân hình lập tức l ó a lên phảng phất một cái bóng mờ muốn vượt qua trải qua hủy diệt kiềm thánh mà mũi kiếm của hắn thì chỉ hướng lục minh thân kiếm đã phát ra ánh sáng trói mắt sáng một đạo kiếm khi muốn bắn nhanh ra Lao kiếm c hủy lập t ứ diệt n h hãi, h kiếm thánh vung kiếm lấn người lập tức buộc phát ra một đạo cực kỳ mạnh mẽ kiếm khí tia xám loe lên mà đi vậy mà phát sau mà đến trước hung hăng đánh về phía trung nam thiên kiếm、Bột、một tiếng tia xám như một đạo kim loại nước lũ chẳng những giảm đi trung nam thiên lực lượng hơn nữa đem kiếm của hắn cũng đánh chính là thiên hướng ở bên này trên mũi kiếm quan g mang đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn là phun ra đi một ít tia kiếm khí không quá sớm đã t r ệ c h hướng đường nhỏ uu đọc sách http v v v v v hộ c ả n hoa com văn tự xuất r a đầu tiên mà kiếm khí chỉ ngoài trăm thức ở trên này hơn m ộ ư ơ i kiếm thủ đầy mặt trắng bệnh bọn họ hoảng sợ lập tức bắt đầu né tránh bất quá bọn họ cũng chỉ là vừa mới làm ra muốn né tránh động tác kiếm khí liền đã theo thân thể của bọn hắn chính giữa xe qua những cái kiếm thủ động tác toàn bộ định dạng phảng phất thời gian đình chỉ rồi cách đó không xa kiếm thủ tựa hầu nghe đến vài tiếng rất nhỏ lưỡi đao c h ạ m cốt nhẹ vang lên sau đó liền thấy cái này hơn mười kiếm thủ trên người xuất hiện từng đạo tơ máu lập tức bị tách rời hoàn thành một đống phần còn lại của chân tay đã bị cột t í t nát nhìn qua một đống t í t nát các kiếm thủ toàn thân kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người dính mồ hôi cảm giác lệnh bọn họ thập phần không thoải mái nhưng không ai cho dù là con thoáng một phát nữa bọn họ đã bị sợ ngây người số ít kịp phản ứng nghĩ phải nhanh một chút thoát đi kiếm thủ tuyệt vọng phát hiện tại thanh kiếm sơn chung q a n h đã xuất hiện vô số môn phái đệ tử này sáng loáng n u i kiếm tản ra lệnh thấu xương tựa chương t ba trăm bốn mươi ba rút lui khỏi tới giờ phút này các kiếm thủ rốt cuộc suy nghĩ minh bạch nhưng mà là bọn họ ý nguyên không dám động chỉ sợ gây lên hiểu lầm gì đó chỉ có thể là tận lực ít xuất hiện khiến người ta bỏ qua mất mình để cầu tự bảo vệ mình lục minh mang theo tất cả mọi người đi mau hủy diệt kiếm thánh gào rú một tiếng đ ỗ n g nhiên minh bạch trung nam thiên vì cái gì vừa lên đến tiểu lấu võ thì ra hắn một mực tính toán nơi này là địa bàn của hắn nếu như hắn có thể đủ ngăn c h n ta hắn có thể muốn làm gì thì làm hiện tại đánh không lại ta nhưng lại tìm được vào ta một ít chi tiết cho nên hắn mới sẽ đối với lục minh mọi người đột hạ sát thủ hôm nay ta phải toàn lực ngăn cản trung nam thiên mới có thể cho lục minh mọi người tranh thủ nhiều thời gian hơn trung nam thiên nhìn thấy mình một kiếm chưa thành nhưng cũng không nóng này ngược lại cùng hủy diệt kiếm thánh lần nữa chiến đấu cùng một chỗ hắn nghĩ cảm giác không phải là quân lấy hủy diệt kiếm thánh suy nghĩ để cho thủ hạ của mình b u ô n g tay b u ô n g chân đi làm đúng lúc này toàn bộ thánh kiếm môn đệ tử đã tuân lệnh mấy ngàn người dần dần tại từng cái trên ngọn núi hiện lên bọn họ chính giữa rất đại bộ phận phân đều là đại kiếm sĩ trong đó cũng có kiếm sư tồn tại chân chính đại kiếm sư chỉ có một phần trăm thấp cảnh giới đệ tử tạo thành một vòng lây mà mấy cái này đại kiếm sư thì hướng đấu võ trưởng tụ lại tới trong đó còn có thể chứng kiến chân chính nửa bước kiếm hạo bọ tại chạy như liên sáp t r ò m dâu hoa dâm đều dán thật chặt tại trên cảm đúng vậy thanh kiếm môn nội tình đủ nhiều bọn họ có đại kiếm sư thậm chí có thể cùng khanh nguyên châu kiếm đường vân đường so sánh với mà chút ít năm mươi đến năm mươi tuổi nửa bước kiếm hảo phóng tại bất kỳ một cái nào thành trong đó đều là không thể khinh thị cường đại dù sao có thể trở thành đại kiếm sư hơn nữa có hy vọng tấn cấp kiếm hảo mặc dù là năm mươi đến năm mươi tuổi cái này bản thân liền là ủ n g có thiên phú biểu hiện trung thân không cách nào tấn cấp đến kiếm sư cảnh giới kiếm thủ trên đại lục đã không biết có bao nhiêu cái hơn nữa lục minh năng lực nhận biết cũng phát hiện tứ đại kiếm vương trên người sóng năng lượng kịch liệt trình độ rất hiển nhiên có ba cái người chú ý lực q u ă n g đi qua một cái khác thì gia nhập và hủy diệt kiếm thánh cùng trung nam thiên trong chiến đấu lục minh lập tức thấy rõ tình thế đồng thời cũng cảm giác được cả môn phái khí thế đều dâng lên một sát ý hướng thủy triều đồng dạng đánh út lại hắn lập tức nói với mọi người chúng ta sông xuống núi lãnh kiếm mọi người biết rõ chuyện chuyển biến đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào cũng đều trong nháy mắt tăng lên khởi bản thân chân khí cùng sau l ư n g lục minh vọt về phía chân núi Đúng lúc này, nay tứ đại kiếm vương chính giữa có ba cái thân hình lóe lên tới đã hoàn toàn siêu việt chúng tốc độ của con người ngăn cản tại trước người bọn họ cầm đầu lao ra tóc bạc kiếm trong tay càng là đối với bọn họ kéo ra một cái kiếm hoa khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng nói trưởng môn cũng đã ra lệnh các ngươi còn muốn chạy tới ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i còn có thể miễn đi một phen thống khổ phóng mẹ của ngươi c á i r á m có lao t ử ở chỗ này xem các ngươi như thế nào xí uy l a o kiếm chủ lên tiếng gào rú lệnh tam đại kiếm vương đều hơi hơi chấn động một chút hắn trong tay kiếm thuận thế tịu để ngang lục minh mọi người trước người thái cực kiếm dính dính chi lực tức thì đem một đoá kiếm hoa kể hết chặt lại kiếm cùng kiếm g i a o kích đụng vào nhau phát ra sóng năng lượng cũng đã mọi người sắc mặt trở nên trắng bệnh lục minh tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy cái này căn bản cũng không phải là cùng một t ầ n g thứ chiến đấu dù là chính là vây xem cũng không được dù sao cho dù xem náo nhiệt cũng phải có đối lập đủ thực lực mới được nếu không chính là rước họa vào thân lục minh thân hình thoáng c h ấ p động liền từ lao kiếm chủ sau l ư n g chân trở tới đồng thời cũng cho mọi người mang ra một cái phương hướng cả đám vội vàng đi theo bọn họ trên mặt mỗi người đều không có bất kỳ biểu lộ chỉ vẹn vẹn có một c ố khắc nghiệt vọt về phía chân núi lão kiếm chủ trong nội tâm tán thưởng những hài tử này quả cảm cùng quyết tuyệt trong tay thái cực kiếm đồng thời cũng phát huy cái phát huy vô cùng tinh tế này đầy trời kiếm khí khi thì như r ầ m rạp mây đen khi thì như gào thét kinh lôi đem tam đại kiếm vương một mực ngăn chặn lão giả tóc bạc nhìn qua không có chút nào cởi cơ mang nước trốn đi xuống lục minh mọi người trong nội tâm nhanh chóng như là bắt lửa đồng dạng có thể là cái này cơ vô kiếm toàn thân khí thế dị thường kinh người kiếm trong tay thay đổi liên tục nếu như nói trước khi kiếm của hắn như là một chương mạng nhện hiện tại dĩ nhiên biến thành một cái tinh cương đem chính mình ba người một mực vây khốn hơn nữa hắn càng là đem mình áp thấp hắn lại càng phát cao lớn khí thế như là đột ngột từ mặt đất mọc lên ngọn núi khổng lồ lao giả tóc bạc toàn lực ngăn cản lao kiếm chủ tùy ý đâm tới một kiếm rõ ràng cảm giác được lao kiếm chủ trọng tâm là p h ó n g tại bên người hai cái thực lực kém một chút h i n h đệ trên người xem ra hắn đã quyết định cầm bọn họ làm chỗ để đột phá không được tiếp tục như vậy tuyệt đối không được nếu như ba người có một người bị thương vậy thì lại cũng vô lực với hắn chống lại lao giả tóc bạc trong nội tâm ý niệm vội vàng khé động tự làm phụ trợ trung nam thiên kiếm vương rất nhanh tới ba người tuyệt đối đánh không lại cơ vô kiếm bốn người thì có thể miễn cưỡng kiên trì lao giả càng rõ ràng hơn hôm nay chỉ muốn ngăn cản cơ vô kiếm hòa thân tàn sát trong môn phái đệ tử có thể đem lục mình những người kia triệt để đánh chết nhưng mà lao kiếm chủ khí thế đã tỏa ra hơn nữa hung hãn không sợ chết vừa mới xông tới kiếm vương cũng không có lập tức thích hướng chiến đấu đã bị lao kiếm chủ một kiếm chém ở trên cánh tay trái tuy nhiên hắn cũng có phản ứng có thể là đó cũng là tại cường đại kiếm khí đem chặt đức về sau người này kiếm vương kinh ngạc một tiếng thở nhẹ rất nhiều năm chưa từng cảm thụ đau suất làm hắn thập phần kinh ngạc ôn lại đau xót cảm giác cũng không tươi đẹp hắn nghe răng trận mắt giữ tợn lấy hướng lao kiếm chủ điên cùng tấn công m à đi lao già tóc bạc xem đúng thời cơ một kiếm hướng lao kiếm chủ sau lưng đâm tới lao kiếm chủ cười lạnh một tiếng thân hình thoáng hơi nghiêng né qua chỗ yếu hại bộ vị mặc cho kiếm của hắn tại trên lưng mình khai ra một đạo lộ hầm lớn mà kiếm trong tay thì thôi kinh khiên lôi kéo thô cùng kiếm vương kiếm chui vào đến lệnh một gã kiếm vương ngực trong đó thân kiếm trở lại kéo sát tại thô cùng kiếm vương trên bụng hung hăng khai ra một đại lộ, lớn. Bên trong nhúc nhích tiểu lộ ra lập tức chiến đấu cực sự khốc liệt ba mươi chủ đối với trên l n mình trào máu, miệng g máu h trào vết t ư n như g g chưa phát là ba ba mươi n mánh g mà bắt đầu, đ ê n cuồng tấn công hướng lao giả tóc giả lao ba ạ lão kiếm chủ một kiếm nhanh hơn một kiếm một kiếm mạnh hơn một kiếm hung tợn hướng lao giả tóc bạc đ ậ p tới lao giả tóc bạc tuy nhiên còn có sức lực chống đỡ nhưng cũng là bị chấn đ ắ c trong miệng phun huyết hắn một mặt phun huyết một mặt tâm thầm rơi xuống mệnh lệnh đem chính là muốn tiến đến đánh chết lục mình chu lâm cho hô trở về trang diện nhưng lại đem chu lâm làm cho giật mình cơ vô kiếm tuy nhiên thương tổn tới có thể lục à là theo tứ đại kiếm vương thương thế、so、với, hắn quả thực như là thương gia thị thực hắn như hắn so đại đồng dạng, hắn quả thực kiếm với, gia nhập chiến đoàn, cùng tứ đại kiếm vương quả quả minh quay đầu lại thấy được l a o kiếm chủ chiến đấu biết rõ sư phụ này đây tổn thương đ ổ i tổn thương cũng phải vì mình l i ề u đến một ít chạy trốn thời gian trong nội tâm không khỏi từng đợt c q u á c nhưng mà hắn mặt này cũng không tiện trải qua hơn mười rất lớn tuổi nửa bước kiếm hào đã ngăn ở trên đường tổ trận lục minh một tiếng quắp nhẹ mọi người hết sức an ý lập tức tổ kiến thành chân vũ thất t i ệ t trận đem tình nhi một mực hộ ở trung tâm chút tài mọn còn dám ở tại chúng ta trước mặt mất mặt một người mặc vải thô áo gai trung niên kiếm thủ khinh thường hư lạnh một tiếng hắn kiếm trong tay cực kỳ cường mánh cơm múa một bộ nghiên tập mấy chục năm kiếm pháp dĩ nhiên thành hình mười mấy đạo kiếm khi ẩm ẩm kích phát ra hắn cả người thì như một đạo như gió lốc đánh về phía lục minh lục minh đạo mặc trước mặt lỗ đã là một mảnh rét lạnh hờ hững hai mắt lộ ra mười phần băng hàn yên lặng nhìn xem bọn tới kiếm thủ hạ trong n h y mắt lục minh kiếm trong tay như là đi săn xuất kích độc vô thanh vô tức đâm đi ra ngoài khi k h, -h z r z tôn rét rét. t r a máu tươi lập tức phun ra trung nhiên kia kiếm thủ cuốn thân hình vẫn còn đang c u ố n chỉ có điều đã như là bị ném bay vải rách túi đồng dạng bịch một tiếng rơi đập trên mặt đất trong cổ miệng vết thương cơ hồ chặt đứt hắn toàn bộ cổ chỉ còn lại một lớp da vẫn còn hợp với lúc rơi xuống đất hắn là nằm đấy đầu cũng đã nhìn về phía bầu trời thân thể vẫn còn run r u dậy chống rông ánh mắt thì hiện ra hắn trước khi chết mê mang tình nhi kiếm lặng lẽ trong đám người đâm đi ra ngoài đánh vào một bà chém tới trên thân kiếm cái kia kiếm thủ đối với đột nhiên này một kiếm cũng có kinh ngạc vô luận là thời cơ vẫn là tinh chuẩn trình độ đều là coi như không tệ nếu không mình một kiếm tuyệt đối sẽ cho cái này dã man nhân trên lưng chọc cái lộ thủng đi ra bất quá nàng kiếm hơi có vẻ hết sức nhỏ lực lượng cũng rõ ràng chưa đủ đối với tại mình nửa bước kiếm hào công kích chỉ có thể là châu c h â u đá xe trong lòng của hắn khinh thường nở nụ cười lạnh nhưng mà qua trong giây lát hắn nhưng lại càng thêm kinh ngạc mà bắt đầu bởi vì vi mình đâm ra một kiếm lực lượng rõ ràng lập tức t i u tiêu tán hơn phân nửa của ta một kiếm lực lượng ta là rõ nhất điều này sao có thể tại nơi này kiếm thủ kinh ngạc đồng từ trong đó một bà cự kiếm ảnh tử càng lúc càng lớn sau đó phát ra bịch một tiếng nổ mạnh hắn lập tức té bay ra ngoài ở giữa không t r u n g phiêu tán rơi dụng hạ một đạo lớn tơ máu trong đó còn có thể chứng kiến nghiền nát nội tạng mạnh vỡ ưu ưu đọc sách ùa càn hoa com văn tự xuất r a đầu tiên c h ắ c lực cách đồ to lớn trọng kiếm như là một mặt tấm chắn bị hắn mua vũ động hổ hổ xanh phong ngăn cản trước mặt đâm tới lợi kiếm hắn còn bất thời giờ đối với tình nhi nợ nụ cười tại bên kia lãnh kiếm cùng nam cung hoa kiện phối hợp lẫn nhau đối kháng sáu gã đỉnh phong đại kiếm sư công kích tuy nhiên trên người bọn họ cũng thấy một chút miệng vết thương lại không có một tia một hào v ẻ sợ hãi chỉ đem mình toàn thân t u y ệ t học tất cả đều đem ra cùng sau lưng lục minh từng bước một hướng dưới núi công tới tại nguyên b u ồ n bên cạnh lôi đài lý giật nhìn qua lục minh năm người tạo thành kiếm trận như là nhấp nô bánh xe đồng dạng không ngừng hướng phía dưới đấu đá xuống dưới sắc mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng cái này kiếm trận tên gọi là gì lý giật suy tư v ề mình nghiên cứu vô số kiếm trận thậm chí ngay cả môn phái chính giữa hộ sơn đại trận loại này cao cấp kiếm trận cũng từng có chỗ đọc lướt qua lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không. là ngay cả nghe nói đều chưa từng nghe nói cùng hộ sơn đại trận nguy nga khổng lồ hoàn toàn bất đồng cái này kiếm trận phi thường nhỏ nhỏ đến năm người cũng có thể phối hợp không chê vào đâu được mà bọn họ cũng không có bị kiếm trận bản thân trói buộc mỗi người đều đang sử dụng lấy từng người kiếm thuật đây là một phi thường mâu thuẫn tập hợp cái này kiếm trận ta phải lấy được chưa xong con tiếp Trưng 344, toàn lực chém giết. lý giật nhẹ nhàng nhảy dựng tự nhảy lên một cây đại thụ sau đó tại trên ngọn cây lần nữa đạt một cái cả người bình bay lên hướng dưới núi kích xạ mà đến còn ở giữa không chúng Hắn phóng khí, chỉ trong trong trận kiếm kiếm tiểu tiêu một mục tay trực ra đạo đối lục ậ p phá. nhược chính là tình nhi, dùng cái này đến chỗ cái tiểu tìm kiếm là l đột、phá. Bèo.、Lục、minh kiếm ngân lập tức cảm giác được cái này đạo kiếm khí tồn tại hắn nhìn thoáng qua trước mặt gần như điên cùng năm tên kiếm thủ trong tay kiếm thế lập tức một chuyến nhất thức hoa thủy kiếm pháp dĩ nhiên dùng r a thân hình lập tức lăng không đổi chiều lấy tung bay dựng lên kiếm trong tay chặt đứt trước mặt một người kiếm sau đó tại cái cằm của hắn thượng và tiến lên đỉnh đầu lộ ra bạch đỏ chất lỏng lập tức phun đi ra còn lại bốn người chính giữa có một thập phần cơ chí kiếm thủ tận dụng mọi thứ vậy một kiếm đâm chúng lục minh vai trái cảm nhận được lợi kiếm đâm đi vào cảm giác lệnh người này kiếm thủ con mắt to tỏa ánh sáng sáng hương phấn giống kêu lên n g ư ờ i đi chết đi sau đó hắn tử chữ vừa vặn ra khỏi miệng liền thấy lục minh đã hoa hướng lên bầu trời kiếm tinh chuẩn tiếp nhận bầu trời này đạo kiếm khí sau đó liền thấy hắn kéo một phát đạo kiết như giải lụa kiếm khí đã bị thần kỳ kéo đi qua sau đó đưa tới giữa không trung kích xạ mà đến lý giật chứng kiến mình kiếm khí lại bị lục minh tiếp được nhưng lại như là vung v ẩ dây lụa bình thường quấn ở bốn gã cùng môn đệ tử trên người biết rõ mình lực lượng hắn lập t sau đó liền thấy này tứ tên đệ tử thân thể tuân ra một đoàn nồng đặc xương máu làm gió thổi qua về sau trên mặt đất chỉ còn lại có vài miếng không lớn thì nát hắn thân thể của hắn đã bị nổ nát bấy tại sao có thể như vậy hắn kinh ngạc tự hỏi nghe nói vị trí tiếp qua cao cấp lý giật cũng không cách nào tiếp tục bảo trì bình tĩnh hắn phi thường rõ ràng lực lượng của mình cho nên thì càng thêm kinh ngạc lục m ì n h vì sao có thể đỡ được nhưng lại có thể lợi dụng loại tình hình này làm cho lý giật có loại tàn sát đồng môn cảm giác trên thực tế sự tình tựa hồ chính là như vậy lý giật sắc mặt bỗng nhiên biến hóa h á n tức g i ậ n đến một tiếng gào rú kiếm trong tay đối với năm người đâm ra hai mươi mấy kiếm phảng phất một t r ư ờ n g kiếm thật lớn mạng đám đông một mực khóa chặt ở bên trong giống chắc lực cách đổ một tiếng bạo hống hắn to lớn thân hình lăng không nhảy lên trong tay cự kiếm hoạch xuất vài đường vòng cung dân dân hợp thành một t r ư ơ n g kiếm khí tấm c h á n bột một tiếng nổ vang kiếm v o n g tại kiếm thuẫn thượng ầm ầm bạo tạc nổ tung chắc lực cách đổ thân hình như là bị đánh ra cực lớn đạn pháo giống như gào thét lên bay ra ngoài trong miệng không được phun lấy máu tươi chắc lực cách đổ nửa bước kiếm hào lực lượng căn bản là không có cách ngăn cản đã là chính thức tam phong kiếm hào lý giật kiếm khí oanh kích kiếm thuẫn nổ nát vụn về sau kiếm vong chỉ bị giảm đi một phần nhỏ tiếp tục hướng mọi người bao phủ m à tới lục minh nhún mày dưới chân du long bắt quái bộ kiếm trong tay thì là thuần t h y thái cực â m dương chi lực hắn nghiêng nghiêng một kiếm trực tiếp đã đâm t r ú n g kiếm vương bộ pháp cùng kiếm thuật đồng thời thi triển độ cao thấp lấy tuyệt đối áp đảo hắn kiếm khí vạch thành vòng tròn người ở bên ngoài xem ra lục minh tựa như một cái dơ tuyệt đối vật nặng giống như loạn trọng như là tùy thời đều có thể nga xuống có thể lại mỗi lần đều có thể lần n vì vậy lắc lư vẫn còn đang tiếp tục lý giật khoe miệng dần dần dơ lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng chỉ cần lục minh n g a xuống tất cả mọi người sẽ bị nện ở bên trong tối thiểu sẽ bị trọng thương lại không có lực phản kháng cái tiểu nha đầu kia rất có thể cũng sẽ bị đẻ chết bất quá chỉ cần lục minh còn có một khẩu khí là được như vậy mình thì càng có thể hỏi ra kiếm trận cùng hắn quỷ dị kiếm pháp bí mật nhưng mà lục minh chính là không ngã lý giật bỗng nhiên cảm thấy được mình thả ra kiếm khí càng ngày càng nhỏ cuối cùng hóa thành một đoàn bọc nước biến mất lục minh căn bản không đi quản kinh ngạc lý giật trên thân kiếm kiếm khí một khi bị âm dương chi lực hóa giải về sau hắn lập tức phát ra một tiếng bạo hống xông lên a x ô n g lãnh kiếm mọi người đồng thời cũng là một tiếng gào rú khí thế đúng là làm cho còn lại bảy tám danh đỉnh phong đại kiếm sư sững sờ một chút tựa hồ đang do dự muốn hay không lập tức truy có thể là đội tiếp bọn họ lại giáp được mình tựa hồ ngay lập tức sẽ bị đối phương khí thế áp đảo do đó sẽ chết rồi sinh tử chỉ ở làn danh nhưng là không ai nguyện ý lựa chọn chết bọn này thùng cơm bọn họ đã bị ta đánh bay một cái kiếm trận đã phá đúng lúc này chả không được tay lý giật l ò n g nóng như lửa đốt trong nội tâm thống mạ bọn này t u ổ i m ụ nếu nơi này là lục minh địa bàn các ngươi sớm con mẹ nó chết sạch được nghe đến lý giật như là tiếng sấm vậy tiếng gạo kịp phản ứng các kiếm thủ không khỏi thầm kinh hãi môn phái có việc nếu là không xuất toàn lực này hậu quả khó mà lường được bảy tám người kiên trì giống to một tiếng z đa đúng lúc này cho dù lục minh vai trái không được chảy máu đã thấm ướt bên phần lưng có thể là hắn y nguyên năm kéo bị thương có chút mê mội chắc lực c á c đồ xuất lĩnh mọi người đã lao xuống đi gần cách xa trăm mét nhưng mà lại một cửa hải xuất hiện trên trăm danh sơ cấp đại kiếm sư cùng kiếm sư tạo thành t r ậ n đường đội ngũ đã bày xong kiếm trận cùng đợi mọi người từ nơi này đầu phải qua trên đường lao xuống lục minh cảm giác được c h ắ c lực cách đồ trong cơ thể phân l o ạ n kiếm khí đã bị điều hòa không sai biệt lắm tuy nhiên còn không có toàn bộ hóa giải nhưng là lúc này cũng không có biện pháp tốt hơn hắn lập tức bông ra c h ắ c lực cách đồ như là một con mánh hổ đồng dạng hung tợn nào h vào kiếm trận chính giữa c h ắ c lực cách đồ nguyên bản vốn đã bị lý giật kiếm khí xâm nhập trong kinh mạch hắn có thể cảm giác được rõ ràng lục minh tại giúp mình chữa thương giờ này khác này hắn phi thường không muốn như vậy có thể là thân thể lại không nghe sai kiến thoáng qua tầm đó hắn ý nghĩ khôi phục chút ít hứa thanh minh dứt khoát quyết nhiên đi theo lục minh thân hình nhảy vào trong kiếm trận sau đó l ê n h kiếm mọi người cũng đi theo nhảy tiến vào kiếm trận lập tức lần nữa tạo thành trên trăm danh kiếm tay cái này trăm người đều là t h á n h kiếm môn tầng giữa đệ tử bọn họ là tối có hy vọng tấn thăng làm kiếm hảo tồn tại cho nên t h á n h kiếm môn giáo viên kiếm thuật của bọn hắn cũng là tầng tầng lớp lớp cái này trăm người một khi tạo thành kiếm trận Thì、thế t h vậy mà so với kia hơn mười đ ỉ n h phong đại kiếm sư còn muốn lăng lệ ác liệt dù sao những cái kia đại kiếm sư cơ hồ từng người tự chiến mặc dù là nửa bước kiếm hào cảnh giới có thể là ở kín không kẽ hở chân vũ thất thiệt trận trước mặt vẫn là thì tổn hại hơn phân nửa mà t r o n g người tại lục minh mọi người nhảy sau khi đi vào lập tức giống một cái to lớn bạch t u ộ c đồng dạng khép lại sở hữu tất cả xuất khẩu có lẽ có xuất khẩu nhưng này dừng kiếm vậy cương kiếm tự là chân chính tử vong bấy giờ lục minh lập tức ở trong tự thấy rõ kiếm trận cho dù nhanh chóng suy nghĩ làm hắn hôm nay đại nao cũng có chút mê mụi nhưng là hắn chỉ có thể làm như vậy vai vết thương trên đầu rất đau nhưng mà hắn thì không có lựa chọn cầm máu thậm chí là dùng điểm h u y ệ t phương thức khống chế đau đớn hắn chính là muốn đau nhắc tới t ỉ n h mình chiến đấu vẫn còn tiếp tục hắn chính là muốn đau nhức đến nói cho mình những n à y tổn thương đều là môn phái này dâng tạng đấy a lục minh một tiếng gào rú tay trái theo s ư ờ n phải gian rút ra đ o à n kiếm một tay diệt kiếm một tay tuyệt kiếm song kiếm múa vũ động như bay gần như điên cuồng thắt cổ xoắn g i ế t lấy ngăn cản ở trên đường sở hữu tất cả kiếm thủ huyết đang bay kiếm tại vũ đây là huyết cùng kiếm chiếm cứ lấy toàn bộ thế giới một khắc trắc lực cách đồ càng là gào thét liên tục to lớn trọng kiếm không tốn tiền vậy huy động đem nguyên một đám có can đảm khi dễ huynh đệ mình người sinh sôi nện trở về lãnh kiếm sắc mặt như băng trong thân thể huyết nhục lại dùng bốc cháy lên hắn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng q u á t lạnh tại đông đúc như gai nhím rừng kiếm chính giữa chém giết lấy cho dù vết thương trên người đã hơn h à n g hà mình cũng không biết là như vậy thương rồi nhưng là đại não y nguyên bảo trì một phần thanh minh chỉ vì giết người giữ lại trước hết giết cái này thiếu một một t a y phế nhân đông nhiên tầm đó kiếm trận chính giữa có một đời người hô to sau đó một cái trận trong trận kim trúc phong bạo đồng dạng tịch quyển chứ kiếm chiều đánh út về phía nam cung hoa kiện siêu siêu siêu nam cung hoa kiện vung tay vài đạo kiếm khí đi qua đem những kiếm sư đó tạo thành trận trong trận lập tức phá hủy kiếm khí như sóng biển bình thường không được nghiền ép lấy những cái t i a kiếm thủ lệnh kiếm của hắn đ ứ t tay gãy thân thể đều đã tàn khuyết không đầy đủ sau đó nam cung hoa kiện t ă n g thương gương mặt lộ ra một vòng vẽ khinh thường không tiếng động nói đại kiếm sư cường đại đúng rồi kiếm sư căn bản là không có cách lý giải kiếm khí uy lực thực sự bất quá bọn họ hiện tại hiểu nhưng lại tại tử vong về sau. lý giật gấp đến độ xoay quanh loại này chiến thuật biển người cố nhiên hữu dụng có thể là quá chậm chậm đến để cho hắn không thể chịu đựng được tình trạng có thể là hôm nay nhiều người như vậy hắn nhưng không cách nào chân chính thượng thủ rồi tùy tiện sông đi vào ngược lại là phá hủy kiếm trận uy lực hắn chỉ có thể dẫn theo kiếm ở bên ngoài chạy cùng đợi cơ hội một k í c h trí mạng cái này là lục minh nhảy vào kiếm trận nguyên nhân dù sao kiếm nhiều hơn nữa cũng phải có đâm ra không gian lục minh phi thường rõ ràng thanh kiếm môn lớn như thế phái cường đại đệ tử tuyệt đối sẽ không chỉ nhiều mà thôi nhất định là rất nhiều nếu như lựa chọn đường khác tuyến xuống núi rất có thể cơ hội được từng cái ngọn núi t u ô n ra người tới biển săn bắn má bắt đầu sau đó bao phủ hôm nay chỉ có làm từng bước theo đường cũ xuống núi để cho bọn họ chuẩn bị cho tốt chặn đường mình một cửa một cửa p h a xuống dưới mới có cơ hội chân chính trốn xuống núi đúng vậy chính là trốn uu đọc sách http v đút v đ t v đ t hộ c ả n hoa com văn tự xuất r a đầu tiên chỉ cần có thể thoát đi cái này đại phái cho mình một cái nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội lục minh cũng không chú ý chữ gì mắt ngược lại cảm thấy trốn mới là thỏa đáng nhất đấy hơn nữa lục minh càng rõ ràng hơn cửa hải này hơn trăm người cũng không dùng toàn bộ s á t quang chỉ cần giết chính bọn họ cảm thấy cũng vô pháp ngăn trở mình là được lục minh em thầm chú ý thoáng một phát ngọn núi đấu võ trường ở trên hủy diệt kiếm thánh cùng trung nam tiên đã không thấy bọn họ thân hình xuất hiện ở ngoài mười dặm trên ngọn núi tuy nhiên thấy không rõ nhưng là lập tức chiến đấu cũng đã đem ngọn núi xanh xanh cắt đứt xuống đi một đoạn thanh thế có thể nói trời rung đất chuyển lại không kịp mặt này thảm thiết lục minh mặt mũi tràn đầy máu tươi có thanh kiếm môn đệ từ đấy cũng có hắn tại lúc này loại này thảm thiết lúc chiến đấu khác hắn trong cơ thể chân khí hoàn toàn sôi trào lên mặt ngoài thân thể đều đã là kinh người sốt u cao phun tung toé hoặc là chạy sôi xuống máu tươi cơ h ổ qua trong dây lát cũng đã khô cạn dán thật chặt ra thịt khó chịu không nói ra được mà mới mẹ vẫn còn đang phiêu tán rơi dụng phun tung toé tạo thành một tầng dày đặc vết máu lục minh s o n g kiếm đồng thời đâm ra dính trụ một cùng đâm tới sáu bảy thanh kiếm sau đó dụng lực hất lên những cái k i ê u kiếm liền gào thét lên phi bắn đi ra đóng đinh vào những người khác lồng ngực hoặc là cổ họng chưa xong con tiếp chương ba trăm bốn mươi lăm một thân nhẹ nhõm cái này đã là lục minh h ạ n độ lớn nhất nếu như dính dính quá nhiều hiệu quả t i ự u sẽ không như vậy tinh chuẩn chính là vô dụng công rồi cho nên lục minh mỗi lần chỉ dính dính vài thanh kiếm sau đó cho những người khác một kích trí mạng kiếm đột nhiên biến mất lệnh những n à y kiếm thủ đều là một hồi kinh ngạc có chút mở mị xem hướng mình cầm kiếm tay bất kể là tay trái vẫn là tay phải bọn họ cũng chỉ có vừa ý nửa mắt cơ hội lục minh s o n g kiếm sẽ lấy đi tánh mạng của bọn hắn đem thể xác h ó a thành sông núi tương lai phân bón chắc lực cách đồ hò hét vẫn còn đang dốc sức l i ề u mạng mua kiếm đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng hắn bỗng nhiên hiểu được thì ra đã chạy ra khỏi vòng đây. Tiếp tục lục minh dẫn theo song kiếm vung lên đi nhanh cùng sông x u ố n g dưới sau lưng mọi người từng cái đ ổ i kịp mà còn lại những người kia thì đều rối rít truy kích đi lên bất quá lại bảo trì một đạo ăn ý giới hạn sở hữu tất cả truy kích kiếm thủ đều không có vượt qua trải qua đạo này tuyến bởi vì đó là lục minh quăng bay đi cương kiếm lớn nhất công kích khoảng cách những người này ở đây trong chiến đấu cũng đã dùng đồng bạn cách mạng d o xét hết sức rõ ràng rồi bất quá lục minh biết những người này một khi chứng kiến dưới núi đệ tử tựu sẽ lập tức xúm lại đi lên nhân số một hơn nhiều cái chết cũng không biết là cái nào rồi không ai sẽ cho rằng là mình đúng lúc này lý giật theo sau đang đi ra mới kịch chiến chiến trường thời điểm hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua cảm thấy cái này giống như là một hồi hủy diệt hai nạn đồng dạng sau lưng đã chết mất hơn bốn mươi người bọn họ hoặc nằm hoặc nằm cũng có bị đập bay treo ở trên tây đấy chết kiểu này vô cùng giống nhau nhưng là có một điểm c h u n g chính là một kiếm bị mất mạng toàn bộ mọi người là một kiếm bị mất mạng không có một tia dư thừa thương thế hơn nữa mặc kệ tổn thương ở nơi nào tuy nhiên cũng là chân tránh bộ vị yếu hại cơ hồ đem mỗi một cỗ thi thể đều nhìn tỉ mỉ về sau lý g ậ t lông mày chặt chẽ nhắc lại giết người có khả năng như thế tinh chuẩn t i ự u sẽ cực kỳ tăng lên chiến đấu hiệu suất càng sẽ tiết kiệm xuống nhiều thời gian hơn thời gian chiến đấu mỗi một giây đồng hồ đều là sống chết trước mắt như thế tinh chuẩn chiến đấu hiệu suất bọn họ cần phải như thế nào có thể luyện tập đi ra lý giật ngầm thở dài mình hôm nay đã là kiếm hào cảnh giới tự hỏi đối với cấu tạo của thân thể con người nhận thức cũng càng ngày càng nhiều cũng từng giết người hơn nữa là cùng giống như mình cường đại kiếm thủ nhưng mà là muốn làm đến như lục m ì n h những người này như vậy tinh chuẩn nhưng vẫn là hòa hầu không đến cái này cần đại lượng luyện tập nhưng là có một loại khả năng tính rất cao vậy thì là bọn họ thường xuyên giết người lý giật trong đầu không khỏi hồi tưởng lại lục minh mọi người mới trong chiến đấu biểu hiện không khỏi cảm khai nói trầm ổn rét lạnh thiết huyết bọn họ khí tức trên thân đó là chân chính tại trong đống người chết bỏ ra tới thậm chí thậm chí để cho mình cũng cảm thấy sợ thế cho nên mới hơn trăm người chiến đấu mình mới không có tham gia đây mới thật sự là nguyên nhân lý giật h i ể u được quan sát thời cơ cũng h i ể u được tự mình tỉnh lại cho nên hắn vẫn là một thiên tài nhưng là hắn hiện tại tình nguyện chưa thấy qua lục minh mọi người nhìn a lục minh lại là một tiếng gào rú sau đó mặt khác bốn người thậm chí bao gồm tiểu cô nương kia đều phát ra thê lanh t i ế n g la này vốn hẳn nên nhu nhu nhược nhược thanh âm lại lộ ra mười phần khắc nghiệt giờ này khắc này loại tình hình này đã triệt để rung động trong lòng của lý giật hắn liền vội vàng xoay người chống lại một trận thảm thiết chiến đấu đã bắt đầu nhìn qua lục minh mọi người xuất thần kiếm thuật cùng với tinh diệu phối hợp nhất là mới mình toàn lực một kiếm lý giật biết、Ê. rõ phía dưới vậy không đủ năm mươi kiếm sư căn bản ngăn không được bọn họ có thể là chiến lực cường đại sư thúc đắm bọn họ cũng đã bế quan hơn nữa là ở vào bình cảnh giai đoạn bọn họ mục tiêu hoàn toàn đều là kiếm vương cảnh giới bọn họ sẽ phi thường nhẹ nhõm mà mình thì cần còn khốc liệt hơn chiến đấu lần đầu tiên trong đời lý giật đối mặt so mình thấp cảnh giới kiếm thủ mà lòng tin không đủ nhưng mà là kiếm thuật của bọn hắn lúc như thế tinh diệu trận pháp lại như vậy hấp dẫn người lý giật toàn thân không ức chế được sợ run một cổ cường đại hoàn toàn chiếm cứ ý nghĩ hắn thân hình lần nữa phi toa mà bắt đầu hướng sau lưng của lục minh bay đi hắn kiếm thì đến nắm tại sau lưng sau đó hai chân trận cách địa thân hình thay đổi thời khắc bỗng nhiên toàn lực vung tay cương kiếm lập tức hóa thành một vệt sáng bắn tung ra đồng thời hắn nhặt lên một thanh kiếm thân hình theo thật sát bay vụt cương kiếm về sau thanh kiếm này trong đó ẩn chứa hắn một phần lực lượng căn bản không phải kiếm khí có thể so sánh được hắn vung ra sát tay kiếm cũng có thể thấy được lý giận tình thế bắt buộc quyết tâm lục minh chính đang toàn lực chiến đấu cảm giác trong đông nhiên xuất hiện một bả bay vụt mà đến cương kiếm hơn nữa trực chỉ tự mình con tâm chỗ yếu hại hoàn toàn đã tập trung vào mình hơn nữa tại thanh kiếm này về sau đi theo trước khi một kiếm đánh bay người của trác lực c á c đồ lục minh sớm đã cảm giác được người này là kiếm hào cảnh giới hắn vô cùng thiên tài đồng thời cũng rất cẩn thận hắn thấy được mình tiếp được cái kia đ ỉ n h phong kiếm hào một kiếm về sau lại chứng kiến mình những người này phối hợp cho nên hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ mà là lựa chọn quan sát thiệt ở quan sát người mới thật sự là nguy hiểm mà lục minh càng thêm biết rõ hôm nay những người này trong đó chỉ có người này là mình đối thủ chân chính lục minh bỗng nhiên quay người kiếm trong tay nghiêng nghiêng gai đi ra ngoài hai thanh kiếm m u i kiếm ngay trong nháy mắt này đối kích tại một chỗ bất thình lình một kiếm đem lanh kiếm mọi người tất cả đều cho lại càng hoảng sợ bọn họ mới chỉ là đã nghe được tiếng xe gió không nghĩ tới kiếm t i ê u đã tới lý giật ánh mắt nhắm lại nhìn chăm chăm mình một kiếm kia chỉ thấy lục minh một cùng mũi kiếm của chính mình tiếp xúc hắn liền sắc mặt p h í ế m hỏng rõ ràng đã bị mình cường đại lực đạo sáng chế lý giật không có hưng phấn thời khắc bảo chỉ lúc chiến đấu ứng hưu tỉnh táo hắn lại chứng kiến lục minh mũi kiếm múa vũ động đem kiếm của mình vòng quanh thân thể mình vung vẩy mấy cái về sau đóng đinh vào cách đó không xa một người đệ tử trong cổ họng mà lý g ậ t trong tay cương kiếm dĩ nhiên thẳng tắp đâm về phía lục minh khoảng cách bất quá xa ba mét đối với cái này kiếm hào mà nói bất quá một cái chớp mắt thời gian mà、thôi. bất quá hắn còn không có g ư n g lòng vừa lúc đó l ã n h kiếm mọi người bỗng nhiên bạo khởi bốn thanh kiếm hợp thành một lùm rừng kiếm chắn lý giật trên thân kiếm đây đã là bọn họ lớn nhất tốc độ phản ứng muốn l ấ y kiếm trận phối hợp bọn họ căn bản làm không được chỉ như vậy t i ể u muốn ngăn trở ta lý giật sao lý giật khỏe miệng g ơ lên một nụ cười lạnh lùng tại đã bị mọi người ngăn lại trên thân kiếm trận đầy phúc bốn người lập tức ngửa mặt hướng lên trời bước chân không ngừng lại trong miệng không được phun ra màu tươi cùng dự đoán giống như lúc lý g ậ t nhìn cũng không nhìn bị đẩy lui bốn người k i ế mà trong tay tiến quân thần tốc, hắn mục tiêu quân hắn chính mục l lục Lý giật lập lên lấy tức cả kinh, hắn cảm thức, khoác minh. mẹo, một một trời nhiên Giật kinh, tiểu bỗng hắn hắn, hắn thấy sư phụ khí Bầu bắt đầu đầu vặt tay tay r vai kéo sư của ở về. Mà ở thời điểm này lý giật chứng kiến một cái lóe hàn quang ngui kiếm ở trước mắt sẽ qua nhưng mà rõ ràng nhất khoảng cách không đủ cho nên cũng không có vạch đến mình phía sau trên kiếm phong tịu i kích xạ xuất một đạo kiếm khí nhưng là tốc độ rõ ràng không đủ nhanh căn bản đuổi không kịp mình nhưng là hắn là khi nào đâm ra kiếm nếu sư phụ không có kéo mình sẽ là hậu quả gì lý g ậ t tâm như chỉ thủy giác được mình thật sự giống đã bị chết như vậy trong nội tâm kinh ngạc đã không lại cảm thấy có chuyện gì hội kinh ngạc sau đó hắn nhìn thấy lục minh cầm kiếm nhìn qua mình trong ánh mắt không có một tia biểu lộ tựa hồ chính là đối đãi một người chết hoặc là một cái người xa lạ cùng lúc đó hủy diệt kiếm thánh ngăn cản đang lúc mọi người trước người đến đúng lúc này mọi người mới phát hiện đã lao xuống thánh kiếm sơn đang đứng tại lên núi trước khi dò xét cả tòa núi vị trí lục minh cảm thấy hai mắt tỏa sáng chặt chẽ áp tại trong lòng thượng tảng đá cũng theo đó nghiền nát cái loại này đào thoát tìm đường sống cảm giác phản phất trở về đến chân chính nhân dân lục minh dùng sức hô hấp lấy đây là hắn lần thứ nhất chiến đấu đến thảm liệt như vậy trạng thái chân khí cơ hồ hao hết vẹn vẹn chỉ để lại vài dọn đồ dự bị kiếm nguyên với tư cách dự trữ dùng ứng đôi bất c h ắ c hắn trên người tràn đầy máu tươi cùng tí nát nguyên bản trắng loăn g trên mặt cũng kết lên một tầng d à y đặc vết máu thoạt nhìn tựa như tại địa ngục huyết chỉ chính giữa vừa mới leo ra đồng dạng đó là một loại chính thức lại thấy ánh mặt trời cảm giác chúng ta trắc lực cách đ ồ một tay kéo lại lấy trọc kiếm tay kia tại mình và mọi người tầm đó qua lại bị hoa trên mặt hoàn toàn đều là khó có thể tin biểu lộ nghi vẫn hỏi cái này tự người còn muốn thế nào lãnh kiếm lạnh như băng trên mặt cũng nở một nụ cười nhưng lại đại chiến quãng đời còn lại về sau này kiên nghị mỉm cười hắn cười cười về sau mở mắt ra theo dưới chân dần dần nhìn lên trên đó là một cái do huyết lót đường con đường có mình cũng h u y n h đệ đấy hơn nữa là đối thủ cái này căn bản là một cái không có khả năng xuống đường nhưng là huynh đệ mọi người tề tâm hợp lực sóng vai chiến đấu lại ngạnh sinh sinh đích giết ra rồi thoải mái thoải mái a bất quá lúc này đây thật sự thiếu chút nữa chết ở bên trong cái này trung nam thiên liền kiếm thủ khiêu chiến quy tắc đều chơi xò lá cái gì chó m á thánh kiếm môn ta xem chính là liền đầu đường lưu manh cũng so với hắn hiểu chút ít quy củ ánh mắt của lãnh kiếm chứng kiến trên núi thời điểm hung t ậ n khi dễ đứng ở đỉnh núi trung nam thiên nam cung hoa kiện toàn thân cũng là đấm máu l ặ n g lặng nhìn qua ngọn núi t ă n g thương mang trên mặt mỉm cười thản nhiên là ở a n mừng huynh đệ những người này rết ra đường máu càng thật sự khinh bỉ trung nam thiên ưu đọc sách ưu cạn hoa com văn tự xuất r a đầu tiên hắn biết rõ huynh đệ mình trúng người kể vai chiến đấu cái này là cho thánh kiếm môn hung hăng một cái tát lục minh tuy nhiên cảm thấy toàn thân một hồi nhẹ nhõm Cũng k hắn ô bông môn n lỏng, thánh không g có cho tục kích một kiếm tiêu tử tiếp truy dưới h dù đệ sự ra, v ẫ nhìn còn lực đang toàn lực đề p ò n Hắn n g h chung quanh mọi người một cái phát hiện hủy diệt kiếm thánh trong cơ thể chân khí bốc lên không thôi hơn nữa có vài chỗ lưu động cực kỳ chạy sát h i ệ n nhiên bị thương không nhẹ mà sư phụ của mình lao kiếm chủ trên người vài đạo đảo ra thịt vết thương khổng lồ đều đang không ngừng chảy máu bên trong còn có thể chứng kiến có chút cốt cách có lợi kiếm lưu lại dấu vết h i ệ n nhiên thương thế đã đạt đến một cái điểm tới hạn hơn nữa những người khác ngoại trừ tình nhi thụ chút ít nội thương bên ngoài còn lại ba người họ là ngoại thương thêm nội thương hơn nữa chân khi đã tiêu hao hầu như không còn bất quá một vòng chiến đấu lời nói nhất định sẽ kiên trì không xuống nhưng là chính mình những người này vừa ra sơn về sau truy kích cựu đ ỉ n h chỉ rồi trung nam thiên chỉ cứu giúp trở về đồ đệ của mình đối với những khác người lại là không có quản những người kia giờ phút này cũng chỉ là cáo mượn vai hùn bộ dạng xem ra trung nam thiên chỉ có thể dựa vào môn phái kiếm trận cùng đại thế mới có thể cùng hủy diện kiếm thánh đọ sức nếu không hắn đã chết nhiều đệ tử như vậy nhất định sẽ truy kích đi ra ngoài chưa xong còn tiếp chương ba trăm bốn mươi sáu cho ta nhớ kỹ ha, ha. lần ngươi để cho ta tranh giành xuất ra rồi tương lai kết quả các ngươi sẽ rất khó đoán trước rồi lục minh tràn đầy vết máu trên mặt lộ ra một tia cờ nhạt trung nam thiên như thế nào chỉ dám vốn tại hang ổ ở bên trong đánh hiện tại không dám ra đến rồi hủy d i ệ t kiếm thánh cờ nhạt l ấ y thanh âm tuy nhiên không lớn cũng tại mỗi người bên thai nổ vang chuyện n à y hôm nay dừng ở đây nhưng mà là chuyện này không để yên trung nam thiên thanh âm rất xa truyền ra hắn sau khi nói xong hay dùng tay che miệng lại vượt bực nhẹ ho khan vài tiếng đương nhiên người khác là nghe không được đấy cũng không nhìn thấy hắn trong lòng bán thấy tay màu tươi. Ta nhìn nhìn ta màu mà sư phụ đại nhân yên tâm đệ tử nhất định ghi nhớ dạy bảo lý giật cung kính nói trở lại hắn nhìn nhìn dưới núi trong nội tâm t i ể u một hồi lạnh b ư ớ c hắn âm thầm nghĩ tới kỳ thật cho dù sư phụ ngươi không nói ta cũng vậy nhất định sẽ làm như vậy đấy vì sư hiện tại cần bế quan kỳ hạn có lẽ là một tháng cũng có khả năng là ba năm khi ta xuất quan sát nhất định là nửa b ư ớ c kiếm tôn kiếm cảnh đến lúc đó có thể ra ngoài chính thức đi đối kháng này rõ ràng trung nam thiên nhìn qua dưới núi hủy d i ệ t kiếm thánh trong lòng cũng là giận không chỗ phát tiết lý giật sắc mặt lập tức biến đổi cái gì hủy diện kiếm thánh đã đến nửa bức kiếm tôn trình độ trung nam thiên tuy nhiên rất không muốn thừa nhận nhưng vẫn là chậm rãi nhẹ gật đầu đối đ ạ i tam đại kiếm truyền đệ tử hắn luôn đều là đúng đái con của mình đồng dạng cơ hồ không có gì giữ lại Trung Nam Thiên. Nam lúc ụ c Minh tiếng gào thét văng lên. thét gào l này đây nhưng lại lệnh lý giật toàn thân một hồi phảng phất này loé hàn quan ngũi kiếm lại hoa đi qua thanh kiếm môn tất cả mọi người cho ta nhớ kỹ lục minh một cước đạp ở sơn môn ở trên thanh em thanh lựa quát các ngươi thanh kiếm môn không tuân thủ khiêu chiến quy tắc lật lọng lúc này đây ta nhớ kỹ còn có ta sư phụ thương thế cùng với huynh đệ ta trên người từng cái miệng vết thương tiểu ra ta đều nhớ kỹ ta kiếm cảnh không đủ lực lượng không mạnh nhưng là tiếp theo ta lại đến thanh kiếm môn cựu tuyệt đối không phải khiêu chiến ta muốn đem các ngươi thanh kiếm môn san bằng mỗi một viên l ạ c h mỗi một mảnh ngói mỗi người hết thẻ diệt tuyệt thanh kiếm sơn dưới toàn thân đấm máu lục minh một cước đạp ở sơn trên cửa hai tay cầm lấy kiếm dĩ nhiên đạm mạc đến rét l ạ n h ánh mắt nhìn thẳng đỉnh núi trung nam thiên thế nói hôm nay các ngươi mỗi người làm hết thảy ta lục minh đều nhớ kỹ tiếp theo chân đạp của ta tại ngươi thanh kiếm sơn sơn môn thời điểm định đưa ngươi này môn phái từ trên xuống dưới là tung san bằng lục minh phát ra thệ ngôn thời điểm ngữ liệu cũng không thế nào mãnh liệt nhưng là mỗi người đều cảm thấy bên trong thấu xương rét lạnh không ít tham gia chặn giết lục minh một trận chiến đệ tử sắc mặt đều phi thường không dễ nhìn cho dù đây là đăng mình sơn môn trong đó nhưng mà thi thể khắp nơi làm cho mỗi người cũng vì đó sợ chính là trung nam thiên sắc mặt cũng không khỏi biến đổi đối với lục minh thệ ngôn hắn chẳng những không có hoài nghi ngược lại cảm thấy lời ấy không ổ n g nếu như tương lai tiểu tử này thực lực đầy đủ lời nói hắn là nhất định sẽ làm như vậy đấy trung nam thiên ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem dưới núi toàn thân tôn g sư khí thế không có chút nào bởi vì sử dụng ác tha thủ đoạn mà giảm ít đi một phần cho thấy hắn làm việc dĩ nhiên đạt đến bệ nghệ thiên hạ bất cứ chuyện gì đều là chuyện đương nhiên chỉ xem chính hắn muốn làm không muốn làm tâm tính nhưng là trung nam thiên hết sức rõ ràng mình thực lực hôm nay nếu như bước ra s â n môn đã mất đi hộ sơn đại trận cùng với môn phái linh k h í ủng hộ n à y đã đạt đến nửa bước kiếm tôn trình độ hủy diện kiếm thánh nhất định sẽ chiếm cứ rất nhiều tiện nghi hảo hắn có thể tuyệt đối không chịu thiệt t h i trước mắt trung nam thiên ánh mắt nhắm lại không có cam lòng nhìn qua nói h u nói tả lục min âm thầm suy tư nói cái này lục minh, thi triển kiếm pháp thập phần tinh diệu hơn nữa chiến đấu năng lực bay liền chặn g rất mạnh là thứ thập phần hiếm thấy kiếm thủ hơn nữa tiếp qua kiếm pháp tinh diệu cũng muốn do người đến thi triển cái này thì càng thêm nói rõ thiên tài của hắn chỗ nhất là hai năm trước tuyết mị còn nói qua tiểu tử này bất quá chỉ là một chỉ loài bò sát dù cho cắn người cũng là không đau không ngớ mà hai năm trôi qua rồi cái này loài bò sát đã có thể đem nửa bước kiếm hào đồ đệ đều cắn chết cái này thì càng thêm nói rõ tiềm lực của hắn nếu như lớn lên này tương hội là một việc chuyện phi thường đáng sợ tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên trong nội tâm tính s ẵ n rồi c h ú ý trung nam thiên trên mặt lại như c ũ đối mặt nếu như đối mặt mình như vậy một tên bao đầu tiểu tử đều không phản bắt được n à y toàn bộ kiếm thủ giới ở bên trong sẽ như thế nào đối đ ã i mình ha ha ha trung nam thiên phát ra một ít trận nụ cười nhạt n h ò a t h a n h âm sau đó nói ngươi muốn đến lật tung ta kiếm h à o kiếm vương như vậy cảnh giới t i ể u đã không phải là một mình ngươi chính là đại kiếm sư có thể tưởng tượng chớ đừng nói chi là kiếm thánh bất quá ta có thể cho ngươi giữ lại một cái thời hạn nếu như kỳ hạn đến ngươi không có thể ra nay ta muốn phải đi tìm ngươi rồi ngươi cho rằng là mười năm tốt đâu có phải hai mươi năm hoặc là ba năm lục minh dội ra ba cái ngón tay ngữ khí cũng quay về lành nhạt ba năm không ít kiếm thủ lập tức sửng sốt một chút sau đó đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười thời gian ba năm đã nghĩ đối kháng kiếm thánh đây quả thực nói r d t chứ đúng vậy kiếm thủ một khi tiến vào đại kiếm sư về sau mỗi tăng lên nhất phong cảnh giới đều là một lần khảo nghiệm chân chính chân chính thăng hoa khiến cho mỗi một phong ở giữa khác biệt đều không thể bỏ qua chúng ta không nói trước lục minh thiên phú như thế nào chính là để cho hắn ba năm đều ở đây tấn cấp chính giữa vừa qua vậy cũng tuyệt đối đánh không đến kiếm thánh cảnh giới một cái niên cấp khá lớn nửa bước kiếm hào tràn đầy cảm xúc mà nói một người khác nguyên bản đối với lục minh thệ ngôn vốn là còn chút ít sợ hãi nhưng là lúc này nghe xong nhưng lại khinh thường n ở nụ cười vui lửa nói g i ỡ n tôi à. kiếm thánh đây chính là lệnh vô số kiếm thủ ngưỡng mộ tồn tại ba năm đã nghĩ lại đến vậy ngươi cần phải mang theo quan tài đến rồi lục minh căn bản không có để ý tới những người này chỉ nhìn qua trung nam tiên tiếp tục nói trong ba năm ta nhất định nhưng còn có thể lại đến đến lúc đó ngươi cũng đừng tìm chút lấy cớ trốn đi ra ngoài là tốt rồi mà trước đây các ngươi thanh kiếm môn vô luận phái ai đi ra chỉ cần ta có thể làm t h ì đấy ta liền nhất định sẽ tiêu diệt hắn hôm nay ta phá vòng vây đi ra các ngươi cả môn phái đều ra tay với ta đã như vậy tự không cần phải nữa nói những thứ khác rồi thanh kiếm môn đệ tử sắc mặt lập tức đại biến cái này lục minh cũng quá c u n c vọng đây cũng không phải là khiêu khích mà là lộ cốt uy hiếp vô số người đều triệt để phẫn nộ rồi đều dùng thỉnh chiến vậy ánh mắt nhìn phía ngọn núi vị trí mà tại đó trung nam thiên y nguyên toàn thân tản ra tông sư khí tức đúng lúc này hắn là một chính thức đại nhân không chấp tiểu nhân kiếm thánh cửng giả lục minh dứt lời nhìn thật sâu liếc trung nam thiên nhưng sau đó xoay người rời đi một đám huynh đệ tuy nhiên toàn thân mang thương nhưng là giờ phút này lại vanh vá hung hăng đồng nhất chi tiểu đội ngũ nhỏ lại chiến thắng toàn bộ thánh kiếm môn huyết chiến tôi luyện làm cho mỗi người khí tức trên thân đều có chỗ biến hóa khí vũ hiên ngang đó là chân chính nhiếp người khí thế hủy diệt kiếm thánh không sao cả nhìn thoáng qua trung nam thiên cũng theo lục minh mọi người ly khai trong nội tâm không khỏi cũng có một phen c ả n khái lục minh đứa nhỏ này bình thời sinh hoạt đạm m ạ c còn giống là một chén nước nhưng là từng cái có can đảm khiêu khích hắn điểm mấu chốt người đều hội tinh tưởng hắn kiếm là cỡ nào tràn đầy k í c h tình hơn nữa mỗi một lần đều là lục minh hát chiến thắng trở về hát vang về đến trong nhà bởi vì cái gọi là như nước cũng như ca chỉ nhìn đối phương làm việc chừng một rồi lục minh đứa nhỏ này tâm tính quả thực là tương đối cao đầu a lão kiếm chủ nhẹ nhàng ho khan vài tiếng hắn là cao hương đấy nhất là chứng kiến trung nam thiên xem ra bình tĩnh mặt có thể nghĩ đến trong lòng của hắn sôi trào như thế nào thời điểm lão kiếm chủ sẽ cao hứng cười to vài tiếng đối với khoe miệng chạy ra tơ máu hắn cũng là thập phần không thèm để ý nếu như đồ đệ của mình trưởng thành nay mình chính là chết trận thì như thế nào lão kiếm chủ nhìn qua lục minh cũng không tính cường tráng bóng lưng giờ phút này lại cảm giác được hắn có thể có cùng thanh kiếm sơn so sánh với khí thế phần này lại thế dĩ nhiên hoàn toàn dưỡng thành ha ha ha lão kiếm chủ cất tiếng cười to mà bắt đầu kỳ uy thế thẳng lệnh ngọn núi đều là lay động một hồi cả đám đạp trên hát vang hướng về tiến đến cùng lão kiếm chủ vui sướng cười hoàn toàn bất đồng trung nam thiên ánh mắt vẫn nhìn tổn hại môn phái thi thể khắp nơi cùng với dần dần hội tụ thành một dòng sông nhỏ hướng phía dưới chạy tới máu tươi sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi trong lòng cũng không khỏi tràn đầy một cỗ h ờ n rỗi thân là kiếm thánh đồ đệ lý giật khéo léo tự nhiên là thật sâu cảm nhận được sư phụ trên người chuyển tới nộ khí hơn nữa thân là thánh kiếm môn đệ tử người nào lại tức giận nộ cùng phiền m u ộ n lý giật suy tư một lát cung kính thanh âm sư phụ cái này lục mình tuyệt đối giữ lại không được hắn tiềm lực phi thường đáng sợ hơn nữa đối với kiếm thuật vận dụng dĩ nhiên đến hắn cảnh giới này cực hạn trình độ, hắn ba năm sau có lẽ không cách nào trước tới khiêu chiến nhưng là m ộ ư ơ i ba năm về sau ba mươi năm sau đâu này chúng ta nhất định phải mau chóng chu sát mất hắn mới có thể tiêu trừ đi một cái vô cùng nghiêm trọng mầm thai vạn u u đọc sách http v đút v đ t v đ t hổ cản hoa com văn tự xuất r a đầu tiên ngươi cho rằng vi sư không muốn trung nam thiên khe khẽ lắc đầu thở dài một cái nói ngươi nhớ đừng quên rồi lục minh bên người có thể có một hủy d i ệ t kiếm thánh muốn ra tay đi chu sát căn bản là không có cách làm được ngược lại còn có thể chậm trễ chính ta kế hoạch lão g i ả tóc bạc cũng bất đắc dĩ lắc đầu hắn trên người cũng mang theo lưỡng đạo vết thương đó là cơ vô kiếm cố ý để mà tổn thương đội tổn thương xuất hiện hơn nữa bên người ba cái huynh đệ trên người toàn bộ đều mang phi thường thương thế nghiêm trọng cộng thêm một cái trọng thương chu lâm tổng hợp tính toán ra nhưng lại để cho cơ vô kiếm được một món hời lớn hắn khe khẽ thở dài nói ra nếu là hủy d i ệ t kiếm thánh không ở mặc dù chỉ có cơ vô kiếm ở đây này cũng chỉ có sư huynh tự mình ra mặt mới có thể dọn dẹp chuyện này cái này cơ vô kiếm cả người giống như thoát thai hoàn cốt đầm dạng chúng ta huynh đệ mấy cái mặc cảm a chương ba trăm bốn mươi bảy bất đắc dĩ sư thúc quá lo lắng lý giật khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói này hủy diệt kiếm thánh cùng cơ vô kiếm đối với lục minh những người này mà nói ra sao hắn cao cấp hơn nữa sự t ì n h cũng đều là bỏ lớn căn bản không khả năng thời khắc dừng lại ở lục minh bên người chỉ cần bọn họ ly khai cái kia chính là cơ hội là được rồi ừng hôm nay cũng là năm nhiều năm ngươi đã nói là mệnh lệnh của ta để cho bọn họ toàn bộ đi theo dõi lục minh tùy thời làm t h ị t hắn lý giật nhãn t ỉ n h sáng lên tại bên ngoài du lịch sư huynh đám bọn họ tuy nhiên tuổi tác đã cao đều là bốn mươi năm mươi tuổi người nhưng mà là bọn họ kiếm hào cảnh giới càng thêm ổn định cách giết không có một người cường giả bảo vệ lục minh quả thực xoa xoa có thừa tứ lại kiếm vương cũng là phi thường công nhận gật đầu tán thưởng hơn nữa tại bọn họ xem ra dù cho không có ước hẹn ba năm lục minh những người này chiếm được lớn như vậy tiện nghi đã nghĩ rời khỏi như thế vậy đơn giản là cho thanh kiếm môn lại một b à thai giết hắn đi hết thể sẽ chấm dứt lý giật tuân lệnh về sau lập tức đi chuẩn bị ngay thư sau đó cho phép cất cánh bổ câu đưa tin tứ lại kiếm vương cùng mấy cái kiếm hào đều cần hào hào dưỡng thương cả đám cùng trung nam thiên bắt chuyện qua về sau t i ự u lập tức đã đi ra đỉnh núi chỉ còn lại trung nam thiên một người hắn nhìn xem phía dưới các đệ tử không ngừng vận chuyển lấy thi thể hơn nữa mỗi một cỗ thi thể đều là đệ tử của mình trong nội tâm một luồng khí nóng t i ự u dâng lên hắn tức giận hai mắt quét mắt toàn bộ thanh kiếm sơn chứng kiến không ít kiến trúc cũng đã sụp đổ hơn nữa thân là chiến trường một ngọn núi khác đã bị lột ít nhất m ộ mươi m mặt trên hết thể sinh cơ cơ hồ đều dùng biến mất húng chi là này mấy trăm năm cơ nghiệp nhìn đến đây trung nam thiên cơn tức trong đầu dĩ nhiên không cách nào áp lực chẳng có khéo hay không đấy hắn lại thấy được bên lôi đài thượng tuyết mỹ thi thể cũng không biết là ai đã bắt đầu chuẩn bị của nàng tang lễ rồi trung nam thiên thấy được hơn một tuyết mỹ tùy tùng các nàng đang tại thận trọng thủ hộ lấy thi thể hơn nữa giống là một đám người nhát gan hồ ly đồng dạng chân tay có cóng làm việc một đạo lớn kiếm khí do thân thể xông thẳng lên bầu trời phảng phất ban đêm vừa mới quăng vung ra một đúng ánh trăng đúng là chiếu sáng lên cả phiến thiên không lớn kiếm khí xông thẳng lên trời đem một v ầ n g mây cắt gọt thất linh bắt lạc lập tức c ầm ầm nổ nát vụn mà ở trên người hắn kích động đi ra ngoài khí thế phảng phất một cơn bão của tới đem quanh thân tất cả phế tích đều hóa thành hư vô vọt lên đẩy trời yên vân đem những tuyết mị đó tùy tùng cũng chìm không ở bên trong bụi mù qua đi hết thể đều không thấy giống như là vừa mới buộc phát qua miệng núi lửa chỉ tí ti lưu lại kiếm khí ngẫu nhiên nhảy lên suốt một tia hoa hoa. Còn trung nam thiên vừa liếc nhìn lục minh mọi người biến mất phương hướng trong ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm nhưng sau xoay người rời đi hướng mình nơi bế quan chuẩn bị bế quan chữa thương hắn trong nội tâm hy vọng chờ mình xuất quan thời điểm các đồ đệ sẽ có tin tức tốt chuyển đến tại những thành thị khác trong đó lục minh một trận chiến này thanh danh đã t r u y ề n ra tại rất nhiều quán trà quán rượu trong đó vô luận là kiếm thủ vẫn là người bình thường tất cả đều náo n h i ệ t bản về chuyện này một cái bên hông dắt bảo kiếm lao giả vui vẻ nhấp một h ấ p thượng đẳng trà ngon thưởng thức tư vị thời điểm trên mặt còn tràn đầy đều là khiếp sợ các ngươi nghĩ cũng nghĩ không đến a lần này cái kia gọi lục minh tiểu tử tiến đến thánh kiếm sơn dĩ nhiên là sự thật đánh bại tuyết mị nhưng lại một kiếm giết chết nàng loại thủ đoạn này quả thực làm cho người kinh khen đúng vậy kiếm cảnh không có trinh lệch nhất phong hắc các ngươi biết đến đều là tiểu tin tức lao giả mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ cười cười sau đó vừa thần bị nói các ngươi đều không nghe nói chứ cái kêu gọi lục minh giết chết tuyết mị về sau trung nam thiên nổi giận sai người đánh chết hắn có thể là hắn tại hủy diệt kiếm thánh dưới sự bảo vệ vậy mà đại khai sắc giới giết chết mười một người đại kiếm sư cao thủ kiếm sư đệ tử hơn trăm người cuối cùng đơn giản chỉ cần bước ra một con đường máu theo thánh kiếm môn ở bên trong giết đi ra toàn bộ tu toàn bộ ảnh về nhà à có việc này trong q u á n trả thoáng một phát sợ ngây người bọn họ chỉ nghe nói đến lục minh chiến thắng tuyết mị thì không có nghe nói còn có một chiến một người lập tức cả kinh nói không nghĩ tới trung nam thiên vậy mà như vậy ác t h à rõ ràng còn sai người giết lục minh lẽ nào hắn không biết khiêu chiến quy tắc sao ai ngươi lời này tự không đúng sư phụ nào có không thương tiếc đệ tử hay sao húng chi là tuyết mị thiên tài như vậy có thể nói cái chết của nàng cho này trung nam thiên trưởng môn đã đã tạo thành lớn vô cùng đau xót cho nên mới phải làm như vậy cố tình có thể nguyên cái rắm lại bị thương đó cũng là một người muốn đánh một người muốn bị đánh chuyện ngươi nếu sợ chết cũng đừng xuất chiến mã trong khoảng thời gian ngắn trong q u á n trà cũng xuất hiện mùi thuốc súng nhưng mà mọi người trong lòng vẫn đang suy nghĩ giống như l ấ y lục minh rốt cuộc là như thế nào tranh giành xuất ra đấy có thể là sau một lát nhao nhao tráng váng đầu mà bắt đầu chính là toàn lực suy tư cũng căn bản tìm không thấy một tia có thể mà phòng dấu vết mà ở một cái khác t i ự u quán trong đó vô số kiếm thủ nhao nhao c h â u đầu ghẹ thai tinh tế n g h e qua hoàn toàn đều là lục minh một trận chiến này nguyên nhân mà uống rượu các kiếm thủ đối đ a i hai phương diện cái nhìn chuyện tình cũng sinh ra khác nhau không ít t h á n h kiếm môn ngoại môn đệ tử tại chỗ rút kiếm lấy người đánh nhau cuối cùng chính thức không thể không ra mặt khống chế một chút mà xử lý sự kiện kết quả là chuyện này lại truyền đến chính thức trong thai những cái kia quanh năm ngồi ngay ngắn ở nhà môn các lao gia cũng đều là hai mặt nhìn nhau dù sao tại vùng này trung nam thiên chính là vương hôm nay có người dám đi n ổ hắn trồng dâu xem ra cái kia gọi lục minh đấy ngày tháng sau đó không dễ chịu lắm mà ở một cái biển số nhà khá lớn cỡ lớn trong sòng bạc vô số đám con bạc t r ồ n g chất ngồi tại mặt đất có ôm vỏ rượu tại liều mạng rót có thì hai tay ôm đầu liều mạng nghĩ đến mình đặt cực ư lúc căn cứ song phương thực lực phán đoán sau một lát trên mặt tựu i lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ con mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra nửa bước kiếm hảo tại sao lại bị người một kiếm giết mấy cái dân cờ bạc nhảy dựng lên trong mắt đỏ bừng hô hảo cả người đều giống như tiến nhập điên cùng trạng thái mà những người khác nhưng lại có mắt không trỏng đã không có bất cứ chuyện gì rơi xuống so cái này nửa bức kiếm hào bị ngũ phong đại kiếm sư giết chết sự tình càng khiến người ta khiếp sợ càng quá đắng rồi nếu như phóng nhãn toàn bộ đại thành có thể chứng kiến một ít tiểu nhân sòng bài đã bắt đầu có người đánh đập đánh cuộc phường đều có hậu trường làm người đám bọn họ lý trí thời điểm là sợ h ai đấy nhưng là bây giờ đám con bạc nguyên một đám dĩ nhiên đỏ mắt đối với bọn họ mà nói đã mất đi tiền tài chẳng khác nào đã mất đi hết thảy bọn họ căn bản cái gì đều không để ý rồi chỉ đổ thừa mở sòng bài người nhưng mà ngươi tại sao lại muốn tới đánh bạc việc này càng là nguyện đánh nguyện lần lượt chuyện chỉ là bọn họ lúc này đã thấy không rõ mà thôi đương nhiên rồi cũng có vụ trộm áp lực mình đấy chỉ có điều áp đều ít vô cùng dù sao lúc ấy thực lực sai biệt to lớn như thế những người này cũng đều là mang theo một tia may mắn đặt cược đấy trong lòng cũng nghĩ đến dù sao mức không lớn thua cũng liền thua bất quá đồng nhất cái đại bảo lệnh thực sự lệnh bọn họ bạo giàu lên chỉ bất quá bọn họ chứng kiến bên người giống điên đồng dạng đánh bạc h ư u tất cả đều lựa chọn yên lặng lấy tiền nhưng sau tìm một chỗ vụ trộm vui cười đi ở một cái xa hoa trong b ệ n viện đại hoàng tử mục tiên hữu nhìn thoáng qua bên cạnh trần chuồng ngủ say bốn cái cực phẩm mỹ nữ hắn một bên ăn mặc quần áo nhưng trong lòng thì nặng nề g h thở dài một hơi ai những nữ nhân này sao có thể cùng tuyết mị so sánh với tuyết mị à? ngươi tử để cho lòng ta cũng phải nát rồi mục tiên hữu lau k h o e mắt nước mắt đ ỗ n g nhiên cắn răng một cái hung tợn nghĩ đến lục minh chính là chỗ này cũng lục minh ta nếu là không giết người đợi ta đều ngủ không ngon giấc có lẽ là không có được mới vĩnh viễn là tốt nhất mục tiên hữu giờ phút này dĩ nhiên tiến nhập nửa điên trạng thái trong đầu lật qua lật lại chính là tuyết mị này trong trẹo nhưng lạnh lùng tịnh lệ thân hình cho dù là dưới thân đệ nặng một cái cực phẩm mỹ nữ có thể là trong mắt của hắn thấy đều là tuyết mị bộ dạng nhưng mà đây là không chân thực đấy mục tiên hưu ôm lấy đầu hai tay sẽ rách lấy tóc của mình hắn vắt hết b ó c nghĩ đến như thế nào mới có thể làm thịt lục minh có thể là càng nghĩ cũng biết lục minh bản thân liền là một cao thủ lại có kiếm vương kiếm thánh tại bên người làm thật bất hảo g i ế t UU đọc sách, VVVVVCản Com, HTTP, Hoa thân là thái tử rõ ràng không biết nên như thế nào làm thịt lục minh bởi vì vô luận là chính hắn vẫn là có thể thuyên t r u y ề n kiếm thủ đều không đạt được hủy diệt kiếm thánh độ cao hắn lại dùng sức xe rách vài cái tóc của mình lại sốt ruột lại không biết làm thế nào nghĩ đến mấu chốt là cái này lục minh gia tộc đã trở thành quý tộc khiển trách một tên quý tộc cùng khiển trách bình dân căn bản không cùng đó là phải đi qua phụ hoàng cho phép mới được mà làm sao có thể để cho phụ hoàng hủy d i ệ t chết một cái hắn tự mình ký phát quý tộc đầu hàm gia tộc đây không phải là đánh chính hắn mặt sao hơn nữa muốn là thông qua phụ hoàng Để chương o đạo hắn phát hiện mình đạo làm vua còn có thiếu h còn nợ p làm địa lửa vua có này mình thái tử đ ba trăm c bốn mươi tám chuyện viên thức lục minh cưới tuấn mã đi ở trên đường trở về có thể cảm giác được rõ ràng trên thân mọi người no đủ trạng thái tinh thần tận quản bọn họ tất cả đều có thương tích trong người nhưng mà là thông qua m ớ i chiến đấu mỗi người đều chiếm được một trùng thăng hoa có kiếm cảnh ở trên cũng có trên tâm cảnh đấy chính là dĩ nhiên đạt đến nửa bước kiếm tôn trình độ hủy diệt kiếm thánh cũng là như thế hơn nữa lục minh càng rõ ràng hơn như hủy diệt kiếm thánh như vậy cảnh giới muốn chính thức nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh một chầu n à y đã là tương đối khó kiếm thánh cảnh giới năng lực phá hoại lục minh lúc này đây đã là rất được cảm xúc mặc dù là mình tại trên địa cầu đã đạt tới cái gọi là võ đạo cảnh giới cực h ạ n lại như cũ n g không cách nào làm được như thế lực lượng cường đại tuy nhiên lúc này đây tính cả nhĩ lão đội ngũ cũng chỉ có bảy người mới là một lớp nhân viên nhưng mà là đối phương tham chiến nhân viên cùng chiến đấu tràng diện đến xem đây tuyệt đối là một cuộc chiến tranh hơn nữa tin tưởng t h a n h kiếm môn đã hồi lâu không có tiến hành như thế chiến tranh rồi lục minh thậm chí có thể tưởng tượng đạt được trung nam thiên cái loại này mà tâm trưởng ồ cái này tiểu bạch kiểm không phải là đi t h a n h kiếm môn khiêu chiến tuyết mỹ chính là cái kia lục minh sao đúng vậy chính là hắn như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại rồi hả vừa vừa đi vào thị trấn nhỏ miệng trên đường đám người mạo hiểm chính là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem cả đám theo trên người bọn họ bộ dáng chật vật đến xem cũng là vừa vặn làm nhiệm vụ trở về bên cạnh lập tức liền có dân c h â n giới thiệu nói ra các ngươi mới trở về còn không biết lục minh thiếu gia đã đem tuyết mỹ giết chết nhưng lại đã trải qua một trận đại chiến giết chết thánh kiếm môn thượng trăm người nhé À, đám cái mạo hiểm một người kinh con lĩnh hãi, to thủ lập l tức người nọ thổn thức bắt đầu giảng thuật cả sự kiện biểu lộ cùng n ô n n g ự a tay chân phong phú như là thuyết thư người chỉ lập tức sẽ đem nhà mạo hiểm một mực hấp dẫn sau khi nghe xong về sau mạo hiểm đoàn thủ lĩnh sắc mặt kinh ngạc đã là tột đỉnh hắn nhìn xem lục minh bóng lưng thời gian dần qua g i a o động cái đầu không thể tưởng được thật sự là không thể tưởng được ca dĩ nhiên thành danh đã lâu b i ế t bị c ư n h i ê n bị hắn cho chiến bại hơn nữa giết chết nhưng lại chém giết nhiều như vậy đệ tử tinh anh nghe nói thánh kiếm môn tiếp qua khổng lộ đây cũng là một số lớn không thể coi thường tổn thất đi thật sự là đ ư ợ ca lão đại đủ đ loại dấu hiệu cho thấy, ta xem thánh kiếm môn lúc cho hiệu kiếm dấu thấy, thánh ta này xem môn ân y tuyệt là đối sẽ k h ô g từ bỏ ý đồ. h ơ n nữa bọn n bị họ h t ư ơ g đều đều đ chịu vô không cùng chỉ nghiêm trọng, chỉ sợ ư ợ c c lần nữa h i ế nói đấu. Ơn, ngươi n có đạo lý thủ lĩnh gật gật đầu bất quá bất kể như thế nào lúc này đây lục minh bọn họ tất cả đều còn sống trở về rồi mà thánh kiếm môn nhưng mà có được cả tòa thánh kiếm sơn môn hạ càng nắm chắc hơn ngàn đệ tử thứ này cũng ngang với lục minh tại trung nam thiên trên mặt hung hăng đạt một cước hơn nữa để lại một cái dấu chân thật sâu cái này mới là trọng yếu nhất thử hỏi người ta có thể làm được sao l i ê n là cả khanh nguyên châu còn có những người khác có thể làm được đến sao một đám người vây xem ngẫm lại khanh nguyên châu nhiều năm như vậy đối với thủ lĩnh mà nói lập tức rất tán thành nhưng làm bọn họ lần nữa nhìn về phía lục minh lúc cảm thấy đó cũng không thập phần cường tráng bóng lưng lại giống như núi cao đồng dạng đứng v ữ n g cao ngất tình n h i nghe đến mấy cái này người tôn sùng thiếu gia trong lòng đ ừ n g đề cập nhiều cao hứng hơn nữa hôm nay thiếu gia thanh danh đã hoàn toàn không còn là tiểu bạch kiểm mỗi người đối với hắn đều là phi thường tôn sùng hơn nữa mang theo sâu đậm tính sợ tuy nhiên thánh kiếm môn y nguyên cường đại nhưng là so sánh với bọn họ cũng là bị thiếu da đã vượt qua một đường hơn nữa khoảng cách này nhất định sẽ càng kéo càng xa lục minh đối với chuyện này là không sao cả hắn chưa bao giờ quan tâm đừng người làm sao tốt đối đ ã i mình mà mình muốn làm cũng gần k ề chỉ là muốn để cho người nhà cùng bằng hữu qua an toàn một chút đi vào cái chấn nhỏ này lục minh chủ yếu là muốn cho tất cả mọi người tu trình hạ xuống an dưỡng thoáng một phát thương thế dù sao bất luận cái gì thương thế đối với kiếm thủ mà nói đều là tiến lên trên đường danh m ư ơ n g hàm có thể nhanh nhất tốt nhất an dưỡng thương thế cũng càng là đối với mình phụ trách hơn nữa còn có một điểm chính là lục minh không thể xác định còn có hay không sát thủ tiềm phục tại thị trấn nhỏ nếu như nếu như mà có chứng kiến mình bị thương nhất định không hội bỏ qua cơ hội này từ nay về sau cũng liền tiêu trừ tai hại dù sao người trong nhà cũng không nhịn được sát thủ đ ặ kích hoa đây không phải lục minh sao thật là khiêm tốn a đúng vậy a đúng vậy A, các ngươi xem bọn họ làm kinh thiên động địa như vậy chuyện có thể là mỗi người đều giống như đi ra ngoài uống chén t r ê n lệch như vậy bình thường không đơn giản quá không đơn giản một cái kinh t h á n không thôi cái này tự cho thấy người ta tâm tính cao cấp a một người khác nói ra sau đó hắn lại hơi nghi hoặc một chút nói bất quá nói về hiện tại tuyết mị chết rồi vậy kế tiếp cùng ngạo thần đế nước quốc chiến làm sao bây giờ đúng vậy thiếu chút nữa đem chuyện này quên mất đám người chung quanh tất cả giật mình có người lập tức nói ra chúng ta kiếm khi đại lục thượng mỗi quốc gia mỗi một năm hết tết đến cũng hội tuyển nổ một đám tuổi trẻ ưu tú kiếm thủ đi tham gia quốc chiến đem nước cùng nước ở giữa chiến tranh giảm bớt đến chỉ có vài chục người đến tiến hành dù sao đại hình quốc chiến thật sự là quá tiêu hao rồi mỗi quốc gia đều muốn dùng loại phương thức này đến đả kích đối phương thiên tài không có thêm nữa. có y ưu tú kiếm thủ quốc gia thực lực tổng hợp sẽ té xuống là như vậy cái khác niên kỷ rất lâu lão kiếm thủ chậm rãi gật gật đầu nói bởi như vậy t i ể u không cần đại hình chiến tranh tiêu hao cũng sẽ tương ứng giảm giảm rất nhiều hơn nữa như vậy có thể mức độ lớn nhất suy yếu đối phương kiếm đạo truyền thừa nếu như một quốc gia thủy chung bị đẻ thấp xuống dưới vậy đã nói do thực lực bọn hắn đã khá thấp tại thích hợp thời điểm có thể tiêu diệt đối phương quốc gia cho dù giữa các nước chiến tranh chưa từng có chính thức đình chỉ trải qua bất quá càng nhiều hơn là đang thử rõ xét do đó tránh khỏi rất nhiều không cần thiết thương vong loại này quốc chiến trên thực tế đối với bất kỳ một cái nào đế quốc quốc dân mà nói đều là phi thường có lợi nhưng mà hôm nay tuyết mị chết rồi vậy lần này quốc chiến chúng ta chấn viên đế quốc sẽ phái ai đây một người tuổi còn trẻ kiếm thủ nghi vấn hỏi lao giả lạnh nhạt cười cười nói dựa theo quy củ dự thi kiếm thủ bỏ quyền hoặc là tử vong không cách nào vì quốc gia cống hiến lực lượng thời điểm chính là do tên thứ hai dự bị ở trên cứ thế mà suy ra không đúng sao khác một người tuổi còn trẻ nói ra kiếm đường hoặc là quốc gia cũng, cũng đã có tương ứng quy định nếu như bị khiêu chiến một phương sau khi chiến bại sẽ do khiêu chiến phương đi tham gia quốc chiến đây cũng là một loại cạnh tranh phương thức thú chi hiện tại tuyết mỹ đã bị lục minh giết chết nên do lục minh đi tham gia quốc chiến mới đúng ta nghĩ quốc gia cũng nhất định sẽ phi thường vui lòng ân khả năng này vô cùng lớn dù sao lục minh giết chết tuyết mỹ h ắ n thực lực có thể bảo hoàn toàn áp đảo sở hữu tất cả dự thi tuổi còn trẻ kiếm thủ rồi l ã o giả cũng là gật gật đầu nhìn về phía ánh mắt của lục minh cũng tương ứng đã có chút ít biến hóa tựa như chứng kiến từ từ bay lên ánh sáng mặt trời quan mang chốc sáng mà lại vững bước bay lên đấy những lời này tự nhiên chạy không khỏi lục minh năng lực nhận biết hắn không sao cả cười cười bất quá nhưng cũng biết cao cao tại thượng kiếm đường một mực hấp thu nhân tài hơn nữa chưa bao giờ t i ế t dư lực khai ra các loại ưu việt điều kiện mà đế quốc cũng sẽ bồi dưỡng thuộc tại nhân tài của chính mình hơn nữa khai ra càng có lợi hơn tại gia tộc điều kiện nói thí dụ như quý tộc danh hiệu còn có một chút tương ứng quan hàm bất quá những n à y kiếm thủ thuộc về kiếm đường cũng thuộc về quốc gia dù sao kiếm đường chưa từng có phát động trải qua chiến tranh cho nên ưu việt kiếm thủ có thể nói đều là đang vì nước ra hiệu lực tất cũng không kể các kiếm thủ có nghĩ là muốn hiệu lực có thể là h ắ n thuộc đối với cái đế quốc hơn nữa tại càng nhiều nữa thời điểm bọn họ có thập phần mánh liệt lòng trung thành cùng nhiệt liệt tái quốc t í n h kết tâm lý phức tạp cho nên chỉ cần có q u ố c chiến bọn họ nhất định sẽ tham gia thậm chí có thể bất kể sinh tử bất quá có một chút có thể xác định kiếm đường chưa bao giờ nhúng tay bất kỳ quốc gia nào chiến tranh nhưng mà là bọn họ lại thích giống phi thường yêu thích quốc gia ở giữa chiến tranh có lẽ như vậy có thể sang lọc chọn lựa ưu tú nhất kiếm thủ đến còn chiến tranh q u a đi còn thừa bao nhiêu thừa hồ cũng không là bọn họ quan tâm bất ọ họ bọn họ n muốn gần kể chỉ là thiên tài chân chính, một thiên tài hoặc là bình thường kiếm thủ. Tại bọn họ xem ra, tựa hồ căn bản không chỉ hoặc thủ, hồ một trăm kiếm xem kể có là là tài tài tại tựa ra, b luận cái với. gì đem so、với. Bất quá lục minh càng rõ ràng hơn một quốc gia vận chuyển cần cường đại hơn kiếm thủ làm làm hậu thuẫn loại này vũ lực ủng hộ chưa bao giờ có thể thiếu khuyết nhưng là các phương diện nhân tài y nguyên không thể thiếu nếu không ai tới cung ứng nhu cầu số lượng cực kỳ mạnh mẽ kiếm thủ lâu này tựa như những người mạo hiểm này gióng binh thậm chí là đạo tặc bọn họ tối khách hàng lớn chính là kiếm thủ giờ phút này lao kiếm chủ cũng nghĩ đến vấn đề này liền hướng lục minh hỏi ngươi có hứng thú hay không đi thử một chút lục minh nhẹ nhàng lắc đầu nói không cần phải cố ý làm cho những việc này chuyện trọng yếu hay là tại tại kiếm thủ bản thân mình lục minh trả lời không trần c h ờ chút nào liền suy tư thoáng một phát đều không có lão kiếm chủ sẽ hiểu ý của hắn nếu như bản thân lớn lên kiếm thủ bản thân cường đại rồi này tương ứng sự t ì n h sẽ giải quyết dễ dàng nếu là tốn hao đầu góc đi làm chuyện nào đó ngược lại là phân ra hắn đối với kiếm đạo nghiên cứu tinh lực lão kiếm chủ rất là vui mừng cười cười có thể ở quốc gia nhiệm vụ loại này hấp dẫn hạ mà không động tâm tư xem ra cũng chỉ có đồ đệ của ta mới có thể làm đến tới giờ phút này hủy diệt kiếm thánh cũng mang ý nợ nụ cười rất hiển nhiên tha phương mới một mực â m thầm chú ý lục minh lựa chọn này thùy duyên là được uuu đọc sách http v đ ú v đút v đút hổ cản hoa com văn tự xuất r a đầu tiên lão kiếm chủ đắc ý nhìn thoáng qua hủy diệt kiếm thánh đúng thế lục minh nhẹ gật đầu sau đó nói ta trước mắt còn có cái khá là chuyện p h i ề n p h ứ c cần phải chăm chỉ xử lý một chút lão kiếm chủ xem xét lục minh mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghiêm túc không khỏi n h u nhũ mày hỏi vội sự tình gì lục minh k h ẽ thở dài một hơi nói thánh nữ chuyện thánh nữ lão kiếm chủ chân mày n h ị u sâu hơn chuyện này thật là phiền phức lục minh đứa nhỏ này cùng thánh nữ vốn chính là cúi đầu về sau bởi vì mất trí nhớ biến thành vợ chồng son hơn nữa còn có hài tử chuyện này xác thực có lẽ tận xử lý sớm vậy là ngươi như thế nào ý định hay sao lão kiếm chủ hỏi lục minh thì khe khẽ lắc đầu trước mắt còn không rõ ràng lắm ta ý định trước tiên đem mẹ con các nàng tiếp trở lại rồi nói làm như vậy cũng đúng lão kiếm chủ khe tao mày mặc mà kệ cái dạng gì chuyện tình lục minh đứa nhỏ này đều lựa chọn đối mặt điểm này phi thường khó được dù sao vô luận thánh nữ như thế nào nàng sau lưng đều là kiếm đường chương ba trăm bốn mươi chín biện pháp trong n g a y mắt liền trở về lục ra khách sạn tiểu ngũ cao hứng đều nhanh bay lên trắng trận tán thưởng thiếu ra như thế nào như thế nào bất quá lục minh có chuyện trong lòng đám đông đều an trí thỏa đáng về sau hắn cũng chỉ là đơn giản xử lý một chút thương thế trên người thì mang theo hai con ngựa lập tức lên đường đi núi rừng bờn rồi lục minh trong nội tâm một mực lo lắng chính là tổ chức sát thủ tận quản bọ phi thường có tính người bất quá một năm thời gian mình cho môn phái kia đã mang đến số lớn t à i phú loại này t à i phú nơi phát ra một khi g a y đi dù cho lục minh cũng không xác định bọn họ có thể hay không phát điên cho nên đem thánh nữ cùng hải tử sớm đi tiếp trở về mới là ổn thỏa cử động còn về phần tiếp sau khi trở về như thế nào lục minh tạm thời thật không có bất luận cái gì ý định chỉ theo bất luận cái gì phương diện mà nói vợ con phải đều phải tiếp trở về thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi lục minh không ngừng đổi hai con ngựa rốt cục tại năm ngày sau đó chạy tới núi rừng đồn trở lại cái này ngày xưa tiểu sân thôn lục minh lại có một loại nói không chừng kiên định trong thôn vẫn là như cũ lục minh đến không có khiến cho bất luận người nào phát giác bằng vào thân thủ của hắn muốn không khiến người ta phát hiện quả thực quá mức đơn giản lục minh tại đình viện trước buộc tốt rồi mã đẩy ra nho nhỏ cửa sân bước chân như là ngày thường về nhà đồng dạng thoáng phóng nặng chút ít như vậy thánh nữ t i ể u hội có cảm ứng rồi quả nhiên căn phòng ở bên trong truyền đến tiếng động rất nhỏ lục minh có thể cảm giác được thánh nữ thoáng đứng dậy hướng ra phía ngoài xem ra mang trên mặt tấm áp cười cười hắn cười cười đẩy cửa đi vào chứng kiến mình nam nhân trở về thánh nữ khuôn mặt lộ ra ôn nhu dáng tươi cười nàng nhẹ nhàng lắc lư vài cái trong ngực hải tử ôn nhu nói ngươi đã trở về nhiệm vụ lần này tại sao lâu như thế không có xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n chứ ta xem ngươi đều có chút gầy nhanh nằm xuống nghỉ một chút ta đây phải đi nấu cơm lục minh thật sự như là làm nhiệm vụ trở về đồng dạng nói trở lại sau khi đến xuất ra một chồng ngân phiếu giao cho thánh nữ sau đó phải đi ôm một cái con của mình tám tháng lớn hải tử là đáng yêu nhất thời điểm rồi khuôn mặt nhỏ nhắn béo ý đấy toàn thân đều là hoạt hoạt cảm giác mỗi một lần để cho lục minh đều là yêu thích không ngừng tay khanh khách tiểu hài tử phát ra một hồi đặc biệt tiếng cười lại đại biểu hắn chân thật nhất tình cảm giác tuy nhiên còn chỉ là tiểu hài tử hơn nữa lục minh cũng là thường thường không ở nhà nhưng là liên hệ máu mủ nhưng không cách nào phai mở đó là một loại nhìn xem tựu i cảm giác thân thiết lục minh đung đưa ôm đầu đầu nhìn xem con của mình loại này thật phần khó mà nói do cảm giác thì có thể làm cho lục minh tưởng tượng ra được lúc ấy phụ thân chứng kiến mình bị thương thời điểm hắn tâm tình đến tột cùng có bao nhiêu không xong trong nội tâm sẽ có nhiều đạo nhức lục minh ngẩng đầu nhìn liếc thánh nữ mình chỉ là một trở về nàng mà bắt đầu không ngừng bận rộn muốn để cho mình làm nhiệm vụ trở về ăn ngon một ít ngủ được cũng càng hài lòng một ít trên thực tế thánh nữ có lẽ cũng không biết chỉ cần mình chứng kiến h ả i tử đã gặp nàng trong lòng t i ể u vô cùng ôn hòa còn những thứ khác thì là lục minh vẫn muốn mang cho thánh nữ đấy yêu có rất nhiều chủng lục minh có phương thức của mình đồ ăn rất nhanh sẽ đã làm xong trong phòng nhỏ phiêu đã một c ố đặc biệt hương khí trời dần dần đen xuống một cây nến đỏ bị đốt lên rồi đem phòng nhỏ nhiễm lên một tầng nhàn ánh sáng màu đỏ cho dù ở loại này căn bản c u n g cấp bậc không hợp trong phòng cũng sẽ làm cho người ta cảm thấy cảm giác được sâu đậm ấm áp c ũ n g rất khác biệt l ắ n m ạ thánh nữ tinh xảo gương mặt của ở trên một mực mang theo nụ cười thỏa mãn một mặt cho lục minh gắp thức ăn một mặt mỉm cười thoạt nhìn ngây ngốc lục minh bị thánh nữ như thế nhìn chăm chú không khỏi cũng có chút thay lòng đổi dạng lớn lên xinh đẹp là một mặt mấu chốt là trong lòng của thánh nữ ý đó là thật lệnh lục minh cái này kiếm tâm cũng theo đó rung rung đấy thánh nữ hai mắt nhìn chằm chằm vào lục minh xem nàng thu liêm thoáng một phát dáng tươi cười hỏi ngươi nghĩ tới、Hả? lục minh một đôi m ả y kiếm lập tức d ơ n g lên thập phần kinh ngạc trong lòng cũng là thầm giật mình thánh nữ hỏi như thế khẳng định không phải vô duyên vô cớ chỉ nàng khôi phục lục minh kinh ngạc một cái trước mắt liền vừa ăn cơm vừa nói cái gì ký ức ngươi khôi phục thánh nữ lúc nói chuyện đẹp mắt con mắt bình tĩnh hiếp lại nhìn thẳng lục minh hai mắt phảng phất muốn tại đây đối với tâm linh cửa sổ nhỏ ở bên trong phát hiện mấy thứ gì đó nhưng mà thánh nữ nhìn hồi lâu phát hiện lục minh như thanh tuyền vậy trong hai mắt thời gian dần trôi qua nổi lên vài vệ s ó g ợ n phảng phất đang nhớ lại cái gì như thế nào không tiện mở miệm sao thánh nữ bình tĩnh cười cười nói ra kỳ thật ta liền sớm khôi phục ký ức hả lục minh lập tức chính là xứng sở lúc nào thánh nữ nụ cười nhạt n h ò a cười nói ra đúng đấy tại sinh hạ đ ầ u đ ầ u thời điểm khi đó ta thật sự rất đau giống như toàn thân đều phải nổ tung đồng dạo chính là tăng lên kiếm cảnh thời điểm cũng không có như vậy thường lúc ấy ta ý chí đều muốn qua đời có thể t i ể u vào lúc đó đi qua hết thể ký ức lập tức trở về đến đầu hóc của ta trong đó chẳng những đã biết hiện tại cũng nhớ tới đi qua lúc kia? lục minh lại là xứng sở điểm này hoàn toàn thật không ngờ nàng vậy mà so mình khôi phục ký ức còn phải sớm hơn hơn nữa tối thiểu sớm nửa năm n à y nửa năm qua này mình là hồ đồ nàng là thanh tình đấy có thể là vì sao không có biểu lộ ra ta khôi phục ký ức cái thứ nhất nghĩ tới chính là ngươi nhưng là sự thật đem ta đánh cũng ngớ ngẩn ta thật sự không biết lúc ấy ta có lẽ như thế nào đi làm nếu như không có hài tử ta sẽ giết ngươi đem hết t h ể sự t ì n h đều chấm dứt thánh n ữ nhẹ nhàng lắc đầu tiếp tục nói nhưng là ta biết ta và ngươi kết hôn còn có hài tử hơn nữa tại mất trí nhớ trạng thái ngươi đối với ta cũng là vậy rất tốt lúc trước ta là thánh nữ trải qua đã quen cao cao tại thượng sinh hoạt bất quá ta lại tới đây phát hiện người nơi này tốt ngươi cũng rất tốt sinh hoạt phi thường ổn định lại yên lặng cùng cuộc sống trước kia đối với so với ta cũng vậy rất ưa thích hiện tại loại cuộc sống này trạng thái cho dù bình thản chút ít nhưng cảm giác được rất tự nhiên như vậy sống hết đời cũng là rất tốt đấy được nghe ở đây lục minh khẽ gật đầu thánh nữ lời nói bình tĩnh mà lại bình tĩnh nhưng là lục minh biết cái này bên trong bao hàm quá nhiều tình cảm cùng tin tức nhất là khi nàng thức tỉnh một khắc này phát hiện mình rõ ràng tại sanh con đối với bất kỳ một cái nào nữ nhân mà nói đây đều là một loại phi thường hoàn toàn phá vỡ về phần nói nàng khôi phục ký ức về sau quan sát mình như thế nào lục minh biết bất kỳ một cái nào nữ nhân đều muốn tìm đến mình tốt quy túc một cái có thể cho nàng an tâm nam nhân đối với đối với một điểm hắn cảm thấy ngược lại là không sao cả tại trên địa cầu bất luận cái gì thực tế sự tình chỉ có thể so loại này từng có hắn bất quá nếu như tại mình mất trí nhớ thời điểm thánh n ữ muốn giết chết mình vẫn là vô cùng dễ dàng lục minh tuy nhiên không sợ hãi tử vong cũng không muốn hổ đồ chết đi cho dù mặc dù là bản năng phản ứng mất đi chân khí thánh nữ cũng tuyệt đối rét không chết mình nhưng là nàng lại có cơ hội hơn nữa theo nàng bình tĩnh khí chất thượng t i ể u có thể biết nàng tuyệt đối không đơn giản thánh nữ bỗng nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó nói hôm nay ngươi khôi phục ký ức ngươi trả trở về tìm ta như vậy đến cùng muốn thế nào đâu này ta không nghĩ tới muốn thế nào lục minh nhàn nhạt nói ta cho tới bây giờ không có đã kết hôn chỉ là một khôi phục ký ức thời điểm t i ể u biết rõ mình đã kết hôn rồi hơn nữa mỗi khi chính ta tại làm việc thời điểm đều sẽ nhớ đến ta có lao bà còn có hai tử rất nghĩ các ngươi lục minh ngữ điệu tuy nhiên phi thường thanh đạo thánh nữ lại ở bên trong cảm nhận được nồng nặc ý nghĩ yêu thương cũng phát hiện vô luận là hắn ở đây mất trí nhớ thời điểm vẫn là hiện tại đối với tình cảm của mình đều chưa từng thay đổi hắn hay là hắn thánh nữ trong nội tâm cảm động sắc mặt cũng không có biểu lộ ra ngược lại tiếp tục hỏi vậy ngươi bây giờ đến đến rồi hải tử cũng nhìn thấy kế tiếp muốn thế nào đâu này lục minh cười cười nói để cho các ngươi tổng đợi ở chỗ này cũng sẽ không một sự việc cho nên sẽ trở lại nghĩ đem các ngươi đều đ ó n về đi gặp phụ thân của ta tựa hồ là đã nhận được suy nghĩ trong lòng muốn đáp án thánh nợ nụ cười rất vui vẻ cười kỳ thật nếu như lục minh chưa có trở về mình tuyệt đối sẽ không oán hắn cái này chỉ coi là mình một loại nhân sinh kinh nghiệm mà thôi húng chi mình làm lúc chỉ đã mất đi chân khí nhưng là kiếm cảnh vẫn còn chỉ cần một chút thời gian mình có thể hoàn toàn khôi phục bất quá thánh nữ cũng biết rằng nếu như lục minh chưa có trở về như vậy mình nhất định còn có thể đi trở về lúc trước con đường hôm nay mình thánh nữ chi lộ nhất định phải đã xong tên của ta là mỹ liên thánh nữ cười nói mỹ liên tên rất dễ nghe người cũng như tên lục minh cũng nợ nụ cười trong khoảng thời gian ngắn phòng nhỏ chính giữa tràn đầy ấm áp đây thật ra là lục mình kiếp trước hy vọng cũng không dám hy vọng xa vời đấy đối với một cái truy cầu người của kiếm đạo mà nói gia đình là xa xỉ đối với một sát thủ mà nói gia đình càng thì không cách nào gánh nặng trách nhiệm nếu như đi vào kiếm khí đại lục nhưng lại để cho mình đã nhận được gia đình đã nhận được cái tình mặc dù nhưng cái này hái tình tới có chút hồ đồ nhưng lại đã phi thường chân thành tha thiết rồi uu đọc sách http vê đốt vê đốt hồ cạn hoa com văn tự xuất r a đầu tiên nhưng mà mỹ liên nhẹ nhàng nhịu nhữ mày khẽ thở dài một hơi nói ra ta dù sao cũng là kiếm đường t h á n h nữ lấy thánh nữ làm sao vậy mặc dù kiếm đường muốn làm thịt ta ta cũng sẽ phản kháng lục minh lông mày nhẹ nhàng giơ lên làm thịt ngươi ngược lại không biết thánh nữ lắc đầu nếu như ta muốn kết hôn tựu thế tất yếu ly khai kiếm đường bởi vì thánh nữ phải là thuyết thiết cho nên hiện tại ta muốn cho kiếm đường một cái công đạo nếu không tất nhiên sẽ lọt vào kiếm đường đổi bát kỳ thật kết quả đều là không cần nói cũng biết đấy còn nữa nói kiếm đường dù sao nuôi dưỡng ta nhiều năm như vậy trả giá cao tuyệt đối không là một số lượng có thể đại biểu ta cũng không có thể như vậy ly khai về phần kiếm đường vấn đề lục minh trầm tư một lát nói đợi sau khi trở về ta liền đi kiếm đường đưa ngươi thánh nữ thân phận gạch bỏ mất gạch bỏ thánh nữ đẹp mắt tao mày nói loại tình huống này căn cứ theo ta hiểu rõ còn chưa có xuất hiện trải qua thánh nữ chủ động đi gạch bỏ thân phận bất quá kiếm đường thực sự có quy định nếu như muốn gạch bỏ thánh nữ thân phận lời nói bình thường đều phải tiến hành một ít nhiệm vụ là kiếm đường thu hoạch một ít thù lao coi như là đền bù đối với kiếm đường b ồ dưỡng vấn đề là nhưng i ệ m v mà thánh nữ bất đắc dĩ lắc đầu ta biết hôm nay chuyện này cũng chỉ có làm như vậy mới đúng có thể là ngươi nhất định phải cẩn thận chút kiếm đường thánh nữ cạnh tranh kịch liệt là rất nhiều người đều khó có thể tưởng tượng tại ta buông tha cho thánh nữ thân phận đã mất đi kiếm đường dựa vào về sau trước k i a n h ữ n g cái kia cạnh tranh qua thánh nữ hơn nữa kiếm đường đ a n tuyển chọn thánh nữ thời điểm tuyệt đối không chỉ là lựa chọn ba cái cũng không chỉ là mười cái tám cái tối thiểu có hơn trăm người cuối cùng thông qua tầng tầng lịch lãm rèn luyện tuyển bạn mới còn lại hôm nay ba cái nhưng lại muốn đi mất hai cái mới được chỉ có cái cuối cùng mới có thể đi tự dâng tặng tam đại kiếm tế tự còn lại sống x u t là quy tắc tầng tầng chia lịa đỡ một ít đi đến tự dâng tặng trí tôn thất kiếm còn lại có khả năng sẽ bị kiếm đường kiếm thánh tuyển đi kém nhất cũng sẽ ở kiếm đường làm việc dù sao có thể có tư cách trở thành thánh nữ đấy mỗi người đều là thiên tài lục minh nhẹ nhàng gật đầu đối với đối với chút ít tin tức đã từng ngược lại là có chút nghe thấy dù sao có thể tự dâng tặng tam đại kiếm tế tự người nhất định là muốn thiên tài mới được thánh nữ c ư ờ i khổ một tiếng chỉ là những này chính là một cái uy hiếp rất lớn ngươi cũng biết ta trước kia tại kiếm đường làm một chuyện rất nhiều cũng không tính sáng giỏi ta trước kia là như thế nào đối với ngươi đấy ngươi so với ta rõ ràng hơn tính toán lại thượng chết mất thánh nữ cùng mặt khác kiếm thủ người nhà bằng hưu đ â y hết thể tranh đấu đều nhất định sẽ tìm trở về hiện tại không cần nghĩ cũng biết bọn họ nhất định sẽ làm tầm trọng thêm biết rõ lục minh cười cười thánh nữ tranh đoạt bài danh hoàn cảnh chính là như vậy nếu như không động thủ vậy thì nhất định sẽ bị người giết chết có thể nói là một có thể đem cựu non biến thành giã lang quá trình tại quá trình này rốt cuộc là dê vẫn làng l a tự nhiên sẽ rốt cuộc bất quá đã mình ở mất trí nhớ thời điểm cưới thánh nữ như vậy vô luận từ lúc nào mình cũng nên gánh vác lên phần này trách nhiệm kiếm giả thế giới thực lực vi tôn sự thật trình độ có thể cùng bất luận cái gì thế giới so sánh với thậm chí còn có qua bất quá lục minh đối với cái này không có chút nào lo lắng chỗ nếu có người thật sự đến tìm phiền thoái này giải quyết hết là được miễn p h i đưa tới rèn luyện kiếm thuật đấy vậy còn không được vui tươi hớn hở nhận lấy thánh nữ trợt phát hiện lục minh trong ánh mắt lóe lên một tia tinh mang lập tức bất đắc dĩ lắc đầu ngẫm lại mình là như thế nào đi cho tới hôm nay bước này nhưng lại l ầ m cầm lục minh làm đối thủ nếu mà so sánh toàn bộ chấn viện đế quốc có thể siêu việt tuổi của mình khinh kiếm tay dù cho không cần nghĩ cũng biết cũng không nhiều trừ phi là một cái gia tộc siêu lớn cùng hoàng tộc bọn họ đều bí mật bồi dưỡng một ít thiên tài kiếm thủ làm vì gia tộc đòn sát thủ dù sao tại các đại gia tộc tầm đó lẫn nhau đấu đá là vô cùng nghiêm trọng đấy mà sở hữu đòn sát thủ gia tộc là hết sức vui vẻ có người tìm đến sự t ì n h chiếm đoạt đối phương cũng sẽ tỉnh rất nhiều chuyện loại này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thánh nữ lo lắng chính là chỗ này chút ít bị âm thầm bồi dưỡng lên kiếm thủ đối với đối với chút ít lục minh cũng không thế nào để ý cái gọi là xe đến trước núi át có đường một cái tốt kiếm thủ có lẽ vô luận phía trước là đường gì chỉ cần đi tới gần tự phải biết như thế nào đi đi lục minh tự biết trước mặt mình có một đầu đại lộ bất quá không biết lối rẽ cũng nhiều hơn mình vô tâm cũng không có thời gian đi trải đầu lý bọn họ hơn nữa đến lúc đó bọn họ tất nhiên sẽ xuất hiện thánh nữ bữa cơm này ăn được có thể nói là từ trước tới nay cực kỳ có tư vị rồi hiện tại có già có hai tử có một yêu thương nam nhân của mình đối với một nữ nhân mà nói còn có thể có nhu cầu gì đâu này hơn nữa lục minh lần này đi ra ngoài chẳng những khôi phục ký ức do nội ra ngoài cả người khí thế đều đã xảy ra biến hóa rất lớn hơn nữa kiếm cảnh thực lực tiến bộ cũng là tương đối nhanh chính là trong kiếm đường bộ phận cũng không có mấy người có thể so ra mà vượt người đến bây giờ còn không có nói cho ta biết lần này đi ra ngoài ngươi đều làm cái gì thánh nữ rất có chút hiếu k ỳ hỏi lần này chỉ là một ít sự tình lục minh nhàn nhạt nói chuyện gì thánh nữ bản truy hỏi ngọn n g u ồ n cảm thấy lục minh khí thế biến hóa nhanh như vậy tuyệt đối không thể chỉ là chuyện nhỏ lục minh cười cười nói ta lần này đi hạ thánh kiếm môn là vì khiêu chiến tuyết bị giải quyết xong một việc chuyện cũ tuyết bị thánh nữ lông mày lập tức nhữ lại nói ra nữ nhân kia có thể thực không phải bình thường thiên tài tại trẻ tuổi trong tuyệt đối là nổi tiếng tồn tại nàng hôm nay hẳn là nửa bước kiếm hào cảnh giới chứ đúng thậm chí có thể nói giới kiếm hào đệ nhất nhân ngoại trừ ta ra nàng vài hồ đã không có đối thủ lục minh nhàn nhạt nói vì giết chết nàng ta đích sắc cũng phế một chút lo lắng bất quá sự tình tiến triển coi như thuận lợi chẳng những giết nàng cũng cho thánh kiếm môn để lại điểm khó có thể quên được việc nhỏ lục minh liền đem thánh kiếm môn một chuyến chuyện cho thánh nữ nói ra cho dù n ữ khí của hắn thập phần bình thản nhưng mà thánh nữ lại có thể tưởng tượng được Tại trong hoàn cảnh tranh giành xuất loại giành hoàn này cảnh ra, đối ế đến giết n cùng là đến, cỡ nào gian nan, cái này dù sao cũng là tương đương giết người tổt cỡ cái dù là là đi. đ sao với lục minh một kiếm giết chết tuyết mị chi tiết này thánh nữ có thể nói là một chút cũng không có b ô n g tha hơn nữa để cho lục minh cẩn thận nói ba lượn nàng nhiều lần cân nhắc thưởng thức đều giác được mình không cách nào làm được chuyện như vậy cái này thì càng thêm nói rõ nam nhân của mình càng thêm thiên tài a thánh nữ mỉm cười dùng nhẹ tay khẽ vớt vớt lục minh vết thương trên người sẹo trong đôi mắt cũng tràn đầy nhu tình nàng không có nói đúng lắm mình kỳ thật đã không có ly khai người nam nhân này rồi hắn tự tin h nàng đặc biệt bị lực, biệt mỹ h kiếm Phật, c n nhìn n ư một cái thâm cái i đồng dạng một mực về phía lục minh nợ nụ cười lục minh ánh mắt cũng chán phóng dị sắc đêm này chú định sẽ không lại bình tĩnh khi ánh sáng mặt trời lần nữa bay lên thời điểm t lục minh n bên trong đêm qua ngủ rất ngon hắn đã thật lâu không có chân chính ngủ rồi trong đêm thường xuyên là trong tu luyện vượt qua đấy nhưng là ở chỗ này loại này yên lặng không khí làm cho lục minh chân chính vông lòng xuống thánh nữ đã sớm rời giường vây quanh bậy bếp không ngừng bận rộn đem giữa rừng núi mới mẹ ngắt lấy trở về rau dại rửa sạch làm quen thuộc một cô thanh nhã mùi thơ m ngát dải tại đây gian phòng nhỏ trong đó phối hợp tuyệt sắc đẹp đầu bếp nữ thật đúng khiến người ta muốn ăn tăng nhiều tam gia vẫn là thói quen tại sáng sớm đi đ ố n tuổi bất quá hôm nay hắn lại cho mình thả cái giả bởi vì xem tới cửa lưỡng con tuấn mã hắn đã biết rõ lục minh đã trở về tam gia rất ưa thích lục minh chỉ hơn một năm nay đến nay hắn luôn không ở nhà làm cho lão nhân luôn những linh, linh đi đón tuổi trong lòng tổng l ạ có chút cô đơn hai người cũng đã lâu không có hào hào tâm sự rồi tam g i a sớm thân thể vẫn là cứng như vậy lãng gần đây như thế nào đây lục minh đi tới cửa cùng lao nhân chào hỏi người đã giả không so được năm đó giàu tam g i a cười ha h à nói hai tử ngươi gần đây đi ra ngoài có thể tìm được cái gì về nhà manh mối lục minh gật gật đầu nói đã tìm được ta hiện tại đã khôi phục kỹ ứ ỡ đã tìm được tam g i a cả kinh thật tốt quá này thật sự là quá tốt hai tử đã hơn một năm chưa có về nhà người nhà nhất định nhớ ngươi đều muốn hỏng rồi chứ đúng vậy a phụ thân một mực phi thường lo lắng ta lục minh ngồi ở bên người lao nhân dùng dao đánh lửa giúp lao nhân đốt lên tàu hút thuốc tam g i a hít vài hơi yên cao hứng rất nhiều thần s ắ c lại cô đơn nói đúng vậy à đã tìm được ra ngươi cũng liền cần phải đi cô đơn gật gật đầu nói mẹ con bọn hắn đợi ở chỗ này một mực thụ hương thân chiếu cố tổng không phải có chuyện như vậy cho nên ta lần này trở về chính là muốn đem bọn họ đó về đúng lúc này khập khánh lao thôn trưởng đã đi tới chứng kiến lục minh thời điểm lập tức chính là x ư n g sở rồi sau đó vội và nói ơ thiết đản đã trở về à lao thôn trưởng lục minh đứng dậy chào hỏi lao thôn trưởng vội vàng đã đi tới rất là ân cần nhìn xem lục minh có chút đục ngầu trong ánh mắt chán phóng lợi hại ánh sáng lộng lẫy thông qua nhiều năm kiếm đạo kiếp sống phát hiện lục minh trên người mang theo tổn thương bất quá khí thế cường đại hơn thêm cũng càng để cho người nhìn không thấu người khôi phục ký ức lao thôn trưởng thăm dò tính hỏi u u đọc sách http v đ ú v đ ú v đút ổ cản hoa com văn tự xuất r a đầu tiên đúng vậy a lần này đi ra ngoài ta rốt cuộc tìm được ra cũng nhớ tới hết thảy lục minh cười nói đối với lao thôn trưởng có thể xuất mình khôi phục ký ức cái này cũng không kỳ quái hắn là sát thủ cho dù cũng không hết sức xuất sắc lại cũng có được cùng thôn dân không đồng dạng như vậy thấy rõ Tốt, tốt. lao thôn trưởng nặng nề vỗ vỗ lục minh đầu vai hào hai tử không có gì là so ra càng quan trọng hơn rồi ngươi xem ta bộ xương già này cũng không muốn lúc này rời đi thôi từng bước thôn dân đều lục tục chạy tới cái này trong thôn nhỏ tổng cộng chỉ có hai con đường vài chuyến phòng ở đằng trước tiếng nói hơi lớn hơi có chút phía sau thôn đều nghe được rõ rõ rằng rằng trong khoảng thời gian ngắn lục minh trước cửa nhà cũng đã vây ngồi đầy người không gần một nửa lớn hải tử đều c u ố n lục minh muốn hắn cho g ọ t kiếm gỗ tuy nhiên cũng bị đại nhân cười mang lấy b ữ i chạy hơn nữa tại biết rõ lục minh khôi phục ký ức về sau tất cả mọi người làm một hồi kinh ngạc bất quá chỉ một lát sau các nhà tất cả hộ tửu lại nhao n h a u xuất ra nhà mình còn sống đặc sản miền núi món ăn dân dã rất nhanh sẽ nấu nướng tốt rồi các thôn dân thập phần vân pháp biết rõ lục minh khôi phục ký ức sẽ đi trở về cho nên một bữa cơm cũng liền đại biểu bọn họ lòng chân thành nhất ý lục minh chứng kiến lần lượt từng cái một mang theo thuần phát mỉm cười gương mặt trong lòng cũng là một hồi bốc lên tự là bọn họ cứu sống mình cùng thánh nữ à. tam ra bởi vì cao hứng cũng bởi vì không m u ố n cũng uống nhiều hơn mây chén sắc mặt phiếm hồng mà nói hai tử ngươi đánh tính toán khi nào thì đi Từ tại trong thuần túy thậm chí có thể bị kiếm ngân trực tiếp tuyệt hai Minh nhỏ hắn chí chuyển hóa, nhưng Minh đích, Cho dù dùng cảnh giới của vài cái miệng giác kiếm ngày này, cũng uống năng lượng, ngân gần là mà là đây Lục Lục cảm có cự rượu, rượu đều rượu đó, bị b chút rượu này cũng không coi vào đâu nhưng là lục minh không sẽ ở mình trên kiếm đạo lưu lại một điểm khuyết điểm nhỏ nhặt hôm nay là ví dụ bên ngoài nhà của ngươi ở nơi nào lao thôn trưởng bưng lên trong tay tràn đầy rượu chen lớn hướng lục minh c h à n tới lục minh cùng mọi người đụng một cái chen lớn vui sướng uống một ngụm sau đó nói tên của ta là lục minh nhà của ta t i ể u ở cách nơi này ngàn dặm thiên đô thành ở bên trong lục gia tại đó rất nổi danh tương đương có tiền mọi người không bằng tất cả đều dọn đi nhà của chúng ta đi ta để cho phụ thân mua cái dưới thành ra nhất định sẽ đem tất cả đều chiếu cố rất tốt lục gia lao thôn trưởng nhãn tỉnh sáng lên phụ cận mấy cái t r â u trong đó có tiền vẫn là họ lục đấy vậy chỉ có thiên đô thành một nhà không nghĩ tới chính là thiết đ ả n g gia những người khác tuy nhiên không biết lục gia đến cùng có nhiều tiền bất quá nghe lục minh mà nói cũng biết là phi thường có tiền hơn nữa hắn cũng không phải khoe khoang là phi thường chân thành mời mọi người các thôn dân đều cao hứng phi thường cũng biết rằng lục minh là thứ người thành thật bất quá tam g i a lại mở miệng trước nói ai giống chúng ta đều ở đây trên núi ở đã quen nếu đến nội thành đi này cũng không biết như thế nào sinh sống đúng vậy a chúng ta đều tại nơi đây ở đã quen cố t h ủ khó rời chính là chết cũng phải chết ở chỗ này rồi lời của lão t h ô n trường dẫn tới mọi người một hồi tiếng cười bọn họ cũng đều nhao nhao tỏ thái độ nói không muốn rời núi